thở dài nói ngoại t à o lần này trận chung kết tới thật là nhiều người a bên cạnh một người liếc hắn một cái nói nhàm lần này đại hội kết quả ảnh hưởng đến thần tử nhân tuyển đến xem nhân dĩ nhiên nhiều ta nhưng là nghe nói ngoại trừ lục tiền bối bận b i ể u không đi được còn lại nội môn để tử lấy thượng nhân tất cả đều tới có người hít một hơi lãnh khí thế này thì quá mức rồi đúng vậy có thể thấy được c h à n g diện này cũng không uổng lão t ử nửa đêm sẽ tới đây bên trong chờ vũ đấu c h à n g trung băng linh hưởng thụ tông môn người ngưỡng mộ ánh mắt khó e miệng khẽ nhích hôm nay hắn đã đổi thân áo dài trắng trong tay trường kiếm ở trong gió nhẹ tựa như một tôn kiếm tiên trôi g i ạ p tự nhiên mà ánh mắt của hắn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 hai người cách nhau xa mấy chục thước đứng, xa xa băng linh nhìn hai người, cất cao giọng nói, lão phu tuyên bố tuyển chọn đại hội quyết chiến bắt đầu, song phương bắt tay thi lễ sau, chiến đấu chính thức bắt đầu, dù sao cũng là bên trong tôn tỷ đấu, dưới cái nhìn của bọn họ dĩ nhiên là h ấ u nhị g số một, trận đấu thứ hai, dù là nói dưới mắt cuộc chiến đấu này, Đem quyết định thần tử rơi vào nhà nào, s o n g phương đi về phía đối phương lúc, xem cuộc chiến đài phía trước nhất mấy người nhìn trong sân, thảo luận sắp bắt đầu chiến đấu, ở chỗ này ngồi, không một không phải tôn môn quyền lực đỉnh phong người, năm vị trưởng lão bất ngờ toàn bộ đều ở, nhị trưởng lão phất dâu nhìn về phía đại trưởng lão, lão già kia, ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này ai sẽ thắng lợi, n h ị trưởng lão cùng đại trưởng lão từ trước đến giờ không cùng. Sưng hô này cũng coi như bình thường. người sau cũng không để ý hắn trong lời nói bất kính. hừ nhẹ nói. nói nhàm. đương nhiên là ta tôn nhi băng dô. tam trưởng lão theo mi. há. ngươi liền tự tin như vậy. đại trưởng lão liếc hắn một cái. hừ. các ngươi sợ rằng còn không biết rõ. liền tại ngày trước. ta kia tôn nhi hoàn toàn lính ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. nghe vậy, mấy người khác tất cả giật mình, băng du lại lính ngộ kiếm ý. hắn mới bay lớn, cái tuổi này, sợ không phải so với kia m ạ c hàn tuyết còn yêu nhiệt g hơn a. bốn năm hai vị trưởng lão liền vội vàng chúc mừng nói, chúc mừng a. xem ra tiểu du sau này tiền đồ vô hạn a. t r ư ờ n g t h a n h tiếp, Sợ là liền mạc hàn tuyết cũng có thể vượt qua, trở thành chúng ta cực thiên vượt tân để nhất kiếm khách. đại trưởng lão đối với bọn hắn tân búc rất là hưởng thụ, cười to nói, yên tâm. sau này tiểu du tiếp nhận thần tử, tương lai tất nhiên dẫn chúng ta t ô n môn, đi về phía tốt hơn tương lai, nghe đến ba người bọn họ lời nói. nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão d ố i d í t cao mày nhìn trong sân băng linh cùng diệp hiên. bọn họ không hiểu. băng linh rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra. hắn liền khẳng định như vậy. diệp hiên có thể đủ thắng quá băng du. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. băng du vô luận tu luyện hay là thiên phú kiếm đạo, đều là đỉnh phong tồn tại. mà diệp hiên, Bất quá là một xa xôi thành nhỏ đi ra thiếu niên. Hai người chỉ là lớn lên tài nguyên sẽ không ở một c á c h tầm diện. Dù là diệp hiên thiên phú cao hơn nữa, cũng khó mà vượt qua. từ nhỏ liền thiên tài địa bảo không ngừng sử dụng băng du đi. Có thể nếu là băng linh lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ. Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng diệp hiên biểu hiện, có thể cho bọn hắn mang đến nhiều chút vui mừng. mà xem trên chiến đài những đ ệ tử khác, thảo luận thắng bại kết quả cũng phần lớn là cho là băng du có thể thắng lợi. đối với diệp hiên, không những không người ủng hộ, thậm chí còn có không ít tiếng dếu cợt âm, rất hiển nhiên, so với băng du c á c h này làm người hiền hòa, nhiệt tình đại phương sư huynh, diệp hiên đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ hào không có hào cảm, thậm chí rất mâu thuẫn, dựa vào cái gì, đều là mới tới đệ tử, ngươi là có thể làm thần tử, rất nhiều người đối với diệp hiên, nhưng là gen tỉ đến nội điên, muốn không phải không lấy được tuyển chọn đại hội hạng nhất, bọn họ hận không được chính mình đi lên giáo huấn một phen diệp hiên, để cho hắn biết gió trời cao đất rộng, v ũ đấu tràng trung, diệp hiên cùng băng du đi tới tràng địa trung ương, bắt tay một cái, đang lúc này băng du mặt đầy mỉm cười nhìn diệp hiên. thấy vậy, diệp hiên hơi nghi hoạt một chút. người này đang làm cái gì. nhưng rất nhanh. hắn liền hiểu. vé vào lỗ tai hắn. vang lên một đạo truyền âm. rõ ràng là băng du thanh âm. diệp sư đệ, ta biết rõ ngươi kiếm linh rất mạnh. ngươi cũng không đơn giản. nhưng sư huyên lòng tốt nhắc nhở ngươi. Mấy ngày nay, diệp lân thúc thúc trạng thái cũng không quá tốt. Diệp hiên đầu tiên là s ứ n g sờ. nhưng ngay sau đó sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới người này lại vô s ỉ tới mức này. hắn chết nhìn tròng trọc băng du. n g ư ờ i tìm chết, cho dù chỉ là truyền âm, cũng có thể nghe ra thanh âm của hắn t r u n g cắn răng nhiến lợi. băng du vẫn mặt đầy mỉm cười. tìm chết. tin tưởng sư huyên, nếu như ngươi không dựa theo ta nói tới đi làm, diệt lân thúc thúc, bao gồm ngươi những gia nhân khác, cũng không thấy được ngày thứ hai thái dương, trên người diệt hiên, kinh khủng sát khí khó mà ngăn chặn cuốn mở, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ vũ đấu tràng trung, đã tràn ngập lệnh tất cả đệ tử sợ hãi sát ý, thánh g i ả cảnh giới trở xuống, vô luận là trưởng lão hoặc là đệ tử, cũng không tự chủ được phát run, giống như mình bị tử thần để mắt tới, t ù y thời đều có thể m ệ n h tang hoàng t u y ể n bọn họ rung động nhìn diệp hiên, bọn họ rõ ràng cảm giác được, sát ý này ngọn nguồn, đó là diệp hiên, những biên giới đó để tử còn như vậy, bị sát ý phong tỏa băng du càng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thiếu chút nữa không có sủi lơ quỳ xuống, nhưng trên mặt hắn nhưng là ở cười như điên, chỉ vì bây giờ diệp hiên càng cường đại, hắn càng cảm thấy mình trước quyết định có nhiều chính xác, hắn đè nén về sinh lý khó mà ngăn chặn sợ hãi, duy trì nụ cười, diệp sư để thật là l ợ i hại, nhưng sư huyên khuyên ngươi thô liếm nhiều chút, sư huyên ta nghe nói, ngươi đang ở đây diệp ra nhưng là đại hiếu tử, Nếu như sư huyên hôm nay không có thể thuận lợi trở thành thần tử như vậy ta lời vừa mới nói cũng đem trở thành sự thực mà ngươi cũng sắp là hại chết bọn họ kẻ cầm đầu nhưng nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời sư huyên đ à o có thể bảo đảm rất nhanh thì các ngươi có thể gặp nhau cùng lúc đó trong lòng của hắn là tàn nhẫn cười hắn chỉ nói gặp nhau cũng không nói ở nơi nào trong địa ngục gặp nhau đó cũng là thấy dứt lời lui về phía sau nửa bước tay vung lên lưới kiếm đánh úp về phía diệp hiên một kiếm này trực tiếp xuyên thùng diệp hiên thân thể nhuốm máu lưới kiếm từ phía sau lưng lộ ra nhất thời trong sân hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nghĩ tới diệp hiên c á c h này thì chúng kiếm băng linh càng là nhấu chặt mày bao gồm năm vị trưởng lão, bọn họ mới vừa mới rõ ràng cảm giác trên người diệp hiên kinh khủng đến mức tận cùng sát ý. thật không nghĩ đến, hắn đối mặt băng du công kích, không có chút nào tránh né phản ứng, chẳng nhẽ không phản ứng kịp, băng linh chỉ đành phải truyền âm nói, diệp hiên, ngươi đang làm cái gì, nhưng mà diệp hiên hào không một tiếng động, t ù y ý trường kiếm kia xuyên thân thể, ạp mắt lạnh giá nhìn băng du, lúc này mới ngoan ngoãn, yên tâm, sư huyên cái này thì cho ngươi thống khoái, trong lòng băng du bộc phát điên cuồng, hắn rút ra diệp hiên trong cơ thể trường kiếm, lần này đâm thẳng hướng b ầ u ngực hắn chỗ yếu, diệp hiên vẫn không tránh không né, nhưng cũng ngay lúc đó, một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm vang r ồ i v ũ đấu chàng, con trai, động thủ a, Diệp hiên tầm mắt trong nháy mắt phong tỏa xem cuộc chiến đài một nơi, chỉ thấy phụ thân hắn diệp lân chính hướng hắn gào thét, mà ở bên cạnh hắn, băng khi chính hướng hắn cười gật đầu một cái, thanh âm bên tai vang lên. xuất t h ủ ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương sáu mươi năm không còn sức đánh trả chút nào. cũng ngay lúc đó, Diệp hiên một cái tay lấy x ế p đánh không kịp bưng t a y t ố t độ, Ở t r ộ p vào băng du kiếm trong tay trên mũi dao, tùy ý trong tay máu tươi chảy dòng, diệp hiên không chút nào trở nên lay động, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt bùng nổ, hắn hoàn toàn không thèm để ý lòng bàn tay đau nhói, chính là thông qua lưới kiếm, đem băng du lôi đến trước mặt mình. ngươi, băng du không nghĩ tới diệp hiên sẽ có cử động này, trong mắt tràn đầy giật mình, có thể ngay sau đó cũng cảm giác được bên phải nửa người bị một cổ c ử lực đánh chúng rõ ràng là diệp hiên đánh một c ù i chó đánh ở trên người hắn x i ế t trong tay vũ khí cũng bị cởi ra diệp hiên liếc nhìn kiếm trong tay nhận tiện tay ném lên mặt đất ánh mắt như á c ma một s ạ n g lạnh giá ngắm nhìn băng du từ hắn trên người nguyên bản là kinh khủng sát ý càng là hoàn toàn đem băng du bao phủ trong đó Diệp hiên trong miệng lạnh lẽo nói, ngươi sẽ vì chính mình hành vi bỏ ra thê thảm giá, có câu nói long có nhịt lân, chạm vào cùng nổ, đối diệp hiên mà nói, động đến hắn có thể, nhưng nếu như đối người nhà của hắn xuất thủ, thậm chí còn dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn uy hiếp chính mình, kia hoàn toàn chính là tại tìm chết, Băng du ánh mắt xéo qua liếc nhìn xem cuộc chiến trớ ngồi d i ệ p lân cùng với băng h y t ấ t cả người dôn dày, đáng dép, đáng dép nữ nhân, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn, đáng tiếc, tại hắn để cho băng h y trả giá thật lớn trước, chính mình trước tiên cần phải trả giá thật lớn, diệp hiên bên này, đang nói xong lời nói sau đó, dứt khoát là ngay cả vũ khí cũng không có sử dụng bóng người chợt xông về băng du nhìn thấy một màn này băng du cười lạnh một tiếng cuồng vọng ra hỏa liền vũ khí cũng không cần thật sự coi chính mình là ai vốn là hắn vẫn còn ở kiêng vị diệp hiên kiếm thuật còn có vị kia c á c h gọi là kiếm linh nhưng bây giờ diệp hiên rất rõ ràng không có dùng kia hai người ý tứ Muốn tay không cho hắn đánh, hoàn toàn là tìm chết. Lúc này, băng du trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm. tuy nói phẩm chất so ra kém mới vừa rồi thanh kia, nhưng là đủ sử dụng. xem ta một chiêu bãi ngươi, băng tuyết kiếm huyết, băng du trong mắt lói lên một đảo hàn mang, lạnh giá huyền khí nhanh chóng tràn ngập ra, không gian xung quanh bắt đầu bồng b ì n h lên tuyết rơi nhiều, theo lực lượng của hắn ngưng tụ, lượng lớn bông tuyết hội tụ tại hắn lưới kiếm trên, ngưng tụ r a to lớn t h ủ y tinh chi nhận, xuất hiện trong nháy mắt, lăng liệt khí lạnh cuốn toàn bộ vũ đấu tràng, kia to lớn băng nhận bên trên lói lên lễ mang, để cho mỗi người cũng hít một hơi lãnh khí, đây chính là băng tuyết kiếm q u y ế t uy lực ấy ư, thật là khủng khiếp a, đúng vậy, hơn nữa tựa hồ còn ẩm chứa một loại đặc thù nào đó vận luật, ngu si, đó là kiếm ý, băng du sư huyên, vận dụng kiếm ý, con bà nó, thật là kiếm ý, vốn là yên t ĩ n h xem cuộc chiến đài, đột nhiên huyên n á o mà bắt đầu, tất cả đều đang thán phục băng du một kiếm này uy lực, mà băng du chính mình, giống vậy phi thường tự tin, nhích miệng lên, quát lên, cho ta mãi, băng chi tài quyết, to lớn tinh thể băng chi nhận hiệp tạp mánh liệt luồng không khí lạnh, hướng diệp hiên cửa hàng đánh tới, có thể chính sông về băng du diệp hiên, thấy kinh khủng này một kiếm đánh tới, chẳng những không có rút lui, ngược lại ra túc lao ra, thấy vậy, không ít người cũng biểu thị nghi ngờ, kia diệp hiên điên rồi sao, dám hướng băng chi tài quyết đụng lên, Ai biết rõ, nói không chừng là bị dọa sợ đến không đồng được, nhất định là như vậy. Sư huyên một kiếm này uy lực, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng là đồng cũng không nhúc nhích được. đại trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, thua thiệt hắn còn lo lắng diệt hiên có phải hay không là tuyệt thế thiên tài, có thể dưới mắt xem ra, thuần túy chính là một cuồng vọng cực kỳ kẻ n g u vậy hắn còn lo lắng cái gì, băng du yếu hơn nữa, cũng không phải bại bởi loại mặt hàng này đi, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, ánh mắt của diệp hiên bên trong hào không g ầ n sóng, nhìn đối diện hạ xuống băng chi tài quyết không tránh không né, ầm, một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng nổ t r u n g kinh khủng luồng không khí lạnh lấy diệp hiên làm trung tâm nổ tung, nhất thời, vũ đấu tràng trung tràn đầy đầy trời băng tiết, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn trong sân cảnh tượng, thành công, xem trên chiến đài mọi người, bao gồm băng du chính mình cũng ngưng nhìn tiền phương, hơi có vài phần hoài nghi, có thể băng v ụ t à n đi, làm diệp hiên bóng người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn trường an tính, điều này sao có thể, nhìn liên vú áo lót cũng không từng làm bẩn diệp hiên, Băng du đồng tử co r ú t lại, không dám trước mặt tin tưởng hết thầy các thứ này. nhưng khi hắn thấy diệp hiên bên người quanh quẩn một vòng huyền khí hộ thuẫn, mới chợt hiểu ra. ngươi, ngươi là huyền hoàng đ ỉ n h phong. Băng du cặp mắt trợn tròn. không chỉ là hắn, những người khác cũng đều bị c h ấ n động đến. huyền hoàng đ ỉ n h phong. nay diệp hiên lại đạt tới huyền hoàng đ ỉ n h phong. ngoa tào. Hắn nhiều lắm là hai mươi tuổi đi. c ả n h giới này không khỏi quá kinh khủng. n à y mẹ nó là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao. không trách tôn chủ sẽ đem hắn chọn làm thần tử. nguyên lai là vì vậy. trong lúc nhất thời xem trên chiến đài giữa để t ử thảo luận thoại phong trở nên chuyển một cái. từ mới bắt đầu diệp hiên bị người nhân kêu đánh cho tới bây giờ ngược lại thì thu hoạch một nhóm người ủng hộ ở cái thế giới này chỉ có cường giả mới có tư cách được người tôn trọng mà diệp hiên vừa vặn liền phù hợp cường giả định nghĩa t r ư ở n g lão tịch bên trên đại t r ư ở n g lão chợt đứng lên chuyện này hắn chợt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa băng linh khỏi phải nói sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn không trách người này ngay từ đầu không có trực tiếp công bố diệp hiên thực lực bây giờ nhìn lại là muốn cho con của hắn làm diệp hiên dương danh đá lót đường có thể nói trận chiến này băng du chỉ phải thua sau này trên người hắn thêm hào quang đều đưa toàn bộ c h u y ể n tới trên người diệp hiên nhưng rất hiển nhiên trong sân diệp hiên cũng không chỉ cho bị coi hắn là làm đá lót đường ở băng du còn thuộc về rung động trong nháy mắt, diệp hiên bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi dám. cuối cùng, băng du cũng chỉ kịp nói ra hai chữ này, liền bị diệp hiên một quyền đánh vào ngực, hắn đau khom người trong nháy mắt, phía sau liền bị c ù i trỏ đánh đập chúng, tiếp lấy diệp hiên một cước đưa hắn dấm đạp trên đất, lại một chân đưa hắn đạp bay ra ngoài, ba lần công kích Băng du trong miệng liền liên tiếp hộp máu. Có thể diệp hiên vẫn không có muốn bỏ qua cho ý hắn. Băng du thân thể bay lên không lúc. Sau lưng của hắn ngưng kết ra huyền khí chi rực. Một cái trước mắt sau đó. c h ấ n rực mà ra. Hắn hai quả đấm công í c h Hạt mưa một loại rơi vào băng du trên mặt. mới chỉ là trong hô hấp. Hắn mặt đã là huyết. nhưng này. đối diệp hiên mà nói mới chỉ là bắt đầu. Diệp hiên mỗi một quyền cũng khống chế không đánh băng du chỗ yếu, chỉ công k í c h để cho hắn thống khổ nhất vị trí. vì vậy, may là băng du bị đánh đau đến không muốn sống không nhìn được phát ra tiếng kêu thảm, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính bị thương nặng. cứ như vậy, máu tanh công k í c h kéo dài nửa chén trà nhỏ. Diệp hiên máu me đầy mặt, nhưng nhưng đều là băng du, mà trong tay hắn, là giống như chó chết sủi lơ băng du. đáng sợ là. dù vậy, băng du cũng còn không có hôn mê. ở diệp hiên tận lực dưới sự khống chế. hôn mê với hắn mà nói. vậy cũng là vi vọng xa vời. nhìn mặt mũi mơ hồ băng du. diệp hiên lúc này mới không tiếp tục hành hạ hắn. một tay nắm thân thể. tay trái huyền khí áp xúc ngưng ghét. một quyền đánh vào trên người băng du. Rắc rắc, dày đặc tiếng gày xương, kèm theo băng du kêu thảm thiết truyền khắp toàn trường, ngực xương sườn gần như toàn bộ bị chấn bể, Ông, thân thể của hắn rớt xuống đất, diệp hiên n h ố m máu mặt lạnh khúc mắt nhìn xuống hắn, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương sáu mươi sáu rằng co, đối với băng du, trong lòng của hắn hận không được đem đối phương lột ra bóc gân, có thể hắn rất rõ ràng. Hôm nay hắn không làm được. Trưởng lão t ị c h bên trên vị kia. Thậm chí còn nói các trưởng lão khác cùng băng linh cũng sẽ không cho phép hắn đã giết băng du. nhưng không thể giết hắn. không có nghĩa là sự tình tùy tùy tiện tiện coi như xong rồi. người này dám cầm người nhà của hắn làm uy hiếp. dĩ nhiên là được cho hắn một ít giáo huấn. mà p h e n này công kích sau đó. Băng du cho dù chết không được, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ hồi phục. những thứ này, coi như là trước thu chút lời tức, chờ sau này có cơ hội, hắn sẽ còn lại tìm đối phương, hoàn toàn đoán rõ ràng sổ nợ này, vô luận như thế nào, cho dù là thần, cũng không ngăn được hắn đã giết băng du tấm, ầm, trưởng lão t ị c h bên trên đại trưởng lão một trưởng vỗ bể nát bàn, diệp hiên, ngươi quá càn rỡ, dứt lời hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở vũ đấu tràng băng du bên người, liếc nhìn chính mình tôn tử cũng máu thịt me bét mặt, thân sắc hắn âm trầm, phàng phất có thể chảy nước, áp ý tổn thương đồng môn, còn không cho lão phu đi xuống, tuy nói là để cho diệp hiên đi xuống, có thể trong tay hắn ngưng tụ huyền khí c ự trào, phía trên bay lên lực lượng đáng sợ ba động, hướng diệp hiên mãnh nắm tới, rõ ràng là phải đem diệp hiên một đòn giết chết, diệp hiên không nghĩ tới, n à y lão gia hỏa không biết xấu hổ đến loại trình độ này, nói đồng thủ liền đồng thủ, cũng may, diệp hiên kịp thời ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, thân thể cũng hướng một bên né tránh, khiến cho công kích không có chính diện chúng mục tiêu hắn, có thể cho dù chỉ là uy lực còn lại, luôn hồi chi cảnh cường đại đến biến thái lực lượng, cũng sắp hắn chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong miệng máu tươi chảy dòng. thấy vậy, đại trưởng lão trong mắt sát cơ lăng liệt, còn dám tránh, tìm chết, dứt lời lại vừa là một chảo, một đòn chưa thành xuất thủ lần nữa. làm trưởng bối, tiếp liền xuất thủ muốn giết một cái hậu bối, cái này đã không thể dùng mất mặt để hình dung, Hoàn toàn là mặt cũng không cần nhưng lần này hắn công k í c h còn không có đụng phải diệp hiên liền bị một đoàn lam sắc huyền khí đánh tan rõ ràng là băng linh xuất hiện ở trước người diệp hiên mới vừa rồi công k í c h đúng là hắn đỡ được hắn nhìn đại trưởng lão trầm giọng nói náo đủ chưa dừng tay cho ta hắn những lời này làm cho cả vũ đấu t r à n g nội nhân tất cả đều tâm thần dung một cái. Dưới trận, đại trưởng lão căm tức nhìn hắn, chỉ diệp hiên tức giận nói, vậy sao ngươi không nhìn, ngươi mang về tiểu tử này, đối đồng môn thủ đoạn biết bao tàn nhẫn áp đ ộ c thứ người như vậy, còn sống đối với băng tuyết thần tông chính là một mối họa, chớ nói chi là đi làm thần tử, hắn mới vừa rồi hành vi quả thật hèn hạ, có thể người ở tại tràng đối với hắn lời nói đều rất công nhận không sai diệp hiên mới vừa rồi fan này công kích thật sự á độc rồi nhiều chút băng linh hít sâu một cái gật đầu nói chuyện này bổn tôn g chủ sẽ cho ngươi lời giải thích hắn quay đầu nhìn về phía diệp hiên biểu tình nghiêm túc diệp hiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một lời hai nghĩa từ bắt đầu diệp hiên t r u n g kiếm hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng liền băng du ở trước mặt hắn chơi đùa kiếm diệp hiên nhắm hai mắt cũng có thể ngược hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền t r ú n g kiếm rồi sau đó diệp hiên đột nhiên nổi lên cũng rất để cho người ta khó hiểu bao gồm phía sau công kích cũng hoàn toàn không phù hợp trong lòng của hắn đối với diệp hiên ấn tượng trong này Tất nhiên là có hắn không biết rõ nguyên nhân. trong lúc nhất thời, ánh mắt của người sở hữu cũng lạc ở trên người hắn, bên trong sân tính mịt, chờ hắn mở miệng. thấy vậy, diệp hiên lạnh lùng quét mắt đại trưởng lão cùng những người khác, băng r ụ n cầm người nhà ta tánh mạng tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, buộc ta nghe theo hắn mệnh lệnh, buông tha thần tử vì tranh đoạt, nếu không, liền muốn giết ta cả nhà, loại này lãnh khúc người vô tình, theo ta nói áp đ ộ c vừa nói ra lời này, toàn trường xôn xao, ta đi, đây sẽ không là thật đi, băng du sư huyên có vô s ỉ như vậy, ai biết rõ, nhưng ta cảm giác sư huyên không giống như là loại người như vậy, bình thường hắn đối đãi người hiền hòa như vậy, phóng r á m Muốn không phải lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, lấy diệp hiên thực lực, mới bắt đầu như thế nào bị một kiếm kia t r ú n g mục tiêu, giữa đ ệ t ử đối với cái này sự kiện tranh cãi cực lớn, dù sao, sự quan trọng đại, nếu như băng du đúng như diệp hiên từng nói, làm những chuyện kia, kia diệp hiên coi như là coi hắn là chàng chém thành muôn mảnh, đó cũng là chuyện đương nhiên, không đánh lại nhân, sẽ dùng bị nhân ra người đến uy hiếp nhưng phàm là có chút nhân tính đều làm không được ra loại sự tình này huống chi băng du hay lại là tôn môn duy nhất thánh tử ảnh hưởng cực kỳ sâu xa vì vậy băng linh nghe được sau chuyện này chân mày giật mình hắn phất phất tay vũ đấu c h à n g chung quanh nhanh chóng ngưng ghét ra một mặt màn ánh sáng màu xanh lam n h ạ t lúc này bên ngoài mặc dù còn có thể thấy vũ đấu tràng bên trên cảnh tượng nhưng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì sau đó băng linh mới cau mày nói diệp hiên ngươi nói băng du cầm người nhà ngươi tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chứng c ứ đâu loại sự tình này sự quan trọng đại hắn không thể không c ẩ n thận đối đãi diệp hiên lúc này đem mới vừa rồi đã phát sinh hết t h ả y nhất là băng du thật sự chuyển lời, vốn là thuật lại một lần. sau khi nghe xong, đại trưởng lão nhất thời tức giận nói, x ú tiểu t ử hồ biên loạn tạo, ta đây tôn nhi từ nhỏ làm việc quang minh lỗi lạc, há lại sẽ làm ra như thế hèn hạ hạ lưu chuyện, diệp hiên liếc hắn một cái, cha của ta giờ phút này liền đang quan chiến tịch, băng h y sư tỷ cũng còn ở bên cạnh hắn, nghe vậy, băng linh thiêu mi nói, ngươi là nói, cha ngươi người ở tại chỗ, diệp hiên chỉ c á c h phương vị, hắn ngay sau đó nhìn, thật đúng là thấy được băng h y cùng với bên cạnh hắn người đàn ông trung niên, cảnh giới chỉ có huyền tướng, có thể khẳng định tuyệt không phải băng tuyết thần tông người, băng linh cho băng h y truyền âm nói hả, người sau liền vội vàng mang theo bên người diệp hiên phủ thân đến đến rơi vào trong sân hai người vừa mới đến băng linh liền nhìn băng khi nói nói một chút đi rốt cuộc chuyện này như thế nào c h ầ m ngâm một chút băng khi từ từ nói hồi bẩm sư phụ gần một chút nhật để tử phát hiện băng d u sư để ngầm đang điều tra diệp hiên sư để xuất xứ cho nên để ý hả sau đó liền phát hiện có mấy người đem vị này d i ệ p lân cắt hạ t r ộ p tới mà những người đó chính là băng du sư để thuộc quyền bên ngoài một nơi thế lực vì vậy đ ệ tử thuận tay liền cứu vị này d i ệ p lân cắt hạ vì phòng ngừa đại sẽ ngoài ý đ ệ tử liền dẫn d i ệ p lân cắt hạ xuống đây đến nơi đây sự tình chính là như vậy nếu như đổi thành bị người nàng tự nhiên không cần xưng là cắt hạ nhưng thân phận của diệp lân đặc thù nàng đáp lời trong thái độ phi thường tôn kính băng linh ngược lại là không để ý những chi tiết này hắn liếc nhìn diệp lân lại nhìn một chút diệp hiên cuối cùng ánh mắt rơi vào thần sắc khó coi trên người đại trưởng lão còn có cái gì phải nói thanh âm của hắn bình tĩnh cùng đại trưởng lão rõ ràng băng linh loại trạng thái này đó là thật tức giận đại trưởng lão nhìn chật vật băng du, tối cuối cùng vẫn là cắn răng nói, tôn chủ đại nhân, ta còn là không tin tưởng băng du sẽ làm ra những việc này, huống chi, không có có thể trực tiếp chứng minh, những ngưng người kia được ta tôn nhi sai phái, có lẽ, chỉ là bọn hắn chính mình bí mật quyết định, băng linh gật đầu một cái, băng khi, những thứ kia bắt diệt lân cắt hạ người đâu, nhắc tới cái này, b ă n g khi bất đắc dĩ thở dài, từ sát, lúc đó nàng cũng muốn dẫn bọn hắn tới s ằ n g co. đáng tiếc, những tên kia tại chỗ từ sát, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. nghe nói như vậy, b ă n g linh suy cười một tiếng, thật đúng là, gọn gàng, ngay sau đó ánh mắt xéo qua quét đại trưởng lão cùng b ă n g du, nếu không có chứng cớ, cũng xác thực không có cách nào chứng minh băng du làm qua những thứ này. chuyện này, đến đây thì thôi. nhưng diệp hiên chuyện, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu chứ. ta có thể ứng trước tương lai không bốn. chương sáu mươi bảy tinh thần dây chuyền. chuyện này rõ ràng ai cũng không cách nào lấy ra tuyệt đối chứng cớ. cho dù tranh hạ đi cũng không có ý nghĩa. biện pháp tốt nhất chính là cắt lùi một bước. bây giờ, Băng linh n ứ c thang cũng cho hắn rồi. đại trưởng lão không có lựa chọn nào khác. cho dù đối diệp hiên hận đến cắn răng nghiến lợi, ngoài mặt cũng chỉ có thể gật đầu nói. ừ, lão phu hiểu. đã như vậy. trước hết mang băng du đi chữa thương đi. Băng linh nhìn hắn một cái. người sau lúc này rời đi. chỉ là trước khi đi. nhìn ánh mắt của diệp hiên cực kỳ không hữu h ả o Muốn không phải băng linh ở nơi này, hắn tuyệt đối một cái tát đập chết d i ệ p hiên. Chờ hắn rời đi, băng linh nhìn về phía d i ệ p lân, trên mặt lộ ra biểu tình áy náy, thật là xin lỗi. Mặc dù lão phu c ả n h kẽ ngươi, nhưng xác thực không có chứng cớ, có thể chứng thật hết thầy. Lão phu ở chỗ này cảm giác sâu sắc áy náy. Diệp lân từ băng khi nơi đó đã sớm hiểu được người này trước mặt là ai. ai có thể nghĩ tới. cực thiên vực đệ nhất cường giả lại mở miệng cho hắn nói xin lỗi tiền b ố i khách khí. ta không có chuyện gì n g à y không cần tự trách nhưng băng linh hay lại là liên tiếp đảo nhiều c á c h ái náy thái độ cũng cực kỳ thành khẩn về phần nguyên nhân. diệp hiên lòng tựa như gương sáng. tuy nói là cho cha nói xin lỗi có thể cái này tỏ rõ là cho hắn nhìn để cho mình biết rõ hắn đối với chuyện này thái độ thấy rằng thân phận đối phương là băng tuyết thần t ô n g t ô n g chủ được từ toàn cuộc cân nhắc đối với chuyện này hắn đánh giá chính là cũng tạm được không có trở ngại lại không thấy thiên vị băng du cũng không có vì hắn trực tiếp cùng đại trưởng lão trở mặt Diệp hiên cũng tỏ ra là đã hiểu rồi sau đó băng linh không quên với hắn như vậy chuyện đạo lời xin lỗi cũng bảo đảm sau này loại này sự tình tuyệt sẽ không lại xuất hiện đến đây băng linh mới triệt hồi cách âm màn sáng nhìn mọi người cất cao giọng nói chư vị đệ tử ta tuyên bố lần này tuyển chọn đại hội hạng nhất là diệp hiên thanh vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội bởi vì trận chiến cuối cùng chuyện phát sinh qua loa thu tràng liền băng du lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người khác diệp hiên thủ đoạn tàn nhẫn hai chuyện này đến tiếp sau này băng linh chỉ là báo cho biết nói là sự tình đem sẽ do trưởng lão hội trong bóng tối xử lý chỉ là kết quả như thế nào kia sẽ không nhân biết thần tử trong điện tuyển chọn đại hội sau khi kết thúc Diệp hiên cùng băng hi cùng với cha cũng đi tới thần tử điện từ hôm nay lui về phía sau nơi này liền chính thức thuộc về hắn tất cả diệp lân ngắm thần tử điện hết thảy không khỏi phát ra thán phục không hổ là băng tuyết thần tung ngay cả này trụ sở cũng như vậy m ộ n g huyễn diệp hiên liếc nhìn giống như đồ dế nhui vào thành một loại cha bất đắc dĩ nói cha nếu như ngươi thích sau này có thể một mực ở tại nơi này, cùng c á c h này so sánh, cha thân thể rốt cuộc có sao không, đây mới là trọng điểm, dù sao bị băng du bắt đi quá, rất khó bảo đảm hắn không có đối cha mình, dùng nhiều chút áp độc thủ đoạn, diệp lân cười nói, con trai ngươi để cho một trăm tám mươi cái tâm đi, may mà vị này băng khi cô nương, bọn họ còn chưa kịp làm gì với ta, liền đem cầm cứu đi, nghe vậy, diệp hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không việc gì liền có thể, ngay sau đó nhìn về phía băng h y ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nhị nói, sư t ỷ đại an không lời nào cám ơn hết được, ngươi cứu người nhà ta tên họ, ta diệp hiên vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, n g à y khác nếu có dùng đến của ta phương cứ mở miệng, n ú i đao biển lửa, không chối từ, phải nói lúc trước hắn đối băng khi chỉ là rất có hào cảm. Lần này, băng khi không thể nghi ngờ là giúp hắn bận rộn. lớn đến hắn cũng không biết làm như thế nào đi báo đáp đối phương. băng khi bị hắn này nghiêm túc biểu tình chọc cười, một đôi ngọc thủ vấy vấy, như vậy buồn nôn lời nói, thua thiệt sư để ngươi có thể nói ra, cảm tạ coi như xong rồi, ta ngươi đồng môn một trận. Ta chỉ là làm bổn phận chuyện thôi, nói cái gì núi đao biển lửa, vậy thì xa, nàng vô một cổ hương phong, thoại phong đột nhiên chuyển một cái, nhắc tới, ngươi cái tên này ngược lại là dấu đủ sâu a, rõ ràng là băng vũ nhi ruột thịt xương thịt, lại không nói cho ta, cũng quá đáng rồi, diệp hiên đầu tiên là xứng sờ, rất nhanh giống như là biết cái gì, liếc nhìn cha mình nếu như nói băng khi biết hắn là băng vũ nhi ruột thịt xương thịt tin tức kia con đường cũng chỉ có một đó chính là cha không ra ngoài dự liệu diệp lân gật đầu nói không sai con trai chuyện này đúng là ta nói cho băng khi cô nương hắn liếc nhìn băng khi cười nói nhắc tới mẹ của ngươi năm đó vẫn còn ở thời điểm liền thường đề cập với ta cùng nàng ở băng tuyết thần tông có một vị trí sao, cũng là khoe t r u n g mật h ữ u tên là băng h y những chuyện này, hay lại là băng h y ở băng tuyết thần tông n g o ạ i cứu hắn, ở biết thân phận đối phương sau, diệp lân mới nhớ. sau đó hai người một đường nói chuyện với nhau băng vũ nhi sự tình, cuối cùng tự nhiên cũng liền đem diệp hiên sự tình cho rũ rồi đi ra. Diệp lân hít sâu một cái, mẹ của ngươi từng nói qua. Nếu có một ngày ngươi tiến vào băng tuyết thần tung, ai cũng không nên tùy tiện tin tưởng. Duy chỉ có nàng vị này c h í sao có thể cấp cho tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đều có thể tìm nàng hỗ trợ giải quyết. nghe vậy, diệp hiên trắng cha liếc mắt, trọng yếu như vậy sự tình. bây giờ ngươi mới nói với ta. người sau l ú n g túng cười một tiếng thật là ngượng ngùng con trai lúc ấy ngươi mang đến cho ta rung động quá lớn liền đem chuyện này quên không có cách nào con mình chỉ trước mắt liền từ huyền sĩ thành lính ngộ kiếm ý huyền hoàng đ ỉ n h phong này biến hóa lớn ai gặp được diệp hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhìn về phía băng khi nói thật là ngượng ngùng lúc trước lo lắng bại lộ sau đó sẽ gặp phải phiền toái cũng chưa có với sư tỷ nhất lên lần trước nghe băng khi tự thuật với mẹ hắn quan hệ cho là chỉ là quan hệ tốt lại không nghĩ rằng băng khi ở mẫu thân nàng trong lòng có như thế cao đánh giá mà trên thực tế băng khi cũng xác thực giúp hắn hóa giải lần này to lớn nguy cơ băng khi nhìn hắn s á n g vẻ bỗng nhiên là cười không sao cẩn thận là chuyện tốt nói thật lên ngươi với mẹ của ngươi năm đó giống nhau như đúc mọi chuyện cẩn thận một chút đáng tiếc cho dù cẩn thận hơn cũng không thể tránh được một kiếp nói đến đây ba người cũng im lặng cũng lâm vào nhàn nhạt thương cảm đúng vậy cẩn thận thì thế nào nên bị người hại chết còn không thể không có thể tránh được một kiếp hồi lâu, băng khi đột nhiên nghĩ đến sự kiện, vội vàng nói, đúng rồi diệp hiên, ngươi đ ắ t là vũ nhi hài tử, vậy vật này ngươi thu, nàng từ trên cổ tháo xuống một cái thủy tinh dây chuyền, dĩ nhiên, cũng không phải thời không tinh thạch, mà là một khối kỳ lạ màu trắng bạc hình vung thủy tinh, lớn nhỏ so sánh đường còn nhỏ hơn, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Chung quanh cũng hòa hợp một cổ đặc thù khí vận. Diệp hiên nghi ngờ nói, đây là cái gì, băng khi ngắm trong tay dây chuyền, thần sắc thêm mấy phần tưởng nhớ. Mẹ của ngươi gọi nó tinh thần dây chuyền, là hơn hai mươi năm năm trước tặng cho ta tương lai hài tử lễ vật. Nói nếu như ta sau này có hài tử cũng có tiến vào cổ vực cơ hội, có thể mang theo này cái dây chuyền đi tìm nàng từng tại loại này hạ nhân quả. bất quá ta một ý cầu đạo, vô tâm chuyện nam nữ, cũng liền chưa nói tới hải tử. Bây giờ nhìn lại, có thể vật quy nguyên chủ, băng khi đưa qua tinh thần dây chuyền, cười nhìn diệp hiên, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương sáu mươi tám gặp lại âm khi, nhận lấy tinh thần dây chuyền, diệp hiên ngắm phía trên đẹp đẽ thủy tinh, nhưng ngoại trừ đẹp mắt, cũng không có từ phía trên nhìn đến bất kỳ chỗ đặc biệt nhưng nếu là mẫu thân lưu lại vậy tất nhiên có tác dụng đường chỗ cổ v ự c g à chỗ này diệp hiên gần đây đảo là hiểu rõ đến truyền thuyết thượng cổ chư thần tồn tại qua thế giới ở thanh vân cuộc chiến lúc bọn họ sẽ tiến vào trong đó ở nơi nào quyết ra thanh vân chi chiến vương người thu hồi dây chuyền diệp hiên nhìn băng khi nói cám ơn sư tì, ta tiến vào cổ vực sau, sẽ đi nghiên cứu một chút, người sau cười gật đầu một cái, ừ, đừng quên là được, tiếp theo nàng trần c h ờ một chút, một lát sau nhìn diệp hiên, c h ầ m rãi nói, mẹ của ngươi khi còn sống duy nhất khao khát, chính là thành tựu cực thiên vực để nhất kiếm tiên, bây giờ nàng đi, ngươi làm con nàng, hy vọng ngươi chuyên tâm tu luyện, cũng tốt để cho nàng ở một cái thế giới khác yên n g h ỉ Diệp hiên kiên định nói, không thành vấn đề, mẫu thân tâm nguyện, ta sẽ thay nàng hoàn thành, băng khi cười đi tới trước mặt hắn, sờ một cái tóc hắn, một đôi con mắt ôn nhu nhìn hắn, đứa bé ngoan, chúc ngươi thành công, diệp hiên ngẩn ngời, ư chẳng biết tại sao, mặc dù nàng đang cười, nhưng lại cảm thấy đối phương trong ánh mắt thương cảm cảm giác này giống như tự cấp vãn bối giao phó lâm trung di ngôn như thế đang muốn hỏi có phải hay không là xảy ra chuyện gì băng khi vỗ vai hắn một cái xoay người nói ta còn có chuyện phải làm sư để ngươi tiếp tục theo cha đi nói xong nàng đi tới cửa trước khi chia tay lại không nhìn được quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng thở dài, hoàn toàn x o a y người rời đi, diệp hiên cũng không biết rõ, băng nguyệt trước đó thông qua với phụ thân hắn nói chuyện với nhau băng vũ nhi năm đó trạng thái, lấy được nhiều vô cùng tình báo trọng yếu, thậm chí nàng cơ bản phong tỏa năm đó hung thủ, sở dĩ không có nói cho diệp hiên, cũng thì không muốn để cho hắn bị liên lụy, báo thù cái gì, để nàng làm là được. Lần này t ử biệt, nàng đã làm xong bị chết chuẩn bị, đến thời điểm, băng du, cùng người kia, hai cái mạng, nàng đều muốn định, về phần băng linh từng nói, thiếu chứng cớ, tha hạ, hắn yêu cầu chiếu cố đến đối tôn môn ảnh hưởng, nhưng nàng không cần chiếu cố đến, d i ệ p hiên nhìn nàng ngôn hành cử chỉ, khẽ nhíu mày, này băng h y sư tỉ, có chút khác thường a, đang suy nghĩ, sau lưng ngược lại là chuyện đến cha thanh âm, x ú tiểu t ử ngươi có phải hay không là nên theo ta giải thích, rốt cuộc chuyện này như thế nào, thế nào ngươi liền thành băng tuyết thần tôm thần tử rồi hả, xoay người liền thấy, cha vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, diệt hiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là với cha đơn giản nói hạ tự mình ở thần mộ t r u n g gặp phải chư vị tôn chủ cùng với phía sau gặp gỡ sự tình nói xong hắn buông tay cười nói cho nên ta t ự ở là thần tử mà d i ệ p lân nghe hắn giảng thuật biểu thì khó tin nhưng vẫn là vỗ d i ệ p hiên bả vai cười to được a con trai thật cho chúng ta diệt ra lớn lên mặt Diệp hiên nhún vai một cái, cũng liền là vận khí tốt điểm. Diệp lân hừ nhẹ nói, với lão cha ta còn khiêm tốn c á c h ra. Lời hại đó chính là lời hại. ngay sau đó, hắn nhớ tới sự kiện, liền vội mở miệng hỏi, đúng rồi, liên quan tới mẹ của ngươi sự tình, tình huống thế nào. Nếu như diệp hiên vẫn chỉ là c á c h đ ệ tử bình thường, hắn có lẽ sẽ không nhắc tới chuyện này. nhưng bây giờ diệp hiên đây chính là băng tuyết thần tông thần tử nói không khách khí lời nói hoàn toàn có thể ở tông môn đi ngang có thân phận này mày hắn cũng không lo lắng con trai xét lại bị mẫu thân thân phận ảnh hưởng nhắc tới chuyện này diệp hiên lắc đầu một cái thở dài nói cái này tạm thời ta cũng không đầu mối dù sao thời gian trôi qua quá lâu rất nhiều chuyện cũng không có từ bằng chứng. đương nhiên, càng chủ yếu vẫn là cái kia đồng thủ ra hỏa đủ cẩn thận. một chút đầu mối cũng không có để lại. duy chỉ có một cái khả năng lớn nhất nhân tuyển. cũng hay lại là băng nguyệt. có thể nàng ở trong t ô n g môn chính là t ô n g môn tế thiên thần nữ. thân phận cao quý. hắn cũng không tiện b ả o lực điều tra nàng. nhưng liền từ người ngoài xem ra. đối phương nhân phẩm. đó là bị trên t ô n g môn h ạ c ô n g nhận được, đối đãi người khiêm tốn, ôn nhu hiền lành, cho tới, cho tới bây giờ, diệp hiên có thể biết g i ả i thật sự có đầu mối, toàn bộ đều g ã y diệp lân cũng thở dài, an ủi, đoán, cha không ra vậy cũng chớ cha xét, ngược lại, mẹ của ngươi cũng không nói nhất định phải báo thù cho nàng, đối băng vũ nhi mà nói, Hắn cùng với con trai có thể an ổ n độ nhật, cũng đã thỏa mãn. Về phần báo thù, càng nhiều hay lại là diệp hiên ý nghĩ của mình. Hắn đào không phải là không muốn, chỉ là sợ diệp hiên bị thương, nhưng thái độ của diệp hiên phi thường kiên quyết. không, mẫu thân chuyện ta sẽ tra tới cùng. một ngày không tìm ra hung thủ, ta một ngày không cách nào an tâm. đối với Hắn mà nói, huyết hài thâm c ầ u phải dùng huyết tới chung kết nếu như ngay cả sát hại người nhà hung thủ đều không cách nào tìm ra vậy hắn tu luyện còn có ý nghĩa gì diệp lân cũng con trai của biết rõ tính khí rất quật cường cũng không có khuyên nữa tóm lại vô luận như thế nào đều phải trước bảo đảm chính mình an toàn diệp hiên gật đầu một cái hướng cha cười nói một điểm này yên tâm hải nhi tâm lý nắm chắc ừ, vậy thì tốt, diệp lân nhìn mặt đầy mỉm cười, tự tin diệp hiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. h ả i tử, thật lớn lên rồi, diệp lân bên này lại đang thần tử điện với diệp hiên trò chuyện hạ vân thành diệp xa tình huống, như diệp hiên trước khi đi dự đoán như vậy, diệp xa ở vân thành đ á p xưng bá, thành vì đệ nhất gia tộc. Nếu không phải lần này bị hắn ảnh hưởng đến, liền thật là thuận buồm xuôi gió. cũng may, những người đó ngoại trừ bắt đi diệp hiên mấy c á c h trực hệ người nhà, cũng không có tổn hại những người khác, coi như là vạn hạnh. Chờ diệp lân bên này rời đi thần tử điện, diệp hiên suy nghĩ đi tìm băng linh hỏi nhiều chút chuyện, không thể tưởng hắn chân trước còn không có ra ngoài. liền gặp được ngoài cửa đứng cái bóng người, nhìn người tới, diệp hiên ngây ngẩn, ở trước mặt hắn đứng cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, mặc một bộ hoa lệ kim bạch sắc quần dài, như thác như v ậ y tóc dài bên trên mang theo cái giống như vương miệng tựa như vật trang sức, giống như tôn khí chất cao quý công chúa. nhìn thiếu nữ, diệp hiên nghi ngờ nói, vị cô nương này, ngươi là, hắn nhớ trong tôn môn, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra như vậy một vị khí chất xuất chúng thiếu nữ đi thiếu nữ lúc này đưa ngón tay ra ở trước mặt trong h ư không khoa tay múa chân một phen nói đến thần kỳ ở tay nàng chỉ vạt qua chỗ trong h ư không lưu hạ từng đạo vết tích rõ ràng là một nhóm công chính văn tự ta là âm hi nha diệp hiên này mới phản ứng được lại lần nữa nhìn một chút đối phương lúc này mới phát hiện, thật đúng là, đối phương kia một đôi tinh không như vậy đôi mắt, không phải là âm thi dáng vẻ, có thể trừ cái này điểm, vô luận là phương diện nào, cũng thật không phân biệt được đối phương là trước âm thi, hắn đánh giá âm thi, bất h c u cảm khái, quả nhiên, người dựa vào ăn mặc, người này nha đầu ăn mặc như vậy, ta còn thực sự không nhận ra được, người sau ngoẹo đầu ngòn ngọt, ngọt cười lại viết những y phục này là băng h y tỉ tỉ cho ta nàng nói rất thích hợp ta sẽ để cho ta m ặ c ngay sau đó một đôi con mắt lớn ngắm nhìn diệp hiên trên không trung viết ta cái bộ dáng này đẹp mắt chứ sao nhìn dòng cuối cùng im lặng tuyệt đối diệp hiên không nhìn được cười một tiếng xoa xoa nàng đầu ừ dễ thương chết, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương sáu mươi chín ngôn xuất pháp tùy, âm thanh của tự nhiên. nhưng ngay sau đó diệp hiên nhíu mày, hỏi chờ hạ, âm hi, lục dương tiền bối không phải nói, sẽ giúp ngươi phá giải đại phong ấm thuật, cho ngươi khôi phục nói chuyện năng lực. tại sao bây giờ, hắn này vừa nghĩ đến, Thẳng đến bây giờ âm h y đều vẫn là dùng văn tự tới tiến hành câu thông, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, âm h y giải thích. nhân v i sư phụ nói bây giờ ta không cách nào khống chế trong cơ thể nói linh lực, một khi mở miệng nói chuyện sẽ dẫn động lực lượng nào đó, không cẩn thận, sẽ tạo thành tồi tệ hậu quả. Diệp hiên lúc này mới chú ý tới trên người âm h y khí tức, bất ngờ đạt tới huyền vương sơ kỳ trình độ, nhưng ngay khi ít ngày trước, nàng vẫn chỉ là c á c h không thể tu luyện tiểu nha đầu, biến hóa này, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Hắn suy nghĩ một chút nói, vậy, có thể cho ta biểu diễn một lượt ngươi năng l ự c sao, nói linh lực, đây là diệp hiên chưa bao giờ gặp qua lực lượng, không khỏi hiếu kỳ, đối với diệp hiên đ ề yêu cầu, âm khi dĩ nhiên là không chút do dự đáp ứng, Gật đầu một cái, nàng kéo diệp hiên tay đi tới thần tử ngoài điện, diệp hiên hơi nghi hoạt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền biết vì sao phải đi ra, âm khi nhìn mênh mông thiên điện, hít một hơi thật sâu, trong mắt kim quang minh sáng lên, đôi môi khẽ mở, phong, lôi, mưa, từ trong miệng nàng phát ra âm thanh, vô cùng êm tai dễ nghe, giống như có thể trực kích sâu trong linh hồn, giống như âm thanh của tự nhiên mà theo từng c á c h văn tự tử, tử trong miệng nàng vang lên cơ hồ là ở đồng thời toàn bộ thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa phong tự cửa ra trong thiên địa lại vô căn cứ bắt đầu cuốn lên cuồng phong rồi sau đó chữ lôi là đưa đến thiên lôi cuồn cuộn người cuối cùng mưa tự cửa ra toàn bộ đất trời đã mây đen răng đầy sấm chớp kèm theo trận trận cuồng phong bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Lúc này, âm khi lại lên tiếng, tán, trong phút chốc, thiên địa yên tĩnh, mưa đã tạnh, gió ngừng, mây đen dần dần tản đi, ánh mặt trời tươi đẹp lại lần nữa chiếu khắp đại địa, mà từ cuồng phong khởi, đến bây giờ gió êm sóng lặng, hết thảy đều bất quá phát sinh ở ngắn n g ủ i mấy hơi thở giữa, thiên địa cực độ khác thường biến hóa, làm cho cả băng tuyết thần tung tất cả mọi người đều ngắn ngủi ngây ngẩn cũng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì này có thể nói thần tích một loại cảnh tượng gần đó là kiến thức khá r ộ n g diệt hiên cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí đây mới thực sự là h ô phong hoán vũ a âm hi ngươi c á c h này cũng lời hại người cuối cùng rồi tự còn không ra khỏi miệng Diệp hiên liền phát hiện âm h hi y thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn vội vàng đi lên ôm lấy. nhìn lại âm h y mặt đẹp. từ mới bắt đầu đỏ thắm. trở nên cực kỳ tái nhợt. ngươi không sao c h ứ Diệp hiên la lên. âm h y nằm ở trong ngực hắn. cười với hắn đến lắc đầu một cái. biểu thị nàng không việc gì. nhưng diệp hiên hay lại là kiểm tra một p h e n Chắc chắn âm h y chỉ là huyền khí tiêu hao quá độ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cười khổ, quái không thể không khiến ngươi tùy tiện nói, này huyền khí tiêu hao, thật đúng là kinh khủng, liền âm h y huyền vương cảnh giới, chỉ nói bốn chữ, huyền khí liền tiêu hao sạch sẽ, thật là so với sử dụng thiên giai huyền ký còn kinh khủng, sau đó, Diệp hiên giúp nàng điều dưỡng một c á c h lần, chờ đến âm k h y huyền khí khôi phục nhiều chút, lần nữa nhảy nhót tưng bừng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. nhìn nàng, diệp hiên cau mày nói, nói cách khác, mặc dù ngươi có thể mở miệng, nhưng chỉ có thể giữ mới vừa rồi loại trạng thái kia. âm k h y gật đầu một cái, tiếp lấy viết, sư phụ nói, Ta c ò n không c á c h nào khống chế nói linh lực, cho nên chỉ cần nói ra văn tự, pháp tắc sẽ không chịu khống chấp hành, từ đó tiêu hao ta huyền khí. Diệp t hiên đại khái hiểu, liền là không bị khống chế ngôn xuất pháp tuổi chứ sao. vậy, liền không có cách nào, cho ngươi khống chế được nói linh lực, nói chuyện bình thường sao. Hắn chính là đã đáp ứng âm thi, phải giúp nàng khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng như bây giờ cũng không đoán khôi phục cũng may âm h y tiếp tục viết có sư phụ nói chỉ cần ta được đến trong truyền thuyết vô t ử thiên thư là có thể khống chế nói linh lực đến thời điểm cũng liền có thể nói chuyện diệp hiên lúc này hỏi vô t ử thiên thư biết rõ nơi nào có sao vật này hắn liền chưa nghe nói qua rồi nhưng nhìn không giống như là vật tầm thường nhưng lần này, âm h y văn tự, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm ở cổ vực chung, sư phụ nói ta làm nói linh thân thể với vô t ử thiên thư có thiên nhiên liên lạc chỉ cần tiến vào cổ vực nó sẽ chủ động tìm tới ta diệp hiên nói, nay còn tạm được như vậy nói cách khác ngươi cũng sẽ tham gia thanh vân cuộc chiến dù sao Cổ vực chỉ có cuộc chiến nhân mới có thể được vân vào. Không ra ngoài dự dự tham thanh nhân. thể phép Không hy tiến gật đầu một ra Mới Âm ngoài liệu. đầu cái. ừ, sư phụ để cho ta với ngươi đồng thời tiến vào. Diệp hiên cười nói, không thành vấn đề, đến thời điểm ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Muốn chỉ là tiến vào cổ vực liền có thể thu được. Kia hắn vẫn có tự tin bảo vệ âm h i lấy được vô t ử thiên thư. Sau ba ngày. Thần tử lên ngôi nghi thức, làm toàn bộ băng tuyết thần tông trọng yếu nhất nghi thức một trong. dựa theo tông chủ yêu cầu, toàn bộ tông môn toàn thể trên dưới, thậm chí còn coi như là đ ệ tử tạp dịp, cũng đều cần đi tới hội trường. m à hội trường chỗ, đó là tế thiên bên ngoài thần điện băng tuyết quảng trường. nhiều lần thần tử lên ngôi nghi thức, tất cả ở chỗ này tiến hành, lần này cũng không có ngoại lệ. trên quảng trường, trên tôn môn hạ mấy chục ngàn đệ tử, chia nhóm số lượng c á c h phương trận chỉnh tề đứng ở trên quảng trường. phía trước nhất vẫn là trưởng lão tịch, năm vị trưởng lão toàn bộ ngồi ở hiện trường. bất quá hôm nay, trừ bọn họ ra còn có một người cũng đi tới hiện trường. kia đó là thái thượng trưởng lão, lục dương. không ít người âm thầm đánh giá vị này bình thời thần long thấy đầu không thấy đuôi thái thượng trưởng lão. dĩ nhiên, nhiều người hơn là tò mò bên cạnh hắn vị kia, không cần suy nghĩ, có thể ở lục dương bên người, dĩ nhiên chính là hắn tân thu học trò bảo bối, âm thi, những đ ệ t ử khác, cho dù là đám mấy vị thánh nữ cũng đứng ở xung quanh, nhưng này vị ngược lại tốt, sách c á c h băng ngồi nhỏ ngồi ở lục dương bên người, dưới trận, không ít người thấp dòng thảo luận, này, các ngươi có ai nhận biết lục tiền b ố i bên người nữ tử là ai chăng không biết được bất quá nhìn dáng dấp thân phận rất tôn quý a chẳng lẽ là lục tiền b ố i tôn nữ nhưng lời này bị không ít người khinh bỉ băng tuyết thần t ô n ai không biết rõ thái thượng trưởng lão đối với nữ nhân không có hứng thú không có hậu đại lại lấy ở đâu tôn nữ có thể càng như vậy mọi người càng phát ra hiếu kỳ thân phận nàng, về phần những thứ kia từng theo âm khi đã từng quen biết nữ đệ tử. nhiều lắm là nhìn âm khi cảm giác nhìn quen mắt đùa, muốn thật là các nàng nhận biết âm khi, lại làm sao có thể đợi ở thái thượng trưởng lão bên người. đối với ánh mắt mọi người, âm khi không hề giống như lúc trước như thế. nhút nhát, sợ hãi, ngược lại, nàng toàn bộ nhân khí chất, từ trong ra ngoài thay đổi, trở nên ưu nhã, ổn định, u n g d u n g trên thực tế, ngoại trừ ở trước mặt diệp hiên, nàng đã có nhiều chút thánh nữ khí tràng, kia mấy vị trưởng lão liếc nhìn âm hi, trong đó đại trưởng lão bởi vì băng du chuyện vốn cũng không thống khoái, lúc này hừ nhẹ nói, lục tiền bối, bây giờ trường hợp này, kia nha đầu ngồi ở đây, không quá thích hợp đi, bọn họ cũng còn không biết rõ thân phận của âm hi, chỉ coi là theo lục dương quan hệ thân cận nữ hài. nghe vậy âm hi, cũng cảm giác có chút đạo lý, đang muốn đứng lên, lại bị lục dương kéo một cái, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi tập thể mời ngoại viện, đồ để ngoan, đừng để ý tới hắn, ngươi hảo hảo ngồi là được. Đứng ở đó vạn nhất mệt đến làm sao bây giờ, lục dương hiền hòa nói, đối mặt âm hi vị này nữ đồ đệ, lục dương thật có thể nói là chiếu cố đến cực hạn rồi, thậm chí nói, cũng xem nàng như làm chính mình con ruột một loại đối đãi, nghe vậy âm hi cũng đành phải thôi. sau đó, lục dương trợn mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt, lão phu đồ đệ ngoan thân thể yếu đuối, thì phải ngồi ngươi có ý kiến đại trưởng lão mặt liền biến sắc mới vừa phải nói liền nghe lục dương hừ lạnh có ý kiến ngươi cũng cho ta kìm nén cẩn thận lão phu quay đầu đánh ngươi ngắn n g ủ i hai câu trang nghiêm là đưa hắn làm thái thượng trưởng lão uy nghiêm hiện ra tinh tế đại trưởng lão bị lời nói của hắn nghẹn mặt đỏ bừng nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì nữa trước mắt vị này, vậy cũng thật nói được là làm được chủ. nói đánh hắn, kia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. mấu chốt là, hắn căn bản không phải lục dương đối thủ. ngoài ra mấy vị trưởng lão, lại nhìn về phía âm khi, đều lộ ra suy tư biểu tình. không nghĩ tới vị này lại là thái thượng trưởng lão tân đồ đ ệ nhưng này đợi nàng cũng quá tốt đi, cho dù là lúc trước cưng chiều băng thanh tuyết, cũng không gì hơn c á c h này. Mấy vị trưởng lão trong lòng đều tại bất đắc dĩ. xem ra, tôn g môn lại phải ra một vị hoành hành ngang ngược đ ệ tử. băng tuyết trong quảng trường, diệp hiên mặc cực kỳ chính thức, đổi lại dành riêng thần tử quần áo trang sức, ở bên cạnh hắn băng linh chính thao thao bất tuyệt tiến hành diễn giảng. đại khái đó là tuyên bố diệp hiên thân phận của thần tử sự tình. tuy nói khô khan, nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe nồng nhiệt ước chừng nửa giờ băng linh mới đ ả o mắt nhìn một vòng mọi người cất cao giọng nói bổn tông chủ tuyên bố lập tức lên diệp hiên đem chính thức trở thành ta băng tuyết thần tông thần tử lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu lời này vang vọng đất trời thật sự có đ ệ tử túc nhưng bắt đầu kính nể tất cả đều thần sắc chỉnh trọng lên mời tế thiên thần nữ vì thần tử mang theo thần quan lúc này một đạo thân ảnh từ dưới trận chậm rãi đi vào trong sân nàng mặt lộ mỉm cười hai tay dâng cái kim sắc vương miện g hướng diệp hiên từ từ đi tới ngẩng đầu nhìn lại người này chính là băng nguyệt diệp hiên trước kia cũng liền hiểu được băng nguyệt chính là tế thiên thần nữ đối với nàng xuất hiện ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái Hôm nay băng nguyệt, quần áo cực kỳ hoa lệ, ở sau lưng, số xanh nữ tử vì nàng đỡ làn váy, chờ nàng đi tới trước mặt, diệp hiên có chút cuối đầu, ngay vào lúc này, hắn lơ đáng liếc một c á c h lại thấy được nhiều chút để cho hắn để ý đồ vật, ông trời chứng dám, hắn thật là lơ đáng thấy, xuyên thấu qua nàng quần dài ở ngực kẽ hở, thấy được một đạo cùng trắng nón ra t h i t không tương xứng vết thương tuy nói thật khi thấy cũng không nhiều nhưng diệt hiên hay lại là nhíu mày lại hắn mơ hồ nhớ lần trước băng nguyệt xuyên quần xanh phơi bày bên ngoài b ả vai cũng không có đ ả thương vết nói cách khác thương thế kia là gần đây lưu lại mà thôi băng tuyết thần tôn g tế thiên thân phận của thần nữ cũng không có khôi phục cũng đại biểu thương thế tương đối nghiêm trọng trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn càng phân tích hắn càng thấy được vết thương này có cái gì không đúng nhất là này vị trí thậm chí không biết rõ có phải hay không là ảo giác làm diệt hiên đ ê m đêm, đêm hôm đó muốn x ế p hắn nữ tử giáng cùng băng nguyệt xứng đôi lúc lại không có bao nhiêu bất đồng thầm nghĩ đến những thứ này Diệp hiên trong lúc nhất thời quên chính mình đang ở làm việc, thẳng đến băng linh tức giận truyền âm vé vào lỗ tai hắn nổ vang. Diệp hiên, sắc m ỉ m ỉ nhìn chằm chằm nhìn cái gì chứ. Diệp hiên chợt tỉnh hồn lại. Lúc này mới phát hiện, băng nguyệt bên này đều là hắn đeo thật là thần quan rồi. mà hắn còn đang ngó chừng băng nguyệt ngực, còn mẹ nó là khom người đến nhìn, tình cảnh một lần phi thường lung túng. Diệp hiên vội vàng thu hồi ánh mắt, l u c túng nói, thật ngượng ngùng, mới vừa ngẩn ra, hiện trường các đề tử nghe vậy, cũng không đ ể ý hiện trường nghiêm túc không khí, đều nở n ụ cười, băng nguyệt ngược lại là không có đ ể ý, mỉm cười nhìn hắn, không việc gì, bây giờ thần quan mang theo, ngươi liền chính thức trở thành thần tử điện h ạ mong rằng sau này ngươi có thể kiệt tâm vì tôn môn, Kai sáng huy hoàng hơn tương lai, diệp hiên cười gật đầu, thần sắc kiên định, ta sẽ, tương lai, ta ước sẽ băng tuyết thần tôn tên, lưu danh c h ỉ n h phiến đại lục, băng nguyệt gật đầu một cái, vậy thì mong đợi thần tử điện hạ biểu hiện, thần quan đeo xong, nàng nhiệm vụ cũng đã làm xong rồi, lúc này lui ra, rồi sau đó, băng linh làm hắn g i ọ n một cái, tiếp tục nói, bổn t ô n g tuyên bố, thần tử lên ngôi nghi thức, hoàn thành, rước tiếng nói, băng tuyết trên quảng trường tiếng vỗ tay lôi động, trưởng lão t ị c h bên trên, đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, liền vỗ tay cũng không có nhúc nhích. hôm nay, băng tuyết thần t ô n g cử hành thần tử lên ngôi nghi thức lúc, rất nhanh thông qua đủ loại tình báo, truyền khắp cực thiên vực còn lại thần t ô n g trong t a y Diệu nhật thần tung, diệu nhật trong thần điện, lâm thịnh cùng một danh nữ t ử đang đứng ở trước đại điện, phía trước, chính là ngồi ngay ngắn lâm cương, từ lần trước thần mộ trở về sau đó, buồn bực nhất sợ không phải là lâm cương rồi, lại không nói không thu hoạch được gì, còn bị kia diệp hiên giận quá chừng, có thể thật buồn bực còn ở phía cuối, chẳng những hắn bên này bị diệp hiên phát cáu, ngay cả mình tôn nhi, lâm thịnh bên kia cũng thất bại, hơn nữa cũng là bởi vì diệp hiên, thực ra không chỉ là hắn, mấy vị khác thần t ô n g t ô n g chủ trở về nữa, biết được phái đi ra ngoài thiên tài nói thuật tin tức sau, cũng rất giật mình. Kỳ ban đầu bọn họ còn không tin tưởng bọn họ cùng đ ệ tử trong miệng nói không phải một người, có thể một phen thảo luận sau, đều biết, hai người liền là cùng một người, thì ra như vậy, bọn họ bên này bị diệp hiên ở thần mộ đè ớ p một đầu, liền hậu bối cũng bị diệp hiên giáo dục, này đều không thể dùng một câu xuôi có thể khái quát, đơn giản là mất mặt vứt xuống ra, mà khi lâm thỉnh đoàn người biết rõ diệp hiên ở thần mộ trong, biểu hiện lúc, cũng đều phi thường giật mình, ai có thể nghĩ tới, bọn họ vẫn còn ở với đồng bối ganh đua cao thấp lúc, nhân gia diệp hiên cũng đem bọn họ trưởng bối đánh một vòng, nhất là lâm cương, cũng ngượng ngùng với lâm thịnh hoàn toàn giảng thuật, thần mộ bên trong chuyện xảy ra. nhưng chân chính sốt ruột là, khi biết diệp hiên chuyện sau đó, bọn họ mấy đại thần t ô n g đối mặt một cái c ử vấn đề khó khăn không nhỏ. đó chính là thanh vân cuộc chiến, đây chính là quan hệ đến đến thần t ô n g giữa mặt mũi sự tình. Lấy diệp hiên biểu hiện thực lực đến xem đối phương nếu quả thật chỉ là hai mươi tuổi phù hợp thanh vân cuộc chiến điều kiện vậy bọn họ mấy đại thần tung thiên tài coi như là liên thủ sợ cũng không đủ diệp hiên một người đánh cái này còn so với cái búa trực tiếp đem vương giả vị cho hắn được đến thời điểm bọn họ mấy đại thần tung phỏng chừng sẽ bị cực thiên vực thật sự nhạo báng cũng may phía sau cuối cùng có c á c h để cho lâm cương hài lòng chuyện tốt ngay tại đoạn thời gian trước một vị tu vi cao thâm vực ngoại cường giả nhìn chúng lâm thịnh thiên phú đưa hắn thu làm quan môn đệ tử rồi sau đó biết được thanh vân cuộc chiến sự tình sau liền phái tới một tên đệ tử khác tới gấp rút tiếp viện diệu n h ậ t thần tôn g thanh vân cuộc chiến đó là trên đại điện vị này nàng nhìn lâm cương thần sắc lạnh nhạt cực kỳ tự tin nói, tiền bối yên tâm, kia diệp hiên lời hại hơn nữa, cũng bất quá là một huyền hoàng đ ỉ n h phong, chống lại hắn, ta có nắm chắc tất thắng, lần này thanh vân cuộc chiến, diệu nhật thần t ô n g tất nhiên cướp lấy vòng nguyệt quế, mà một chỗ khác, huyền thiên thần t ô n g bạc trường vũ tôn nữ, bạc ngọc, cũng ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ một vị vực ngoại tới tuyệt thế thiên tài, tên là la sinh, đối mặt huyền thiên thần t ô n g khốn cảnh, la sinh giống vậy đối bạc ngọc cùng bạc trường vũ cười bảo đảm, tiền bối, ngọc nhi, các ngươi yên tâm, kia diệp hiên, liền để ta làm giết hắn, tuyệt sẽ không có người, có thể ngăn trở huyền thiên thần t ô n g cướp lấy thanh vân cuộc chiến số một, ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương bảy mươi một băng thanh tuyết tâm thượng nhân thần tử lên ngôi nghi thức kết thúc thanh vân cuộc chiến băng tuyết thần tông cần phải tham chiến vị trí cơ bản cũng xác định ra trong đó mặc dù băng du nói bị thương nhưng là ở băng tuyết thần tông toàn lực cứu chữa bên dưới tốc độ khôi phục tương đương nhanh cứ việc sẽ ảnh hưởng một ít sức chiến đấu nhưng huyền hoàng cảnh giới ở thanh vân cuộc chiến, dù là cũng không phải là toàn thịnh cũng thuộc về cực mạnh tồn tại, mà bây giờ, khoảng cách thanh vân cuộc chiến mở ra còn có hai mươi ngày khoảng đó thời gian, khoảng thời gian này, băng linh liên tiếp tìm diệp hiên cùng với mấy vị khác để tử triệu khai thật nhiều lần hội nghị, chung nhau bàn thanh vân cuộc chiến kế hoạch chiến đấu, diệp hiên trên căn bản mỗi ngày không phải đang họp, chính là ở thần tử điện tu luyện băng tuyết thần quyết, sinh hoạt cũng coi là bên trên phong phú. đến khi hắn tra với gia tộc những thân nhân khác, đang cùng diệp hiên gặp mặt một lần sau đó, cũng liền bị băng tuyết thần tông phái người bảo vệ trở lại vân thành rồi. vốn là nói, băng linh là muốn mời diệp ra đi tới phủ cận băng tuyết thần tông thành trì vào ở, nhưng người diệp ra không bỏ được vân thành, cũng không có đáp ứng, đối với lần này, băng linh cũng không có cướng cầu, bất quá vì phòng ngừa đồng loại sự tình phát sinh, đặc biệt phái một vị cường giả ở lại diệp ra. cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. ngày nay buổi tối, tế thiên thần điện vừa hoàn thành thần tử lên ngôi nghi thức. tế thiên thần điện rất là lạnh tanh. một đạo thân ảnh đứng ở thần trước cửa điện. người này bất ngờ chính là băng h y nhìn đại môn, trong mắt nàng chớp động kiên định thần thái, lui môn tiến vào thần điện, nhìn trống giống nội bộ, nàng nhàn nhạt nói, ta biết rõ ngươi đang ở đây, đi ra đi, băng nguyệt, dứt tiếng nói, không nhiều thời thần góc điện lạc một nơi sau cửa băng nguyệt đi ra, nàng vẫn là bộ kia lạnh nhạt, ôn nhu dáng vẻ, thấy là băng khi, nàng lúc này cười nói, nguyên lai、like、là băng khi tỉ tỉ ngày chơi như vậy tới tìm ta thật đúng là ly k ị là có chuyện gì không băng khi đi tới gần ánh mắt từ đầu đến cuối cũng ngắm nhìn nàng người sau có chút không giải thích được không hiểu nàng muốn làm gì hồi lâu băng khi thở ra một hơi gần đây tìm một chỗ ngồi xuống ta hôm nay tới là có chuyện muốn nghe một chút cách nói của ngươi Băng nguyệt ở bên người nàng ngồi xuống, cười nhìn đến nàng, ừ, là chuyện gì. Sau đó, băng khi yên lặng chốc lát, phun ra một cái tên, băng vũ nhi, nghe được cái tên này. Băng nguyệt trong mắt thần sắc kích thích một tia rung động, nhưng rất nhanh thuộc về vô bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nói, băng vũ nhi, nàng có chuyện gì, yêu cầu ngươi hỏi tới ta. Băng nguyệt nhìn nàng, từng chữ từng câu nói, ta muốn biết rõ. Năm đó, tại sao ngươi muốn giết nàng. nghe nói như vậy, băng nguyệt lăng chỉ chốc lát, ngay sau đó cao mày nói, ta, lại không phải ta giết nàng. loại sự tình này, ta thế nào biết rõ. Băng khi hít lại thu hút, thân sắc lạnh dần, băng nguyệt ngươi giàu gì cũng là băng tuyết thần tôn tế thiên thần nữ nếu dám làm cũng không dám đảm đ ư ơ n g sao chỉ là băng nguyệt vẫn là mặt đầy nghi ngờ ta không hiểu ý ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta giết nàng đối mặt cử không thừa nhận băng nguyệt băng khi cười lạnh một tiếng ngươi sợ rằng cũng không biết rõ năm đó ngươi hại nàng sau đó Nàng cũng không có làm chàng tử vong. Sau đó, nàng được người cấu xuống. Mặc dù không biết rõ n g ư ờ i dùng rồi cái gì thủ đoạn, phế bỏ nàng tu luyện năng lực. nhưng nàng còn sống rất lâu. hơn nữa có bạn lữ, có hai từ. vừa vặn, ta gặp được nàng bạn lữ nơi đó. hiểu được năm đó v ũ nhi bị thương tình huống, chính là bị ngự khí thuật gây thương tích. mà băng tuyết thần t ô n đệ tử, tu luyện ngự khí thuật nhân, trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có người khác, thực ra, chứng cứ này cũng cũng không thể thật chùy băng vũ nhi chính là băng nguyệt sát, nhưng chỉ cần hơi chút vô vi hạ, cũng rất dễ dàng đem h i ể m nghi, khóa kín ở trên người băng nguyệt, thấy băng nguyệt yên lặng không nói, băng khi tiếp tục nói, ta hôm nay tới, cũng không phải là vì vạch trần ngươi tội, ta chỉ là muốn biết rõ. tại sao, tại sao ngươi muốn giết nàng, chẳng nhẽ, thật sự chỉ là vì hàng thứ nhất thánh nữ vị. nếu không phải d i ệ p lân cung cấp băng vũ nhi bị thương tình trạng, nàng căn bản sẽ không đem h i ể m nghi đặt ở trên người băng nguyệt, chỉ là bởi vì, nàng không giống như là vì bản thân tư l ợ i liền giết h ạ i đồng môn nhân, cho nên, Nàng muốn làm rõ ràng hết thầy các thứ này. đ á n g tiếc, băng nguyệt nghe xong lời nói của Nàng sau đó. Vẻ mặt không có quá sóng lớn. Băng khi tỉ, ngự khí thuật chỉ là một loại công kích thủ đoạn. người người đều có thể tu luyện, chỉ bằng phía trên những chứng c ứ kia. không đủ để chứng minh cái gì. Băng khi nhìn ánh mắt của Nàng, một đôi ngọc thủ chặt nắm thành quả đ ấ m Lửa dần trong lòng dần dần bay lên nhưng cuối cùng hay lại là lòng ra băng nguyệt ta nhìn lầm ngươi cuối cùng để lại một câu nói băng khi đứng đứng dậy rời đi nhìn nàng bóng lưng ly khai băng nguyệt trong mắt không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng khẽ thở dài hôm sau băng tuyết thần tông hàng thứ nhất thánh nữ trong điện k h í chất s u ố t trần quần trắng thiếu nữ ngồi xiết bằng đôi mắt nhắm chặt ở bên người nàng quanh q u ầ n một vòng màu băng lam khí vận hồi lâu khí vận tàn đi nàng chậm rãi mở mắt ra cuối cùng vu thành công cảm thụ trong cơ thể kia tổ cường đại huyền khí cùng với trong đầu nhiều hơn tới lính ngộ băng thanh tuyết vô cùng thỏa mãn từ lần trước vĩnh nguyệt cổ sâm cùng d i ệ p hiên từ b i ệ t sau đó nàng liền sâu sắc ý thức được chính mình so với chân chính thiên tài gian có bao nhiêu t r i n h lịch trở lại t ô n g môn sau nàng liền bắt đầu bế quan không đột phá huyền hoàng cùng với lính ngộ kiếm ý tuyệt không xuất quan cũng may trời cao đãi nàng không tệ nàng thành công bây giờ không những có huyền hoàng cảnh giới kiếm ý cũng được công lính ngộ cùng bế quan trước nàng so sánh, có phiên thiên phúc địa biến hóa, đi đến huyền hoàng, cũng liền có nghĩa là có chân chính sông sáo đại lục thực lực, nhưng bao nhiêu người, cuối cùng cả đời g ẹ p ở huyền vương đ ỉ n h phong, hoặc là huyền hoàng sơ kỵ, nàng thuận lợi như vậy đột phá, đúng là may mắn, băng thanh tuyết đứng dậy nhìn trong k í n h chính mình cười một tiếng, nhắc tới, còn phải c ả m ơn tên kia, như không phải hắn lúc ấy thi triển chiêu thức mang đến cho ta cảm ngộ ta còn thực sự không cách nào nhanh như vậy lính ngộ kiếm ý vừa nghĩ tới diệp hiên nàng suy nghĩ liền vô cùng phức tạp tên kia rốt cuộc là người nào tại sao lại bọn họ băng tuyết thần t ô n g bất truyền huyền kỹ đang suy nghĩ hắn đột nhiên thánh nữ điện đại cửa bị mở ra đi vào rõ ràng là băng linh ra ra n g a y tới rồi, băng thanh tuyết thấy hắn, trên mặt đầy lên nổ cười rực rỡ, nhào tới băng linh trong ngực, bởi vì cha mẹ đều tại tôn môn ngoài bận rộn, nàng từ nhỏ đã đi theo băng linh, vì vậy đối với hắn tình cảm, thậm chí muốn vượt qua cha mẹ, băng linh hiền hòa nhìn, ôm nhu cười nói nói, ừ, nghe nói ngươi muốn xuất quan, ra ra dĩ nhiên muốn đến xem một chút, nhìn một chút lão phu tôn nữ bảo bối, tu luyện thế nào, nghe vậy, băng thanh tuyết trên mặt lúc này lộ ra tự hào nụ cười, lúc này đem lần này tu luyện kết quả, báo cho băng linh, sau khi nghe xong, băng linh cười vậy kêu là một cái sán lạn, hảo hảo hảo, không h ổ là lão phu tôn nữ, ngay sau đó, trên mặt hắn cười thần mí, đúng rồi thanh tuyết, Lần này, ra ra cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta có thể ứng trước tương lai không bốn. Chương bảy mươi hai lại lần nữa gặp gỡ. Băng thanh tuyết s ư ờ n sốt một chút. Hiếu kỳ nói. tin tức tốt. tin tức tốt gì. Băng linh cười nói. còn nhớ tôn môn một mực ở cho ngươi tìm băng tuyết thánh thể ấy ư. bây giờ đã tìm được. hơn nữa bây giờ hắn hay lại là chúc ta băng tuyết thần tôn thần tử hơn nữa tu vi cực cao còn lính ngộ đại thành kiếm ý ta ngươi đều là kiếm đạo người bên trong chắc hẳn cũng rõ ràng đại thành kiếm ý ý vị như thế nào quan trọng hơn là hắn với ngươi tuổi tác sống vậy cũng là hai mươi tuổi vô luận từ mọi phương diện cũng có thể xứng với ngươi đối với tôn nữ Hắn đem diệp hiên làm quá sự tích, tuần tự cũng nói cho băng thanh tuyết, chỉ hy vọng, đối phương sau khi nghe xong, có thể đối diệp hiên có chút hứng thú, nếu như liền hứng thú cũng không có, kia chớ đừng nói sau này đi sâu vào trao đổi, mới vừa biết được tìm được băng tuyết thánh thể, băng thanh tuyết cảm xúc còn không lớn, có thể nghe nói ra ra trong miệng lời muốn nói người làm đủ loại sự tích, n à n g thật kinh động, g i a g i a ngươi không gạt ta đi, hắn lời hại như vậy, tuổi tác với ta còn l ạ i như thế, băng linh mắt thấy có triển vọng, tiếp tục nói, g i a g i a lựa ngươi làm gì, huống chi ngươi thấy hắn liền biết rõ thật giả rồi, sau này, có thể đem ngươi giao phó cho hắn, g i a g i a ta đối với ngươi tương lai, cũng yên lòng, khắp mọi mặt mà nói, Diệp hiên đều là bất thế chi tài. Băng linh đã sớm đem hắn coi thành chính mình chuẩn con rể. Vốn tưởng rằng, tôn nữ sẽ sảng khoái đáp ứng. lại không nghĩ rằng, băng thanh tuyết lắc đầu một cái. không, ra ra. ta còn không muốn gả nhân. vừa dứt lời, băng linh tràn đầy nụ cười mặt. nhất thời sổ xuống. hắn cau mày nói, ngươi ứng nên biết rõ. ta cũng không phải đem ngươi trở thành làm bộ tù người kia công cụ. băng thanh tuyết im lặng. hồi lâu mới nói. ta biết rõ. g i a g i a thì không muốn ta lại bị khí lạnh cắn trả mang đến thống khổ. nhưng g i a g i a bây giờ ta thật không muốn gả nhân. có thể hay không lại cho ta một ít thời gian. vạn nhất còn có khác biện pháp đâu. ánh mắt của nàng trung. tràn đầy khẩn cầu nhìn g i a g i a chuyện này. Băng linh mày n h u lại thành chữ xuyên. khác biện pháp. nếu thật là còn có khác biện pháp. băng tuyết thần t ô n g tìm hai mươi năm. như thế nào lại không tìm được. hắn trầm g i ọ n g nói. thanh tuyết, không cần nói cho ta. ngươi là đối vĩnh nguyệt cổ s â m cái kia x ú tiểu t ử động tâm. ta, băng thanh tuyết cúi đầu. mặc dù không lên tiếng. nhưng trên mặt chút đỏ t n g không nghi ngờ chút nào bán đứng nàng. trên thực tế, nàng cũng không phải thật thích diệp hiên càng nhiều là bởi vì chính trực còn trẻ ở chính xác thời gian chính xác điểm gặp chính xác nhân mà đối phương lại làm ra để cho nàng trở nên mê sự tình ra đời không lâu băng thanh tuyết dĩ nhiên là bị diệp hiên hấp dẫn đến làm ra da, da của nàng Băng linh đối với chính mình này tôn nữ lại sao không biết nhìn nàng như vậy cũng hiểu nghịch ngợm này cơ hồ là từ băng thanh tuyết ra đời đến đây băng linh lần đầu tiên như thế nghiêm nghị mắng nàng liền vì chỉ gặp qua một lần x ú tiểu tử ngươi ngay cả mình mệnh cũng không cần hắn lần này là thực sự có chút tức giận không phải là bởi vì băng thanh tuyết không nghe lời mà là nàng lại muốn là một cái bèo nước gặp gỡ ra hỏa đem chính mình sinh tử không để ý đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ băng thanh tuyết cúi đầu thanh âm cũng rất kiên định ra ra ta biết rõ ngài là vì tốt cho ta nhưng ta không muốn vì rồi còn sống đem cả đời mình giao phó cho một cách ta thấy cũng không bái kiến nhân dù là hắn lại ưu tú ngươi thấy bộ dáng này của nàng, băng linh kìm nén đến nổi giận trong bụng, cũng đều tan thành mây khói, biến thành thật sâu thở dài. Thôi, t ù y ngươi vậy, nghe vậy, băng thanh tuyết có vài phần kinh hì, ra ra, ngươi đáp ứng ta à nha. Băng linh cười khổ nhìn nàng, không đáp ứng thì có thể làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi buộc lại đưa cho nhân ra. Lời này để cho băng thanh tuyết ảm đạm biểu tình khôi phục sống động. ôm băng linh c ó nói. cảm ơn gia gia. ngài đối với ta tốt nhất rồi. băng linh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. ai, bất quá ngươi dù sao cũng phải đi gặp một chút vị kia đi. hắn hôm nay là t ô n môn thần tử. ngươi làm thánh nữ. theo lý đi bái gặp một lần. lúc trước lên ngôi nghi thức. Băng thanh tuyết ở bế quan không có thể đến chàng. Bây giờ dĩ nhiên là được đi một chuyến. đối với lần này băng thanh tuyết mừng rỡ gật đầu nói. ăn ăn. ra ra. ta đây phải đi. vừa vặn. nghe ra ra ngươi nói. tên kia dáng vẻ rất lời hại. ta chính dễ dàng thỉnh giáo một chút. băng linh cười nói. ừ, đi đi. nhìn băng thanh tuyết vui vẻ chạy ra thánh nữ điện. băng linh biểu tình khổ sở mà bắt đầu, ai, thật là con gái lớn không dùng được a, thần tử trong điện, diệp hiên vẫn còn đang điều nghiên khống thần thuật, theo số lớn luyện tập, hắn phát hiện mình đối với huyền k ỹ sử dụng, càng phát ra muốn gì được nấy, chính là đáng tiếc, không có thích hợp mục tiêu tiến hành thí nghiệm, cũng không biết rõ, vật này thực chiến vận dụng sẽ là như thế nào, đang suy nghĩ Đột nhiên nghe được thần tử điện ngoại điện truyền tới một đảo hơi có vài phần thanh âm quen thuộc thần tử điện hạ ở hạ hàng thứ nhất thánh nữ tới t h ỉ n h giáo sư huyên kiếm thuật diệp hiên hơi s ư n g sờ mời dạy mình kiếm thuật thánh nữ hắn trong đầu không khỏi hiện ra trước thấy mấy vị thánh nữ tựa hồ cũng không có với hắn rất quen đi nhưng theo lễ phép hay lại là đứng dậy đi mở cửa phải nói, không có người làm chỗ xấu, chính là được đích thân mở ra môn ngạch ngươi là, có thể chờ hắn mở ra thần tử điện đại môn, lời còn chưa nói hết, liền liếc thấy người vừa tới bộ dáng, nhất thời, diệp hiên ngây ngẩn, mà tìm đến cái gọi là thần tử điện hạ băng thanh tuyết, thấy khai môn nhân, cũng ngây ngẩn, là ngươi ngạch người trước là băng thanh tuyết kêu lên phía sau chính là diệp hiên phát ra mặc dù đã sớm dự liệu được ở băng tuyết thần t ô n g có thể sẽ thấy băng thanh tuyết thật không nghĩ đến đối phương bây giờ chủ động tìm tới cửa băng thanh tuyết bắt lại diệp hiên cánh tay vẻ mặt vô cùng kích động ngươi tại sao lại ở chỗ này rời đi vĩnh nguyệt cổ s â m đoạn thời gian đó Nàng trong đầu liên quan tới diệp hiên ảnh hưởng vấy không đi. Rất nhiều lần muốn gặp lại hắn. Lại hào không có tung tích. nhưng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp phải. Diệp hiên nâng c h á n chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. như ngươi thấy. ta là tôn g môn thần tử. dĩ nhiên lại ở chỗ này. nhưng mà băng thanh tuyết chừng mắt liếc hắn một cái. phồng má đám h ừ nhẹ nói. ngươi nên biết rõ, ta hỏi không phải cái này. Nàng chân chính m ộ n g bức, ngoại trừ mới bắt đầu những thứ kia nghi vấn. chính là diệp hiên làm sao lại không giải thích được thành băng tuyết thần t ô n thần tử. đối mặt băng thanh tuyết chất vấn, diệp hiên cảm thấy đau cả đầu. được rồi, ngươi trước vào nói đi. Diệp hiên dẫn băng thanh tuyết đi tới một nơi tính lặng căn phòng, vì nàng thoải mái nhàn nhã pha bình trà. băng thanh tuyết gấp đến độ dậm chân. ui, bị giả bộ có được hay không. thành thật khai báo, rốt cuộc chuyện này như thế nào. ngươi lúc đó tại sao phải ẩm i ấ u thực lực. hải ta lúc ấy cho ngươi lo lắng thật lâu. còn có tại sao ngươi sẽ băng tuyết kiếm quyết. cùng với rốt cuộc xảy ra chuyện gì. ngươi làm sao lại thành thần tử. phía trên nhất nghi vấn khốn hoạt nàng rất lâu. rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi cái rõ ràng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi ba tử hình, diệp hiên châm trước một p h e n phát biểu, cuối cùng vẫn nói cho băng thanh tuyết, chẳng qua chỉ là sửa đổi sau phiên bản, chân chính sửa đổi nội dung đảo cũng không có bao nhiêu, chủ yếu chính là ẩm nút hắn ngay từ đầu chính là chạy băng tuyết thần tôn thời không tinh thạc h đến, cùng với thời không tinh thạch tác dụng, còn lại, gần như đều là đem nói thật thuật lại một lần. ở diệp hiên trong miệng, hắn là vì tìm bảo vật tiến vào vĩnh nguyệt cổ s â m ngoài ý muốn gặp nàng, sau đó đi theo nàng mục đích. diệp hiên cũng không có dấu g i ế m sự thật cũng không có ẩm nút cần phải, sau đó chính là ngoài ý muốn tiến vào thần mộ, gặp băng linh đám người bọn họ sau, chuyện phát sinh, sau khi nghe xong, băng thanh tuyết phảng phất như là nghe ra ra mình lại nói một lần, xây xích không nhiều, nhưng ngay sau đó, nàng khẽ nhíu mày, chờ một chút, nếu như ngươi sau đó mới trở thành thần tử, kia băng tuyết kiếm quyết là thế nào tới, quả nhiên là thông minh, diệp hiên rất bất đắc dĩ, thành thật mà nói, Hắn chỉ sợ băng thanh tuyết đuổi theo hỏi cái này, bởi vì hắn xác thực không tốt giải thích. Dứt khoát, diệp hiên đột nhiên một bộ thâm tình thành thực s á n g vẻ ngắm nhìn nàng. Thanh tuyết, ngươi tín nhiệm ta sao, cái vấn đề này để cho băng thanh tuyết xứng sờ. Lúc này gật đầu nói, dĩ nhiên tín nhiệm đổi thành những người khác, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện tín nhiệm, có thể diệp hiên bất đồng dựa theo gia gia của hắn từng nói, diệp hiên không gần như chỉ ở vĩnh nguyệt cổ s â m đã cứu chính mình mệnh, vẫn còn ở thần mộ trung cứu gia gia tánh mạng, có này hai phần a n tình đặt ở trước mặt, nói một câu tín nhiệm, đảo cũng không quá đáng, diệp hiên gật đầu một cái, nếu tin tưởng ta, vậy cũng chớ ở truy hỏi ta băng tuyết kiếm q u y ế t lai lịch, ta lấy đại đảo thì, Tuyệt không phải là học trộm băng tuyết thần t ô n g huyền kỹ. Nếu không, lời còn chưa nói hết, liền bị băng thanh tuyết dùng tay nhỏ bưng kín miệng hắn. Băng thanh tuyết nhìn hắn, cười duyên nói, thì cũng không cần, ta tin tưởng ngươi. nghe vậy, d i ệ p hiên mới xem như thở phào nhẹ nhõm, lại nói, kia, ngươi có thể giúp ta tạm thời bảo thủ điều bí mật này sao. Ngươi đã t ừ, n nắm g giữ băng, tuyết kiếm quyết sự tình. Ừ, băng thanh u quyết y ế kiếm t t sự ì n băng t h tuyết trần c h ờ một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ không nói cho ra ra cùng sư phụ, cùng với những người khác, diệp hiên mặt hiện lên ra nổ cười. cảm ơn, đối với băng thanh tuyết làm người, hắn cơ bản có thể yên tâm, nhưng ngay sau đó sứng sốt, chờ một chút, ngươi nói, ra ra, sư phụ bọn họ là diệp hiên nhìn nàng mơ hồ có nhiều chút suy đoán đúng như dự đoán băng thanh tuyết cười nói ngươi không biết không g i a g i a của ta liền băng tuyết thần t ô n g t ô n g chủ nha sau đó ta sư phụ là thái thượng trưởng lão lục sư phụ lấy được nàng chắc chắn diệp hiên đột nhiên nghĩ tới sự kiện cao mày nhìn băng thanh tuyết nói cách khác Mỗi tháng mười lăm sẽ phải chịu khí lạnh cắn trả. chính là ngươi. nhắc tới cái này. băng thanh tuyết thần sắc thoáng ảm đảm. ừ, chính là ta. diệp hiên trầm ngâm chốc lát. hỏi ta nghe nói. khí lạnh cắn trả ngươi sẽ phi thường thống khổ. ngoại trừ biện pháp kia. thật không cách nào phá g i ả i cây số. băng thanh tuyết lắc đầu một cái. ít nhất cho đến bây giờ. vẫn là không có. v ừ, a ra lời này, Hai nói này người lời đều cám i tin đi biện giúp ngươi giải cười cái Trong mắt tự tâm Nhất Ta tìm thanh tuyết cười một chàn Yên định này cũng phương Nghe băng có pháp pháp phá đầy vậy sẽ Sau sẽ ả Ừ cảm ơn ngươi. nhìn diệp hiên gương mặt, băng thanh tuyết chẳng biết tại sao. Vừa nghĩ tới ra ra nói chuyện lúc trước, lại có nhiều chút đỏ mặt. Vốn là, nàng không biết rõ ra ra tiếng người cùng với nàng nhận thức diệp hiên là cùng một người. c h o nên cử tuyệt vô cùng dứt khoát. Có thể bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật đem tương lai giao phó cho hắn, có lẽ cũng không tệ. ít nhất, nàng đối diệp hiên, đúng là có vài phần hào cảm. nhưng cử tuyệt cũng cử tuyệt. Nàng cũng không dám lại đi mặt dày để cho ra ra đem mình gả cho diệp hiên suy nghĩ một chút liền có thể xấu hổ càng nghĩ nàng mặt đẹp liền b ộ t phát đỏ thắm diệp hiên thấy vậy nghi ngờ nói ngạch thanh tuyết ngươi mặt thế nào chẳng lẽ là bị bệnh nghe vậy băng thanh tuyết lung túng cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi không có gì không có gì nàng khoát tay lia l i ệ t chặt nói tiếp cái kia ngươi l ợ i hại như vậy không bằng theo ta luyện kiếm đi d i ệ p hiên bị nàng nàng thái độ này biến chuyển mang không sờ được đầu não nhưng suy nghĩ một chút hắn hôm nay cũng không chuyện liền đáp ứng ừ không thành vấn đề cũng là may mà băng thanh tuyết hắn mới được tinh huy thần kiếm bây giờ chỉ điểm nàng một chút kiếm thuật thì cũng chẳng có gì. sau đó mấy ngày, diệp hiên với băng thanh tuyết gần như cũng chán chung một chỗ luyện kiếm. do diệp hiên vị này lính ngộ kiếm vực ra hỏa chỉ điểm, băng thanh tuyết kiếm đạo thành tựu tiến bộ thật nhanh. được biết chuyện này băng linh, tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng, có câu nói lâu ngày sinh tình, nói không chừng hai người chung một c h ỗ ngây ngô lâu, liền lẫn nhau có cảm tình, đến thời điểm, hắn lại biết thời biết thế, hoàn mỹ. sau đó, không có gì ngoài ý muốn, băng thanh tuyết cũng bị nhét vào thanh vân cuộc chiến dự thi vị trí. lấy nàng thực lực, đỉnh xuống một người trong đó nhân tuyển, cũng coi là hợp tình hợp lý. ngược lại là âm thi thanh vân cuộc chiến vị trí. vì không chọc để tử đau lòng, lục dương tìm vị trí chung một người nói chuyện nói chuyện. dùng nửa nén hương thiên trì cơ hội tu luyện, lấy được rồi hắn vị trí. vì thế, c á c h này cần đến cơ hội tu luyện đệ tử, bị trên tôn g môn hạ đệ tử hâm mộ phải chết. thiên trì à. làm cực thiên vực đệ nhất thánh địa, dù là chỉ có tiến đi nửa nén hương, cũng đủ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cứ như vậy, nguyên định vị trí chung, trong đó hai c á c h bị thay đổi vì băng thanh tuyết cùng âm h y mà diệp hiên yêu cầu làm liền là bảo vệ tốt các nàng nhất là âm h y đối với diệp hiên mà nói hết thảy đều ở làm từng bước thuận lợi hoàn thành suy nghĩ rất nhanh thì có thể được thời không tinh thạch trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi nhưng này mừng rỡ bị một c á c h đột nhiên xuất hiện tin tức làm hoòng sạch sẽ ngày nay buổi sáng, diệp hiên vừa mới từ trạng thái tu luyện đi ra, liền nghe được thần tử điện đại môn phát ra một tiếng biết tai nhức ấp tiếng vang, đi ra ngoài nhìn một cái, người tốt, cảm tình là có người đem thần tử cửa điện cưỡng é p đánh vỡ, diệp hiên nhíu mày, vừa định chất vấn, là ai to gan như vậy, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, khi thấy người tới, Diệp hiên tức giận trong nháy mắt tàn đi, ngược lại kỳ quái nói. tiểu thư, ngươi đây là, chỉ thấy lúc này mà yên tóc cực kỳ x ố c xích, không biết gió còn tưởng rằng bị người vô lễ với, càng làm cho diệp hiên ngạc nhiên là, m ạ c yên mới vừa đến, trực tiếp một gối hủy trước mặt hắn, thanh âm gần như có chút biến hình. diệp công tử, cầu ngài nhất định phải mau cứu băng h i tỉ, Nàng muốn bị giết, lời nói của Nàng, để cho d i ệ p hiên trong nháy mắt không phản ứng kịp. nhưng ngay sau đó sắc mặt khó coi đến cực hạn rồi. rốt cuộc xảy ra chuyện gì. băng tuyết thần t ô n g chấp pháp điện. lúc này, thần t ô n g mấy vị trưởng lão toàn bộ có mặt ở chung quanh đại điện. chỉnh t ề đứng tất cả đều là t ô n g môn cao tầng. giờ phút này mọi người biểu tình đều vô cùng nghiêm túc. Băng linh ngồi ngay ngắn ở chấp pháp điện chính giữa, nhìn phía dưới băng h y thần sắc lạnh giá cực kỳ, p h ả n phất nhìn cũng không phải hắn thích nhất đồ đệ, mà là người xưng. Bồn tôn chủ ở chỗ này tuyên bố, nội môn trưởng lão băng h y biết pháp lại phạm pháp, tội ác tay trời, y theo tôn môn luật pháp theo lý sử tử, sau ba ngày ở băng tuyết quảng trường sử là kiếm phạt, săn đ è ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi bốn hoàng hôn giáo hội, thần tử điện, diệp hiên tử mạc yên trong miệng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, sự tình đại khái trải qua, tôn g môn thánh tử, cùng thời điểm là đại trưởng lão tôn tử, băng du lúc rời tôn g môn sau đụng phải ám sát, dứt khoát, băng du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thành công bắt ra tay giết tay, làm hái h ạ sát thủ sau cái khăn che mặt, lộ ra chính là băng h y mặt, bởi vì băng du tại lần này ám sát t r u n g bị thương nặng, sắp gặp tử vong. chuyện này một khi chuyện về băng tuyết thần tung, liền đưa đến toàn bộ tung môn oanh động, cùng sở hữu cao tầng coi trọng, đại trưởng lão biết được sự tình sau, lúc này giận dữ, phải đem băng h y tại chỗ chém chết, liền đây là băng linh tại chỗ, mới không để cho hắn được như ý, nhưng mặc dù như vậy, băng khi kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. á m sát tôn môn thánh tử, này là tuyệt đối t ử tội, huống chi thiếu chút nữa được như ý, mà nên c h à n g nhân tang vật cũng lấy được. Bất kỳ giải thích nào, ở những chứng cứ này trước mặt, đều là vô cùng trắng m ị h bên trong tôn môn bộ, đối với này chuyện, cứ việc không dám tin tưởng nhưng thực tế đặt ở này bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái là mình nhìn lầm người mà nghe xong chuyện đã xảy ra diệp hiên chặt nhíu mày lần này hắn mới xem như biết rõ ngày đó băng hi lời nói kia ý nghĩa cảm t ì n h cũng không phải thật giống như ở giao phó di ngôn mà là thật ở giao phó mà yên khẩn cầu n g ư ơ i là thần tử, khẳng định có thể giúp được băng khi tỉ. Cầu ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Diệp hiên liền vội vàng đỡ nàng lên. rất khó tưởng tượng, lấy người này tính cách, còn có như thế bất lực s á n g vẻ. Hắn lúc này gật đầu, nàng sẽ không việc gì. trước mang ta đi nhìn một chút, kéo mạc yên vội vã rời đi thần tử điện. nội tâm của diệp hiên âm trầm như nước. Chớ nhìn h ắ n nói dễ nghe. nhưng chuyện này, sợ rằng còn thật bất hảo giải quyết. chủ yếu là thân phận của băng du quá đặc thù rồi. không phải là thánh tử, hay lại là đại trưởng lão tôn tử. như vậy một vị đệ tử đứng đầu thiếu chút nữa bị giết băng khi vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát tội. nhưng bất kể như thế nào, h ắ n đều được toàn lực giúp một tay. băng khi đã cứu người nhà của h ắ n có phần a n tình này ở cho dù là liều mạng không muốn thần tử vị trí hắn cũng sẽ đem băng khi cứu ra chờ hai người nhanh chóng đi tới chấp pháp điện lại phát hiện hội nghị đã giải tán băng khi cũng bị đổi hộ vệ nhân mang đi bất quá cũng may bọn họ thấy được một người tôn g chủ diệp hiên vọt tới trước mặt ngăn cản đang chuẩn bị rời đi băng linh lúc này hắn nguyên bản là hoa dâm dung nhăn, thêm mấy phần chán nàn, thấy diệp hiên, hắn liếc nhìn mạc yên, ngay sau đó thở dài nói, ngươi là vì băng khi chuyện đến đây đi, diệp hiên gật đầu nói, không sai, ta muốn biết rõ, như thế nào mới có thể cứu nàng, đ ố i mặt băng linh, hắn không có vòng vo cần phải, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra, người sau nghe vậy im lặng đ ắ t lâu nhưng cuối cùng lắc đầu cười khổ không có cách nào cứu ngay mới vừa rồi ta đã ở chấp pháp điện tuyên án sau ba ngày với băng tuyết quảng trường chấp hành kiếm phạt mạc yên nhất thời tâm tình kích động lại bị d i ệ t hiên kéo hắn nhìn băng linh trầm g i ọ n g nói nàng nhưng là ngươi đổ đệ chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bị xử tử ánh mắt của băng linh tránh khỏi hắn, xoay người mắt nhìn xuống vô biên không trung, thanh âm thuộc về vu bình lãnh đảm, không sai. Nàng đúng là lão phu yêu thích nhất đồ đệ, nhưng ngươi phải hiểu được. Lão phu là t ô n g môn c h i chủ, yêu cầu bảo trì t ô n g môn dẹp in, bảo vệ t ô n g môn đệ tử, nhưng là nàng, ở không cầm ra bằng chứng, chứng minh băng du chuyện làm hốm hạ. lại tự mình xuất thủ tiến hành ám sát, nếu không phải xử tử nàng, kia tôn g môn công bình ở chỗ nào, nói xong lời cuối cùng, băng linh thanh âm tiêu trầm mấy phần, ngươi làm lão phu không nghĩ cứu, có thể thế nào cứu, chẳng nhẽ, muốn cho ta vì bản thân tư tình, uổng cố tôn g môn luật pháp cùng để tử đối lão phu tín nhiệm, hắn lời nói này, nói ra trong lòng khổ sở, cũng không phải không nghĩ cứu mà là thật sự không có năng lực làm diệp hiên lại một lần bắt hắn lại trong lời nói trọng điểm liền bận rộn hỏi tôn chủ ngươi nói không có bằng chứng chứng minh băng du làm chuyện hắn làm cái gì chẳng lẽ là cha của ta cùng trần khoan hai chuyện này băng linh lắc đầu một cái cũng không có dấu xếm đương nhiên không chỉ những thứ này mà là băng khi hoài nghi Băng du cùng một cái tà ác giáo hội có quan, thậm chí có thể là trong đó thành viên, diệp hiên chân mày cao lại, liền vì cái này, nàng liền muốn sát băng du, không sai, băng linh gật đầu một cái, thấy diệp hiên vẻ mặt cổ quái, hắn bổ sung câu, băng khi người nhà nàng, đều chết ở cái kia tên là hoàng hôn giáo hội tà ác giáo hội trong tay, mà nàng duy nhất đ ệ đ ệ cũng bị cái k i a giáo hội b ắ t đi, bây giờ mấy thập niên, cũng mưu không tin tức, lời nói này, nghe diệp hiên lăng chỉ chốc lát, hắn thử do tính hỏi, nay ta ác giáo hội, chẳng nhẽ cùng giết trần khoan người nhà cái k i a thế lực, là cùng một cái, băng linh lúc này gật đầu, không sai, nếu nàng đã nói với ngươi, kia ngươi nên hiểu chưa, diệp hiên im lặng, không trách nàng đối trần khoan như vậy chiếu cố. Bây giờ hắn coi như là hoàn toàn biết. xem ra là bởi vì đồng bệnh tương liên, trầm tư hồi lâu, diệp hiên nhìn về băng linh, cực kỳ nghiêm túc nói, nói cách khác. chỉ cần ta có thể tìm được chứng minh hết thầy các thứ này bằng chứng. liền có thể cứu nàng, có thể hiểu như vậy. cái kia hoàng hôn giáo hội. Lục đại thần t ô n đối với nó cũng coi là tử địch. Nếu là thật có thể chứng minh những thứ này, băng khi không những vô tội, coi như lập công, làm hắn hưng phấn, băng linh cho ra khẳng định câu trả lời. nhưng ngay sau đó, hắn lại tạt chậu nước lạnh, nhưng muốn chứng minh những thứ này quá khó khăn. ta âm thầm một mực ở tra những thứ này, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tìm tới chứng cứ tồn tại. Diệp hiên không chút nào trở nên lay động. Hắn trong mắt tinh quang chớp động. Này cũng không cần tôn chủ quan tâm. Ta sẽ t ra rõ ràng. Thấy vậy. Băng linh thở dài. Hy vọng đi. Diệp hiên cuối cùng hỏi một câu. đúng rồi. Băng h y sư bây giờ tỉ nơi nào. Ta yêu cầu hỏi nàng một số chuyện. Nàng, bây giờ băng lao. Băng lao, chính là băng tuyết thần t ô n g một nơi phòng giam, ở vào một tòa trong núi tuyết, đặc biệt dùng để nhốt, bên trong t ô n g môn phạm vào trọng tội trưởng lão và đệ tử. Băng lao lối vào, hai đội một thân nhung trang ngân giáp đội hộ vệ liệt kê hai bên, làm trông chừng băng lao hộ vệ, bọn họ mỗi một cũng có ít nhất huyền hoàng đ ỉ n h phong thực lực, diệp hiên cùng mạc in hai người tới nơi đây. đang chuẩn bị đi vào liền nhân bị ngăn lại thần tử điện hạ đây là băng lao đại trưởng lão có phân phó không có đại trưởng lão thủ lệnh cấm chỉ tiến vào hai đội ngân giáp hộ v ệ ngăn cản ở trước người bọn họ nam tử cầm đầu nghĩa chính ngôn từ vừa nói diệp hiên liếc bọn họ liếc mắt thần tử cũng không được nam tử kia cười khổ nói không s a i thần tử điện hạ chúng ta cũng là vâng mệnh với nhân. xin ngài không nên làm khó chúng ta. diệp hiên nhỏ nheo cặp mắt lại. ta nhớ được, tôn g môn tựa hồ không có quy định băng lao không cho phép người khác xem xét đi. một bên mạc yên càng là thiếu chút nữa nổi lên. đúng a, các ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. lúc này, một người hồ v ệ trong đó biếu môi một cái, muốn đi vào. có bản lãnh tìm đại trưởng lão muốn thủ r ù a nói với c h ú n g ta có ý nghĩa gì vừa nói ra lời này mới bắt đầu nam tử kia thiếu chút nữa tức hộp máu mẹ nó người này suy nghĩ rút ra rút ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương bảy mươi năm theo ta nói chứng cớ hắn vội vàng muốn với diệp hiên giải thích nhưng diệp hiên đã sắc mặt âm trầm xuống quét người kia liếc mắt lại nhìn một chút những người khác, ta tựa hồ nhớ, tôn môn hàng năm đều phải phái một nhóm người đi vực ngoại trú đóng, nghe nói nơi đó cực kỳ nguy hiểm, các ngươi đoán, năm nay trong danh sách đều sẽ có người nào, nói xong, hai đội hộ về tất cả đều c ư ơ n g tại chỗ, diệp hiên nhẹ x e n một tiếng, nhìn mọi người, còn có ai nói nhảm nữa, còn là nói, các ngươi cảm thấy có đại trưởng lão cho các ngươi chỗ dựa. bản thần tử không làm gì được ngươi môn. mọi người ngươi nhìn ta. ta nhìn ngươi. cuối cùng không người nào dám ở thả nửa thí. diệp hiên lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. thẳng đi vào băng lao. cùng lúc đó, băng lao sâu bên trong. từng tiếng giòn vang bên tai không dứt. một món trong đó băng lao bên trong. Băng hi bị từng đạo kim tuyến trói buộc ở trên thập t ử giá mà nàng phía trước đang đứng người nam tử hướng nàng toét miệng cười lần trước thấy đến lão tử không phải thật phách lối ấy ư tiếp tục a vừa nói hắn siết chặt trong tay trường tiên q u ấ t vào trên người băng hi khắp khuôn mặt là oán hận cùng điên cuồng nếu là diệp hiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này Rõ ràng là lần trước băng khi giáo huấn quá băng thần nhìn băng khi bị trường tiên đánh nước quần trắng bên trên nhuộm đầy máu tươi vết s o i hắn vô cùng thoải mái vừa nói hắn lại vừa là liên tiếp mấy đạo s o i nhưng từ đầu đến cuối băng khi cũng không từng liếc hắn một cái cho dù khó miệng chảy máu nàng nửa tiếng không lên tiếng một màn này để cho phát tiết oán hận băng thần thẹn quá thành giận thảo coi lão tử là không khí đúng không hắn một cái vứt bỏ trong tay n h ộ m đầy băng k h y máu tươi trường tiên trong mắt lóe lên điên cuồng ánh mắt nhìn vết thương trồng chất băng k h y hắn đột nhiên tà nở nụ cười đã như vậy vậy cũng chớ quái lão tử không khách khí vừa nói hướng băng k h y từng bước một đi tới một mực t h ở ơ không đ ộ n g lòng băng khi, lúc này mới dùng lạnh giá á n h mắt nhìn hắn một cái. ngươi dám, nàng thanh âm, bởi vì vết thương có vài phần suy lếu. trên thực tế, nàng tình trạng cơ thể đã phi thường tồi tệ, băng thần lúc này cười điên cuồng. ha ha ha, ngươi sợ, ha ha. chúng ta băng trưởng lão cũng có sợ hãi thời điểm, có thể ta chính là dám. ngươi vừa có thể đem thế nào ta có phải hay không là lại muốn khiển trách ta hắn bóp một cách ở băng hi cổ dần dần dùng sức cười lạnh nói lão tử chính là muốn đem ngươi chuẩn bị chết tại đây bất quá yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết rất thoải mái ta sẽ từ từ hành hạ ngươi một chút xíu đem ngươi hành hạ đến chết dần dần Băng khi bởi vì hít thở không thông, cổ b ộ t phát đỏ b ừ n g mà băng thần vẻ mặt b ộ t phát vui thích. nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy mình bị một cổ c ử lực từ phía sau lưng bắt, tiếp lấy thân thể không bị khống chế vứt qua một bên, mang đến rồi cậu g ặ m b ù n tư thế. Hắn cầm đập vào mặt đất cứng rắn, một là bị đau không khỏi kêu rên một tiếng, chính muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy. tiếp cái đầu liền bị một cái chân giấm đạp trên đất thảo là ai dám đối với lão t ử đồng thủ dưới sự tức giận trên người hắn huyền khí bung ra quay cuồng một hồi đến xa xa nhanh nhẹn đứng lên nhưng khi hắn nhìn người tới nhất thời mặt liền biến sắc cực kỳ kinh hoàng là ngươi tại sao ngươi sẽ ở đây mà một bên m à yên cả kinh kêu lên Băng khi t ỉ m ớ i vừa vào đến, mà yên liền thấy băng khi vết thương trồng chất sáng vẻ, nhất thời nhào tới băng khi trong ngực, h ố t mắt l ướt át, băng lao bên trong, diệp h i ê n liếc nhìn tràn đầy máu tươi băng khi, cùng với gần bên dính huyết thủy roi, cuối cùng ánh mắt rời được trên người băng thần, hơi hít mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi làm, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng băng thần nghe nhưng là cả người run lên cả người toát ra mồ hôi lạnh ban đầu ở tuyển chọn trong đại hội hắn chính là gặp qua diệp hiên đem băng du đánh cho thành cái dạng gì dù vậy diệp hiên còn cỏng lung chuyện không có có thể thấy hắn quan hệ nhiều cứng rắn hắn không nghĩ tới diệp hiên lại đột nhiên vào lúc này xuất hiện thần tử điện h ạ ta hắn ập úng có chút không dám mở miệng Diệp h i ê n nhìn hắn nhàn nhạt nói, tới, nghe vậy. Băng thần run lập cập đi tới trước mặt diệp h i ê n người sau cũng chỉ là nhìn hắn con mắt. một lát sau, diệp h i ê n trong mắt lói lên một vệt kim quang. mà băng thần là cảm giác suy nghĩ trống giống, khôi phục như cũ sau. hắn hơi nghi hoạt một chút, vừa mới xảy ra cái gì, mà diệp h i ê n đang học lấy hắn trí nhớ sau. đối với hắn làm qua chuyện, cơ bản cũng biết, đồng thời cũng biết chuyện này phía sau màn hắc thủ. Băng du, ngươi đây là cảm thấy, ta không thật không dám giết ngươi, trong mắt của hắn lói lên hàn mang, mà nghe nói như vậy băng thần, bị dọa sợ đến liền vội vàng quỳ xuống, thần tử điện hạ, là băng du để cho ta làm như vậy, đều là hắn buộc ta, tiểu biết sai rồi cầu ngại lòng từ bi lượn quanh tiểu lần này đi băng thần quỳ dưới đất liên tiếp cầu xin tha thứ diệp hiên chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì nhưng càng như vậy băng thần càng sợ hãi mà lúc này mạc yên đã sông lại ngươi cái tên này đi chết đi phẫn nộ mạc yên bộc phát ra huyền hoàng đỉnh phong khí tức trong tay nắm trường kiếm, hướng băng thần mà tới. thấy vậy, băng thần cũng không để ý cầu xin tha thứ, liền vội vàng liền muốn đứng dậy tránh né. nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt, nhất thời lại quên vận chuyển huyền khí. kết quả có thể tưởng tượng được, mạc yên trực tiếp một kiếm đâm thùng hắn bụng, nhưng cực kỳ tức giận mạc yên. tự nhiên không cam lòng cứ như vậy giết hắn đi trường kiếm trong tay không ngừng ở trên người hắn xuyên thứ băng lao bên trong cũng chỉ có băng thần tê tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối diệp hiên cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản mà băng thần ở mới bắt đầu không ngừng muốn nhấc lên huyền khí nhưng đến mỗi thời khắc mấu chốt sẽ đầu c h ố n g không không có sức chống cự Thẳng đến cuối cùng thân thể của hắn thùng trăm ngàn lỗ, mới khó khăn lắm tắt thở mà chết. nhưng mạc yên vẫn không có bỏ qua cho ý hắn, vẫn đang dùng kiếm điên cuồng vung chém phát tiết phấn nộ. mạc yên với băng h y chi gian quan hệ mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng có thể buộc này nha đầu, gần như quỳ xuống cầu hắn cứu người, liền mơ hồ đoán ra hai người quan hệ bất phàm. mà băng thần đem băng khi bị thương thành như vậy, xếp hắn đi chuyện đương nhiên, diệp hiên cũng không nói cái gì, đang lúc này, dầm một tiếng, vốn là ở giữa cửa hai đội hộ v ệ vọt vào, hiển nhiên là bị mới vừa rồi băng thần tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới, mới vừa vào đến, liền thấy toàn bộ băng lao mặt đất chảy đầy đất máu tươi, cùng với chính liều mạng chém người mạc yên, cùng kiếm của nàng hạ hoàn toàn mơ hồ máu thịt, bọn hồ v ệ sắc mặt đại biến, cầm đầu hồ v ệ lạnh lùng nói, dừng tay, nhưng mà mạc yên t h ở ơ không động lòng, thấy vậy, hồ v ệ kia cả dẫn nói, không dừng tay lại, đừng trách chờ ta ra tay rồi, ở băng lao, làm của bọn hắn thần t ô n đ ổ i hồ v ệ mặt, chu diệt băng tuyết thần t ô n đ ệ tử, đây quả thực là ở quất bọn họ mặt, nhưng mà, một bên diệp hiên lạnh lẽo thanh âm truyền vào bọn họ trong tay, mới vừa rồi vì kia v ă n g thần, ý đồ đối mạc yên dùng sức mạnh làm chuyện cẩu thả, nhưng không địch lại mạc yên bị giết, nhân ra giết người cho hà giận, các ngươi có ý kiến, ngươi, lúc ban đầu bị diệp hiên uy hiếp hộ về kia, phồng đỏ mặt nhìn diệp hiên, cả giận nói, ngươi đây là cưỡng t ử đoạt lý, ngươi có chứng c ứ gì chứng minh ngươi nói chuyện. Diệp hiên cười nhìn bọn hắn. Thần t ô n g đ ổ i hộ về thành viên biết pháp lại phạm pháp. ý đồ họp bọn xâm phạm t ô n g môn khách quý. Sau bị thần tử phát hiện, tại chỗ chu diệt, các ngươi cảm thấy chứng c ứ này. như thế nào, ta có thể ứng trước tương lai không bốn. chương bảy mươi sáu băng du cùng băng nguyệt chuyện cũ. Diệp hiên lời nói này. có thể nói là hồng quả quả uy hiếp nhưng vấn đề là đối với lần này tại chỗ ai đều không thể không nhìn c á c h này uy hiếp hồ vệ đội trưởng luôn miệng cười xòa thần tử điện hạ ngươi nói giỡn này băng thần ý đồ tổn thương t ô n g môn khách quý theo lý sử t ử ngày giúp chúng ta giải quyết thật là đa tạ không có cách nào hắn lòng tựa như gương sáng ở băng tuyết thần tung với trước mắt vị này thần tử nói chứng cớ, đơn giản là tự tìm xuôi, hắn tự nhiên biết rõ kia băng thần là tới làm gì, mà diệp hiên nếu giết hắn đi, lại giết mấy cái sợ rằng sẽ không để ý, mà bọn họ những người này t ổ n g lại, dù là chết hết, chỉ cần diệp hiên dựa theo hắn cái gọi là chứng cớ, vẫn thật là không có việc gì, dù sao, so với thần tử, bọn họ là thứ gì, vì vậy v ị này là cái người thông minh, căn bản vô tình dính vào diệp hiên cùng băng du giữa mâu thuẫn, làm làm cái gì cũng không thấy mới là vương đạo. thấy vậy, diệp hiên lúc này mới hài lòng gật đầu, t ạ liền miễn, đem băng h i trưởng lão buông ra đi, bản thần tử có lời muốn cùng nàng nói, nghe vậy đội trưởng kia có chút hơi khó, chuyện này, Diệp hiên liếc hắn một cái, người sau cả người run run một cái, vội vàng nói, không thành vấn đề, chúng ta cái này thì bắn. Hắn đi tới trước mặt băng khi một phen ghép ấm, ngay sau đó trên thập t ử giá kim tuyến dần dần tàn đi, bởi vì thương thế nghiêm trọng, băng khi thân thể sủi lơ vô lực, cũng may diệp hiên kịp thời đem nàng phóng vào trong ngực. Sư tì, có k h ỏ e không? Băng khi chật vật gật đầu một cái, thanh âm cũng về o à i diệp hiên dò xét một phen, cũng may, cũng chỉ là nhiều chút ngoại thương, nói như vậy, bởi vì sợ phạm nhân trước khi chết phản công, nhưng p h ạ m là bị tạm giam vào băng lao cũng sẽ bị đóng chặt ở tu vi. giờ phút này băng khi đ ắ t l ạ i như vậy, không có huyền khí chống đỡ, gần đó là những thứ này ngoại thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. vạn hoa quyết, diệp hiên vận chuyển chữa thương huyền kỹ, từng đạo lực lượng dung nhập vào băng hi trong cơ thể. ngay sau đó, trên người nàng vết máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn đi. làm xong những thứ này, diệp hiên mới thở phào nhẹ nhõm. ngay sau đó mắt liếc những thứ kia vẫn còn ở băng lao hộ vệ. xử ở nơi này, còn muốn để cho bản thần tử mời các ngươi đi. nghe vậy, Mấy tên hộ vệ kia mặt liền biến sắc, ngay sau đó như một làn khói rời đi băng lao. Diệp hiên này mới thu hồi ánh mắt, hướng chung quanh theo tay vung lên, toàn bộ băng lao liền bị một vệt kim quang bao trùm, bảo đảm sẽ không sớm có thanh âm truyền ra, mà diệp hiên trong ngực băng khi ở vạn hoa huyết dưới sự giúp đỡ, thương thế khôi phục hơn nửa, mặc dù còn rất yếu ớ c nhưng bao nhiêu có thể mở miệng nói chuyện rồi nàng nhìn vẫn đang phát tiết mạc yên than thở yên nhi dừng tay đi nghe vậy mạc yên lúc này mới chợt thu tay lại mấy bước đi tới trước mặt băng khi băng khi t ì ngươi thế nào băng khi cười sờ một c á c h đầu nàng ta không sao ngược lại là ngươi như vậy đường hoàng chạy tới cần thận trọng phải phiền toái, nhân gia mới không sợ phiền toái, mà yên nghiêm túc nói. xác thực, đối với nàng mà nói, có mạc hàn tuyết làm làm hậu thuẫn, riêng lớn cực thiên vực, thật đúng là không ai dám tùy tiện c h ọ c g i ậ n nàng, dù là ở băng khi trong chuyện này, chủ yếu vẫn là ảnh hưởng quá lớn, chuyện liên quan đến toàn bộ băng tuyết thần t ô n g mặt mũi cùng tôn nghiêm, Nếu không ở biết nàng cùng mạc yên quan hệ sau, nhiều lắm là cũng liền đem băng khi đuổi ra khỏi tông môn, mà không phải là sử tử. Băng khi thở dài nói, ai, thật mắt ngươi không có biện pháp, một bên ôm mạc yên, ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh diệp hiên, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì, diệp hiên không che giấu chút nào mục đích, nói thẳng, ta chuẩn bị cứu ngươi, nghe vậy, băng khi cười một tiếng, thế nào cứu, chẳng nhẽ, muốn đối địch với băng tuyết thần tung, cứu ta cái này tội nhân, diệp hiên không thể đưa hay không gật đầu một cái, này đúng là ta làm, dự định xấu nhất, như hắn suy nghĩ, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho băng khi chết tại đây, dù là, đối địch với băng tuyết thần tung, bất quá trước lúc này, cũng còn có một càng làm dễ pháp, nhưng yêu cầu sư tỷ ngươi trợ giúp, ta hy vọng, ngươi có thể nói cho ta biết những năm gần đây, điều tra ngươi liên quan tới hoàng hôn giáo hội, cùng với băng du sự tình. Hai điểm này, cũng là hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích, nếu để cho tự thân hắn ta điều tra bắt đầu từ con số không, chuyện kia đem sẽ kéo dài, có thể được hình n h ậ t liền chỉ còn lại ba ngày, cho nên tới tìm băng h y hỏi, là biện pháp nhanh nhất, băng h y lập tức biết rõ ý hắn, trầm ngâm một chút nói, có thể, ta sẽ đem ta biết rõ đ ề u nói cho ngươi, nhưng có một chút, ta h y vọng ngươi có thể đáp ứng ta, dĩ nhiên, còn ngươi nữa, cuối cùng ánh mắt, rơi vào trên người mạc yên, nếu như không tìm được chứng cớ, cũng bất tất tái thiết pháp cứu ta. Diệp hiên cùng mạc yên gần như cùng lúc đó nhíu mày. tại sao, bọn họ không nghĩ ra, cho dù là không tìm được chứng cớ. có hai người bọn họ bất kỳ người nào không để ý hậu quả trợ r ú t đều có thể đưa nàng cứu đi. đây cũng là diệp hiên chuyện này không tính gấp vội vã nguyên nhân, có thể băng khi lời này, trực tiếp l ấ p kín đường lui. dĩ nhiên cũng lấp kín chính nàng con đường sống nghe vậy băng khi buồn bã nói băng tuyết thần t ô n g cho ta hết thầy tu vi quyền lợi thậm chí còn sinh mệnh ta sẽ không cho phép bởi vì chính mình để cho băng tuyết thần t ô n g hổ thẹn chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu đáo ta theo lý gánh vác làm ra hết thầy các thứ này hậu quả lại đối với ta mà nói tử vong có lẽ cũng là một loại giải thoát lời nói của nàng để cho diệp hiên trầm m ặ t xác thực nếu như hắn cưỡng ép c ứ u băng khi chuyện này tất nhiên sẽ trở thành băng tuyết thần tông xây tông tới nay lớn nhất điểm nhơ thánh tử bị ám sát gần như tử vong hung thủ nhưng ở băng lao được c ứ u đi động thủ người hay lại là thần tử nay liên tiếp dưới sự tình đến băng tuyết thần tông vạn năm tới sinh mệnh Sợ là phải bị hủy trong chốc lát, người khác có lẽ không quan tâm, có thể b ă n g khi thân thế diệp hiên rõ ràng, nàng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, huống chi, sai xác thực ở nàng. Cuối cùng, diệp hiên gật đầu thở dài nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, b ă n g khi thỏa mãn cười, ngay sau đó nhìn về phía mạc yên, ngươi thì sao, ta, Mạ yên tự nhiên cũng biết rõ băng khi thân thế. Cuối đầu chầm mặt đ á t lâu. Cuối cùng chật vật gật đầu một cái. Ta biết, bé ngoan. Băng khi ôm nàng, khẽ vuốt ve nàng phần lưng. Sau đó hít sâu một cái, nhìn về phía diệt hiên. Bây giờ, ta liền đem ta biết rõ sự tình. cũng nói cho ngươi xuống. chờ đến nghe xong nàng lời muốn nói sự tình. Diệp hiên lúc đi, thần sắc rất là âm trầm, đảo không phải là bởi vì băng du chuyện, mà là băng nguyệt, không sai, ở giao phó xong băng du chuyện sau đó, băng h i còn nghĩ băng nguyệt sự tình nói cho hắn, sở dĩ nói, có lẽ cũng là cảm thấy, diệp hiên khả năng không cứu được nàng, dứt khoát đem chân tướng báo cho người trong cuộc, Diệp hiên dù sao cũng là băng vũ nhi con trai ruột, đối với sát hại mẫu thân nhân, có quyền biết gió thân phận nàng, mà làm biết gió băng nguyệt có thể là hung thủ sau. Diệp hiên chỉ có thể đè nén tâm điều tra chung hết thảy các thứ này xung động. Hắn rất rõ ràng. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là cứu băng hi, mà không phải báo thù. Mẫu thân thù tùy thời đều có thể báo, nhưng băng hi mệnh, vội vàng ở trước mắt, trong mắt của hắn hàn mang nhảy lên. xem ra, được tìm cơ hội gặp một lần băng du rồi, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi bảy thì huyết, băng lao bên này diệp hiên để cho mạc yên lưu lại t r o n g chừng. hắn tạm thời liền không cần lo lắng băng h y rồi, chắc hẳn chỉ cần mạc yên không làm ra cướp một loại sự tình, sẽ không có người nguyện ý vì này đắc tội nàng. mà diệp hiên càng nhiều là muốn điều tra băng du sự tỉnh từ băng khi bên kia nhận được tin tức đến xem băng du ở lúc rất nhỏ từng bởi vì thể chất nguyên nhân phi thường suy hếu lại không có chút nào khả năng tu luyện càng chân thật mỗi tháng sơ tuần sẽ đau đến không muốn sống ngược lại là với băng thanh tuyết khí lạnh cắn chả có chút tương tự vì thế đại trưởng lão không tiếc tốn giá thật lớn vì hắn tôn nhi cầu y hỏi dược có thể kết quả cũng không làm nên chuyện gì thậm chí ngay cả hóa giải đều khó làm được nhưng ngay khi hơn hai mươi năm năm trước băng du nhanh ba tuổi thời điểm tình huống này xảy ra nhiều chút biến hóa lớn vốn là thân thể suy yếu tới cực băng du đột nhiên khôi phục h ỏ e mạnh đem sau đó lớn lên thiên phú gì bẩm về phần đã từng thống khổ có còn hay không tiếp tục phát sinh kia sẽ không nhân biết hơn nữa cũng không có nhân biết rõ hắn vấn đề đến tột cùng là như thế nào giải quyết vì thế diệp hiên còn đặc biệt tìm băng linh cùng lục dương tiền bối thậm chí còn những người khác xác nhận một p h e n nhưng cuối cùng được đến câu trả lời hết thảy đều là bọn họ cũng không biết rõ băng du bệnh giống như là đột nhiên được, có lẽ, cũng chỉ có chính bọn hắn nhân biết rõ làm sao chuyện, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng không có người biết rõ, bọn họ làm cái gì, chỉ một điểm này, để cho diệp hiên cảm thấy phi thường khả nghi, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có vô duyên vô cứ sự tình, diệp hiên trong mắt lói tinh quang, nói như vậy, loại này bệnh bất trị, đại trưởng lão nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì hắn cứu chữa mà chỉ cần có cơ hội chữa trị chính mình tôn nhi chắc hẳn một ít âm tồn biện pháp cũng không phải là không thể sử dụng l i ê n băng du cùng ra ra của hắn hai cái này cá m è một lứa d i ệ p hiên cũng không tin hắn sẽ cố thủ chính nghĩa mặc dù có cũng không cần một ít tà ác biện pháp mà chỉ cần dùng vậy Hắn liền có cơ hội tra được, lại liên tưởng đến băng du vô cùng có khả năng với hoàng hôn giáo hội c á c h này tà áp tổ chức có liên quan, cũng không thể không khả năng, là hoàng hôn giáo hội cung cấp nào đó cứu chữa phương pháp, nghĩ tới đây, k h ó e miệng của diệp hiên câu dẫn, phía dưới Hắn yêu cầu làm, chính là lại cặn kẽ điều tra một phen, thánh tử đ i ệ n trong mật thất dưới đất, mật thất trên giường ngọc, Nếu là có người đang này, có lẽ sẽ khiếp sợ phát hiện đường đường đại trưởng lão tôn nhi đang bị trói tại cảnh trên. chỉ giờ phút này là hắn trong hai mắt tràn đầy đỏ như màu máu. hắn tựa như r ô n g b a y như vậy không ngừng dãy rùa. vẻ mặt d ữ t tợn liều mạng gào thép mà hắn răng cũng từ nhân răng biến thành như v a n g bi xe như vậy nhọn hình dáng băng nguyệt ngồi ở mép giường. ánh mắt phức tạp nhìn băng du nhìn hắn đau đến không muốn sống s á n g vẻ ngọc nhẹ tay k h ẽ vuốt vuốt hắn gò má khói mắt lói lên lệ quang thật xin lỗi cũng là bởi vì ta mới đem ngươi hải thành cái bộ dáng này dứt lời nàng rút đi nửa người trên quần trắng chỉ còn lại trong tầng một y lộ r a trắng nón cổ mà ở bả vai nàng cùng ngực giữa triển lộ ra một đạo nhỏ dài, giữ tợn vết kiếm, nàng đưa tay đem chói băng du kim sắc sởi tơ cởi ra, nhất thời tránh thoát chói buộc băng du giống như là sói đói gặp được thức ăn. Lúc này hướng băng nguyệt nhào tới, nhọn răng trong nháy mắt cắn bể nàng cổ ra thịt, không nhìn cổ truyền tới đau nhức, băng nguyệt dối tay ôm lấy băng du, khói mắt nước mắt theo gò má chảy xuống, vốn là thâm bị thương nặng nàng, hơn nữa mất máu quá nhiều, bản thân liền vô cùng suy hếu, ở cổng thêm số lớn mất máu, khuôn mặt tái nhợt, càng thêm như giống như giấy, thẳng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc không nhịn được, mất máu quá nhiều, ngất đi, mà băng du đang ăn uống rồi nàng hiến máu sau, vốn là bạo động dáng vẻ dần dần biến mất, thần kỳ hơn là, trên người hắn bị băng khi ám sát dày đặc vết thương cũng đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thậm chí còn vỡ vụn xương sinh cơ đều tải cực nhanh khôi phục đi qua hồi lâu bọn hắn mới rút ra răng nhọn ngay sau đó răng chậm rãi khôi phục thành thường người bộ dáng hắn nhắm đến con mắt mặt đầy hưởng thụ liếm khó miệng một cái bao lâu không có hưởng thụ được nàng máu Kế hoạch lần này, thật là kiếm lời lớn, mở mắt ra, nhìn tràn đầy là huyết, ngất đi băng nguyệt, hắn cũng không có chút nào cảm động, mà là lạnh rên một tiếng rất là bất mãn, mới như vậy chút máu cũng nhanh chết, thật là phế vật, ngay sau đó từ trong chiếc nhẫn xuất ra một quả huyết sắc đan dược, cực kỳ không bỏ được nhìn nó, đan dược này nhưng là chủ thật vất vả ban cho ta, không nghĩ tới bị ngươi chiếm tiện nghi, tầm mắt rơi vào trên người băng nguyệt, hắn không nhìn được mắng, mẹ nó, muốn không phải sau này còn cần phải ngươi, thật muốn đem ngươi huyết hút sạch sẽ, mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình tạm thời không thể rời bỏ băng nguyệt, chỉ có thể đem viên thuốc cho nàng ăn vào, băng nguyệt trên mặt, n à y mới khôi phục nhiều chút huyết sắc, cổ vết thương cũng nhanh chóng kết kén. b ă n g du lại không có nhìn nàng. liếc nhìn trên người bể tan tành không chịu nổi áo quần. nhất là nơi ngực lỗ hồng. hắn không khỏi hư lạnh. đáng chết nữ từ. thật đúng là thiếu chút nữa cho ngươi cho được như ý. đáng tiếc, trung quy là ta khí cao nhất chủ. lần này, ngươi chờ chết đi. lần này b ă n g h y thật đúng là ngoài hắn dự liệu. Hắn thật không nghĩ tới, mới đã lâu không gặp, b ă n g k h y thực lực tiến cảnh kinh khủng như vậy, cho dù Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, thiếu chút nữa l ậ t thuyền trong mưng, bị một kiếm tiêu diệt, nhưng cũng may, hết thầy đều kết thúc, b ă n g k h y lần này chắc chắn phải chết, muốn không phải là bởi vì nàng, mình đương thời thì thành công khống chế d i ệ p hiên rồi, cũng không phải luôn lạc tới, thiếu chút nữa bị diệp hiên đánh chết tại chỗ băng khi muốn giết hắn hắn biết bao không muốn giết rồi băng khi suy nghĩ một chút sống đến trong băng lao thời điểm băng khi đến bị băng thần hành hạ sống không bằng chết cầu xin tha thứ sáng vẻ trong lòng của hắn liền do t r u n g sung sướng đây chính là dám đối phó với hắn kết quả băng du trong mắt nhảy lên sát cơ ánh mắt lạnh dần Diệp hiên đúng không, thật cho là lên làm thần tử, ta liền không làm gì được ngươi. h ừ, thanh vân cuộc chiến, ta sẽ để ngươi chết rất thàm. đến thời điểm, ta muốn đem nhà ngươi nhân, không đúng, là cả vân thành cũng x ế p sạch. ngày thứ hai, bởi vì băng nguyệt vì hắn cung cấp số lớn máu tươi, băng du ngày thứ hai là có thể xuống đất đi khắp nơi động, ngược lại là không nghĩ tới, buổi tối hôm đó, hắn liền nhận được diệp hiên mời, hy vọng hắn, có thể đi thần tử điện làm một chút, hơn nữa chú thích, hy vọng một mình hắn đi, vốn là những thứ này cũng đều không có gì, mấu chốt là, diệp hiên đặc biệt để cho người ta giữ lại một câu, nếu không phải dám đến, vậy thì thôi, băng du này sao có thể nhẫn, lúc này đáp ứng, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là hắn tin tưởng diệp hiên không dám ở tôn môn đối với hắn như thế nào chính mình đi thần tử điện rất nhiều người cũng sẽ biết rõ vạn nhất ở bên trong xảy ra chuyện diệp hiên vô luận như thế nào cũng sắp xếp thoát không khỏi liên quan chính là điểm này hắn mới dám yên tâm một người đi thần tử điện chủ yếu là hắn cũng rất tò mò diệp hiên rốt cuộc muốn đùa b ớ n hoa chiêu gì nào ngờ, chính là chỗ này đi một lần, để cho hắn ở toàn bộ băng tuyết thần tung, bố trí nhiều năm kế hoạch, tất cả mất h ế t ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi tám nhượng bộ, thần tử ngoài điện không có bất kỳ ai, băng du quét mắt chung quanh, cũng không giống là có mai phục sáng vẻ, hắn n g h n h ngang đi vào thần tử trong điện, mới vừa vào đi, liền thấy diệp hiên ý cười đầy mặt tiến lên đón băng du sư huyên ngươi đã đến rồi mau mau mời vào bên trong diệp hiên vô cùng nóng bỏng phảng phất nghênh đón là một vị khách quý băng du bị hắn cử động kinh động người này rốt cuộc đang làm cái gì trò yêu chính mình đây chính là b ắ t người nhà của hắn ban đầu hắn phấn nộ r á n g vẻ nhìn thêm chút nữa bây giờ Hoàn toàn là hai người, chẳng lẽ nói, người này đào hố, thấy hắn mặt đầy nghi ngờ, diệp hiên cười một tiếng nói, sư huyên không cần hoài nghi, ít ngày trước, là sư để không đúng, nhất thời hiểu rõ vấn đề mới làm loại chuyện đó. ở chỗ này, sư để trước cho sư huyên ngươi nói xin lỗi, vừa nói, diệp hiên thật đúng là khom người cho hắn thi lễ một cái. Băng du cứ việc lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng diệp hiên đều như vậy, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải cười nói, không việc gì, cũng là đồng môn sư huyên đệ, giữa chúng ta còn khách khí làm gì. Băng du mỉm cười nói, trong lòng là suy nghĩ, ngược lại muốn nhìn một chút, người này trong hồ lô bán là thuốc gì, có câu nói chuyện ra khác thường nhất định có yêu. này diệp hiên thấy hắn cho dù là đối với hắn đ a u kiếm tương hướng băng du cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái có thể hết lần này tới lần khác như vậy để cho hắn tâm lý rất không có chắc mà diệp hiên bên này tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến hắn nghi ngờ cười đưa hắn nghinh đến cái bàn tròn trước lúc này trên bàn ngọc diệp hiên đã sớm bày đầy đủ loại chân tu mỹ vị rượu ngon món ngon tới, sư huyên xin mời, diệp hiên cười tủm tỉm đưa hắn nghênh đến trên chủ tọa mặt, mà chính mình là làm được tân khách vị trí, liền chỉ là điểm này, thân phận cao thấp lập phán, rồi sau đó, diệp hiên vì hắn châm ly rượu, thả vào trước mặt hắn nói, tiếp lấy chính mình lại rót một ly cầm trong tay, sư huyên, ly rượu này, coi như là sư để nói xin lỗi rượu sư để cạn trước sư huyên tùy ý nói xong diệp hiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mà băng du là không có nhúc nhích thấy vậy diệp hiên cao mày nói thế nào sư huyên chớ không phải sợ trong rượu này có đục nghe vậy sắc mặt của băng du lung túng đừng nói Hắn mới vừa rồi còn thật có nhiều chút hoài nghi nhưng nghĩ tới diệp hiên uống hết đi phải làm vô sự hơn nữa Hắn đây nếu là không dám uống khởi không phải chứng minh chính mình nhát gan sợ phiền phức ta cũng không tin người này dám ở rượu bên trong hạ độc Hắn vừa nghĩ một bên cười nói dĩ nhiên không phải sư huyên chỉ là kinh ngạc sư để thay đổi vì tại sao to lớn như vậy dứt lời chính mình đem rượu rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rượu ngon băng du tỏa sáng hai mắt d i ệ p hiên trong đầu nghĩ rượu này nhưng là hắn từ băng linh g i a phế tốt đại công phu mới chỉnh đến dĩ nhiên là tốt uống đi uống vui vẻ mới phải làm việc lúc này hắn lại cho băng du rót đầy tự tay bưng đến trước mặt băng du, người sau cầm ly rượu lên, lại nhấp một miếng, như là lơ đãng hỏi, diệp sư đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, hôm nay kêu sư huyên đến, rốt cuộc là vì chuyện gì, trong lòng của hắn đoán có một tám chín phần mười rồi, n à y diệp hiên như vậy đợi hắn, tám phần mười là có chuyện, nghe vậy, diệp hiên trên mặt lộ ra vẻ lung túng, tựa hồ có hơi quấn quýt, hồi lâu mới lên tiếng, thật không dám giấu xếm. Hôm nay sư đ ệ là vì băng h y sư tỷ tỉ thuyết tình, băng du nhíu mày, thay nàng thuyết tình, hắn lúc này mới nhớ tới. đúng vậy, lúc ấy diệp hiên trong tay, tựa hồ có băng h y thánh nữ l ệ n h có thể đem quý trọng như vậy đồ vật s a o cho hắn, nghĩ đến hai người quan hệ cũng không bình thường mới được. lúc ấy không nghĩ tới, bây giờ nhìn lại, cùng hôm nay hắn tìm đến mình có lẽ thật có quan hệ, đúng như dự đoán, diệp hiên thần sắc nghiêm túc, không sai, chính là thay băng khi sư tỉ thuyết tình, hy vọng sư huyên nguyện ý đem việc này xóa bỏ, không truy cứu nữa băng khi sư tỉ xử phạt, băng du nhỏ nhỏ mì lên con mắt, cảm t ì n h là vì cái này a, Hắn uống một hớp rượu, hừ nhẹ nói triển lãm. Sư đ ệ ngươi không phải không biết rõ, ta nhưng là thiếu chút nữa t ử ở trong tay nàng. Loại nguy hiểm này nhân, ta lại dám tùy tiện bỏ qua cho nàng. Vạn nhất, nàng sau này lại tới giết ta làm sao bây giờ. Diệp hiên trầm mặt, nhưng rất nhanh cắn răng nói. Sư huyên, chỉ cần ngài nguyện ý tha cho nàng một mạng. trước tiên có thể đem nàng tu vi phế, đến thời điểm, ta lại đem nàng đuổi ra khỏi t ô n g môn, như vậy được c h ư a vừa để cho nàng giải trí nhớ, cũng có thể tha cho nàng một mạng, băng du chân mày cau lại, cười, ngươi nói, xác thực có đạo lý, diệp hiên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, có thể ngay sau đó, băng du cứ tiếp tục nói, bất quá ta dựa vào cái gì đáp ứng sư đ ệ bỏ qua cho nàng. Ánh mắt của hắn, dần dần lạnh xuống. Thậm chí còn nói sư đ ệ ngươi đoạn thời gian trước, có thể cũng thiếu chút nữa đem ta giết đi. Dưới tình huống này, ngươi lại nhường làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi. Vạn nhất, ta bên này không truy cứu trách nhiệm rồi. Kết quả đến thời điểm sư đ ệ đổi ý, lại nên làm như thế nào. sư huyên ta có thể b ư ớ c lên không nổi c á c h nguy hiểm này diệp hiên im lặng đ ắ t lâu vậy sư huyên nói nên làm cái gì như thế nào mới có thể tin tưởng ta nói tới chỗ này băng du đột nhiên cười rất đơn giản chỉ cần sư để ăn nó ta liền tin tưởng ngươi vừa nói trong tay hắn xuất ra một quả màu đỏ n h ạ t đan dược phía trên mơ hồ lưu động huyết khí Diệp hiên nhìn đan dược, cao mày nói, sư h u y n h đây là băng du cười giải thích, viên thuốc này tên là vạn độc đan, danh như ý nghĩa, ở đan dược này bên trong, ẩm chứa mười ngàn loại t ị c h độc dung hợp thành độc tố, một khi uống viên thuốc này, nếu không phải định kỳ dùng giải dược, thì độc sẽ phát bỏ mình, lại thống khổ trình độ, Nếu so với hàng vạn con kiến phê tâm, còn kinh khủng hơn vô số lần, chỉ cần sư để ăn hắn, sư huyên không chỉ biết đối với ngươi yên tâm, hơn nữa sẽ định kỳ cho ngươi giải dược. như thế nào, hắn cái này tỏ rõ, chính là muốn cầm diệp hiên tự do, đi đổi lấy băng khi tánh mạng, băng du đang đánh cuộc, đánh cược diệp hiên nếu nguyện ý đối với hắn như vậy k h o m lưng khổi gối, liền đại biểu băng khi đối với hắn vô cùng tầm quan trọng vì cứu người liền tôn nghiêm đều có thể không muốn tự do có lẽ cũng không phải là không thể dâng ra diệp hiên nhận lấy vạn độc đan nhìn trong tay đan dược ánh mắt phức tạp do dự bất quyết qua hồi lâu hắn đều không có thể trả lời thấy vậy băng du hừ nhẹ nói xem ra sư để cũng không phải như vậy quan tâm ngươi người sư tỷ kia đã như vậy cũng không cần làm khó mình đan dược cho ta đi nghe vậy diệp hiên cắn răng chợt một cách đem đan dược nuốt nuốt xuống trong nháy mắt đau đớn kịch liệt ở toàn thân lan tràn hắn té xuống đất toàn thân phát thanh tứ chi bên trên gân xanh nổi lên khắp người mồ hôi lạnh p h ả n phất đang chịu đựng thế gian cực hạn thống khổ, thấy vậy khói miệng của băng du liệt cười lạnh, qua hồi lâu, mới chậm rãi xuất ra một viên thuốc, đưa vào diệp hiên trong miệng. Diệp hiên lúc này mới cảm giác, thống khổ chậm rãi biến mất, hắn từ dưới đất bò dậy, bất ngờ đã không còn dư lại bao nhiêu khí lực. Diệp hiên nhìn hắn, trong mắt lói lên một đạo kim mang, lạnh lùng nói, sư huynh, ngươi nếu là mật dám gặp ta, dù là liều chết, ta cũng sẽ kéo ngươi đồng thời t r ô n theo, băng du lúc này cười lớn, p h á t h á tha, ngươi là nói, cấu kia tiện nữ nhân, p h á t h á tha, lão tử dựa vào c â y gì cấu nàng, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương bảy mươi chín băng tuyết tài quyết, phá cuộc, ngươi dám gặp ta, Diệp hiên trong mắt kim quang chợt lóe, căm tức nhìn băng du, trên người huyền khí điên cuồng phun trào. nhưng mà, băng du toét miệng cười một tiếng, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm phù lục, ở trước mặt diệp hiên ngưng ghét ra một đạo màn sáng đưa hắn bao vây, mà diệp hiên bùng nổ huyền khí đụng vào màn sáng, căn bản không làm nên chuyện gì, nhìn diệp hiên cực kỳ tức giận dáng vẻ, băng du mặt tươi cười, không cần vùng vẫy, n à y trấn thiên phù, có thể ngăn cách hết thầy huyền khí tông yích, cho dù là thánh giả cũng khó mà phá vỡ, cho dù ngươi thủ đoạn thông thiên cũng bất quá là một huyền hoàng đỉnh phong, không tránh thoát, về phần ngươi kia kiếm linh, cũng không nên nghĩ sử dụng, cho dù nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ, vừa nói, Hắn một bên khiêu khích đi tới màn sáng trước, hướng ngắm nhìn d i ệ p hiên toét miệng cười to, không sai, chính là chỗ này loại hận không giết được ta biểu tình, lúc này mới giống ngươi, đây mới là ngươi chân thực tâm tình, tận tình phát tiết đi, ngươi yên tâm, bảy ngày sau đó, ngươi không chiếm được giải dược, đau đến không muốn sống thời điểm, trở lại quỳ cầu ta, đến thời điểm, ngươi mới có tư cách làm ta một con chó, về phần trước lúc này đi, ngươi liền đàng hoàng nhìn, ngươi kia thân á băng h y sư tỉ, chết tại kiếm phạt thống khổ bộ dáng đi, kiếm phạt, danh như ý nghĩa, t h ủ hình người đem sẽ phải gánh chịu đến mấy chục thanh kiếm qua lại cắt thân thể mỗi một chỗ, thẳng đến số lần đi đến một vạn lần, mới có thể chảy máu quá nhiều mà chết, trước đó, bảo đảm thụ hình người sẽ không chết đi. cho tới, kiếm phạt có thể nói là băng tuyết thần t ô n g thậm chí còn cực thiên vực kinh khủng nhất hình phạt, cũng chính là vì vậy, băng tuyết thần t ô n g rất ít xuất hiện phản bội t ô n g môn, hoạt phạm vào tội nhân lớn, gần đó là ý chí lại kiên định nhân. ở gặp kiếm phạt, cũng khó có thể chịu đựng, đau đến không muốn sống, hắn liền nếu để cho diệp hiên, nhìn tận mắt băng khi, bị lưới kiếm một chút xíu hành hạ chết, ta muốn giết ngươi, trấn thiên phù bên trong, diệp hiên vẻ mặt dứt tợn cực kỳ, trong mắt kim quang gần như bùng nổ đến cực hạn rồi, liều mạng đánh đến trấn thiên phù, đang lúc này cửa nguyệt cũng ra hiện ở bên cạnh hắn phụ trợ công kích trấn thiên phù, nhưng màn ánh sáng màu vàng chỉ là rung động nổi lên bốn phía, căn bản không có muốn phá vỡ dấu hiệu đó là gặp phải tình huống như thế này băng du cười vang đến rời đi thần tử điện mà tại chỗ bọn họ còn ở công khích trấn thiên phù nhưng thẳng đến nửa khắc đồng hồ đi qua trấn thiên phù tạo thành màn sáng mới bị cửa nguyệt toàn lực một kiếm chém vỡ mà diệp hiên mệt là một loại ngồi dưới đất Chật vật không chịu nổi mặt mũi nhìn băng du rời đi phương hướng, khóe miệng, lại lược khởi một cách đ ổ cong. c ử u nguyệt, diễn ký không tệ, nhìn dáng sấp, tên kia cũng đã gần mừng như điên. nghe vậy, c ử u nguyệt không trả lời, mà là nhìn diệp hiên thân thể, im lặng nói, đáng giá không, ngươi chỉ biết rõ, nếu là không có giải dược, ngươi sẽ chết rất thàm, Diệp hiên cười nhìn ngoài cửa nửa bên tinh không, cười nói, mẫu thân nói cho ta biết, nhân muốn chi ăn đồ báo, băng khi c ứ u cha g i ú p ta tìm ra sát hại mẫu thân hung thủ, này hai phần ăn tình, đánh cược thanh này thì như thế nào, nếu như trơ mắt nhìn sư tỷ chết tại kiếm phạt, có lẽ, đời ta cũng thì xong rồi, con đường tu luyện, một khi xuất hiện tâm m a là cái rất khủng bố chuyện mà băng h y tử liên cực có thể trở thành hắn không cách nào cởi ra tâm ma về tình về lý hắn cũng không thể lấy mắt nhìn băng h y xảy ra chuyện huống chi sự tình còn còn lâu mới có được đến bết bát nhất một bước kia ta còn có cơ hội tuyệt sát băng du vừa nói hắn g i a n g hai tay tại hắn lòng bàn tay Rõ ràng là một quả kim sắc thủy tinh. đây chính là, hắn liều mạng nuốt vào vạn độc đan, cũng phải lấy được đồ vật. Bên trong chứa chờ, là băng du trí nhớ mô hình. hoặc có lẽ là, thông qua cái này, có thể thấy, hắn thật sự muốn biết, mà băng du có vừa vặn biết rõ trí nhớ hình ảnh, trí nhớ mô hình. năng lực này đó là khống thần thuật chung nhất cường đại năng lực một trong, có thể thông qua tiến vào đối phương linh hồn, từ đó đ ặ t định điểm mấu chốt, tìm hắn muốn liên quan trí nhớ, hoặc là hắn coi trọng trí nhớ, chỉ là bởi vì hắn tu vi tiến lên, cấu trúc trí nhớ mô hình loại này tinh độ yêu cầu năng lượng cực kỳ cao lực, phải nhất định ở đối phương suy nghĩ hoàn toàn không có ngừng ở lại hắn muốn muốn ký ức phía trên lúc, mới có cơ hội đem những ký ức ấy trộm ra, chính là bởi vì điểm này, hắn mới từ vừa mới bắt đầu liền dẫn tới băng du suy nghĩ, tiến vào mình muốn vị trí, lợi dụng hắn đối với chính mình hận ý, đối băng khi hận ý, tới để cho hắn đắm chìm trong trả thù chính mình trong khoái cảm, từ đó bung ô ra đối với những ký ức khác cảm giác, mà hắn chiến quả là đẹp đẽ, quan sát trí nhớ mô hình, Diệp hiên nụ cười bộc phát sán lạn, c h í nhớ này mô hình chung, không chỉ có băng du ban đầu hãm hại trần khoan quá trình, cùng hoàng hôn giáo hội liên hệ mật thiết, cùng với, cùng với hắn cùng với băng nguyệt, cùng băng vũ nhi quan hệ, thấy cuối cùng, hắn trong mắt lói lên một đạo hàn mang, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy ạ, vốn là, hắn còn chỉ là biết rõ, là băng nguyệt g i ế t băng vũ nhi nhưng động cơ ý nghĩa cũng không đại minh xác thực có thể là thông qua này băng du trí nhớ mô hình hắn hiểu được một cái cắt băng nguyệt sẽ để cho ngươi lại sống thêm biết diệp hiên hít sâu một cái nhìn về phía cửa nguyệt tối hôm nay ngươi đi một chuyến băng tuyết thần tông n g o ạ i long trà c h ấ n đến nơi đó phân phó một trận c ử u nguyệt cũng không có nói gì chỉ có cuối cùng quỳ một chân trên đất t ô n lệnh kiếm chủ đại nhân nhìn c ử u nguyệt rời đi diệp hiên thở ra một hơi nhìn trong tay trí nhớ m ô hình ta cũng nên làm cuối cùng chuẩn bị sau đó hai ngày băng du có thể nói là hưng phấn p h ả n g phất biến thành người khác tựa như suy nghĩ một chút cũng phải vừa nghĩ tới Băng tuyết thần t ô n g thần tử, sắp là hắn dưới tay một con chó, hắn thật hưng phấn có phải hay không, thẳng đến ngày này, đi hình nhật, băng tuyết trên quảng trường, vây đầy trong ngoài môn t r ư ở n g lão cùng đệ tử, thậm chí còn nói, còn lại cao tầm, hôm nay đối với băng tuyết thần t ô n g tuyệt đối là một đặc thù thời gian, đã bao nhiêu năm, t ô n g cũng không có cửa lại chấp hành quá kiếm phạt, mà bây giờ, không những muốn chấp hành, hơn nữa đối phương còn chưa thiếu đề tử trong tâm khảm nữ thần, cái này thì để cho những thứ kia nam đề tử từng c á c hận h đến cắn răng n h i ế n lợi, có thể cũng không thể tránh được. dù sao, băng khi xử phạt đặt ở vậy, vô lực nghi ngờ, giờ phút này băng khi, tay chân đều bị xiềng x í c h khóa trên không trung, người sở hữu nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt hoặc thống khoái, hoặc thương hại, hoặc oán h ậ n hoặc không đành lòng, mà ở quảng trường phía trước nhất, đứng đều là tôn môn tầng cao nhất, mấy vị trưởng lão còn lại bao gồm băng thanh tuyết, băng ruột cùng với băng linh về phần âm hi nháo phải tới thăm thì bị lục dương trận lại phía sau mạc yên bị một vị cường giả khống chế không để cho nàng có bất kỳ gì động, dù là, nàng đang không ngừng giống giận, giấy rùa, cũng đều không làm nên chuyện gì, băng khi bị khóa ở không trung, mắt nhìn xuống ánh mắt mọi người, trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có giải thoát, t r u n g quanh trong hư không, từng chui quang nhận ngưng ghét, mũi kiếm chìa thẳng vào nàng, băng linh quả đ ấ m xiết nổi gân xanh, Răng gần như t ắ n nát, nhưng vẫn là nhớ lại hai chữ cuối cùng, hành hình, dứt tiếng nói, sở hữu quang nhận bảo xạ mà ra, phá vỡ trường không, đánh thẳng hướng băng h y người sở hữu nín thở, băng du trên mặt, đ á t lộ ra vui vẻ yên tâm cười, nhưng không người nghĩ đến, cũng ngay lúc đó, viễn không truyền tới một tiếng quát chói tai, băng tuyết tài quyết, ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương tám mươi đồ vật trí nhớ m ô hình ai cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có người xuất thủ trên bầu trời một đ ả o gần trăm trưởng dài tinh thể băng chi nhận hàm chứa đại thành kiếm ý càn quét tới một kiếm này ai cũng không ngờ rằng cho tới trong nháy mắt liền đem kiếm cái hành hình đài hai cây cột đá chỉnh tề chặt đức thậm chí còn nói Quản khống đến kiếm phạt trận pháp cũng bị một chiêu này băng tuyết tài quyết nhìn nát tất cả mọi người đều trợn mắt hút mùm là ai gan to như vậy lại dám lúc này xuất thủ ngăn trở hành hình vô luận từ nguyên nhân gì này có thể cũng là tội lớn một cái mà một tất cả trưởng lão bao gồm băng linh tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn xa xa không bao lâu một đạo thân ảnh phiến đồng huyền khí chi r ự c lạc ở trước mặt bọn họ. không nghi ngờ chút nào. tới đây nhân chính là diệp hiên. hắn là như vậy không nghĩ tới. chính mình đồ vật hóa trí nhớ m ô hình sẽ hoa lâu như vậy. thiếu chút nữa không vượt qua hành hình. cũng may. thời điểm cuối cùng một chiêu băng tuyết tài quyết cứu băng h y băng du thấy diệp hiên đến. mặt liền biến sắc. người này làm sao tới rồi hả. Chẳng lẽ nói, Hắn còn không hề từ bỏ cứu băng khi, nhưng Hắn thật sự không nghĩ ra, hiện dưới tình huống này, chư vị trưởng lão, thậm chí còn tôn chủ, trên tôn môn hạ đ ệ tử đều tại, diệp hiên coi như là nói thiên hoa loạn trụy, cũng không cứu được băng khi, mà bây giờ, càng là các đức kiếm p h ạ m tư mất hành hình đài, điều điều đều phải chết tội, Hắn chẳng nhẽ điên rồi sao. đại trưởng lão thứ nhất căm tức nhìn Hắn nói. Diệp dù dụng Dưới dù Hiên. Ngươi ngươi kiếm nói. coi liên đối với ngươi vô dụng rồi đại đệ nguyện. phạt. pháp Cho thần không cách Thật thành thần hả? thực. Mặc dù băng hy bị xử tử, bọn họ không quá tình cũng càn Cũng ngăn Còn Tông môn trận băng bọn tư có cao Xác Mặc quá quá luật là là mày. rỡ. trở tử. tử. tử một tử sử vô bị có thể diệp hiên loại này công khai khiêu khích luật pháp hành vi nếu không phải bị trừng phạt không khỏi quá để cho bọn họ cảm thấy không công bình rồi trong lúc nhất thời toàn bộ băng tuyết quảng trường in lặng lại toàn bộ đều nhìn hắn lần này ngay cả băng linh cũng chặt cao mày nói diệp hiên ngươi lần này cũng quá càn d ỡ còn không mau lui ra Diệp hiên đối với băng tuyết thần tông ý nghĩa bất phàm nhưng xử tử băng hi sự quan trọng đại bây giờ hắn công khai dám khiêu khích tông môn luật pháp hắn không trọng phạt diệp hiên đã là quá tuyến đi trên hình dài băng hi cũng là nhìn hắn thở dài nói thần tử điện hạ xin ngài lui ra đi ta mắc phải tội quá lẽ ra phải do ta tới gánh vác ngươi không cần thiết vì ta nhất giới tội nhân mà xúc phạm tôn môn luật pháp đối diệp hiên cho tới bây giờ còn đang giúp nàng băng khi đánh trong đáy lòng cảm kích nhưng cũng đúng như nàng nói bây giờ mình chỉ là một tội nhân không có tư cách để cho hắn vì nàng làm như thế căn bản không có chút ý nghĩa nào nghe vậy diệp hiên cười nhìn nàng một cái lời ghế tiếp lệnh người sở hữu chỗ mắt n g h ẹ n họng, băng hi sư tì, ngài nói gì vậy, ngài có thể không phải tội nhân, diệp hiên càng nói càng hăng say, thậm chí phải nói, ngài đối toàn bộ băng tuyết thần tông có ăn, theo lý trọng thường mới đúng, lời nói của hắn, để cho đông đảo đ ệ tử mặt liền biến sắc, người này, điên rồi sao, thiếu chút nữa giết tông môn thánh tử, cảm tình chuyện này ở trong miệng hắn không những vô quá thậm chí có công rồi ít nhất đối với bọn họ mà nói đây hoàn toàn là tán gấu đại trưởng lão càng là tức giận nói thần tử đ i ệ n hạ chú ý ngươi lời nói băng khi phạm tội tất cả mọi người quá rõ ràng ngươi lại nói nàng có công đơn giản là cực kỳ buồn cười thậm chí Lão Phu có lý do hoài nghi, thần tử biện hạ, hôm nay chính là vì phá h ư hành hình tới. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên người băng linh, tôn chủ. Lão Phu thỉnh cầu, tạm thời tước đoạt diệp hiên thần tử vị, để cho hắn thật tốt tỉnh lại một phen. Hắn tiếng nói vừa dứt, tứ trường lão, ngũ trường lão, tất cả đều phù họa nói, đúng a. Tông chủ, n à y diệp hiên, quá không nhìn tôn môn luật pháp, chúng ta khẩn cầu tôn g chủ cấp cho phạt nặng, băng linh nhìn bọn họ liếc mắt, mày nhíu lại chặt hơn. Thật sự là, diệp hiên lần này hành động, thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. cũng may, hắn cuối cùng vẫn giữ vững lý trí, nhìn diệp hiên tận lực để cho tâm tình của mình s u vu bình tĩnh. Diệp Hiên. ngươi nếu nói băng khi vô tội, thậm chí có công, bổn t ô n g xin hỏi ngươi, lời này nói từ chỗ nào, hắn trong đầu nghĩ diệp hiên cũng không phải xung động nhân tài đúng nếu dám đến, nhất định là có ý tưởng của hắn, đã như vậy, hắn không ngại trước theo diệp hiên nói một chút, cảm nhận được ánh mắt mọi người lạc ở trên người mình, khó e miệng của diệp hiên ngoắt ngoắt, Tầm mắt đột nhiên lạc ở trong đám người trên người băng du rất đơn giản bởi vì băng h y sư tỷ ám sát chính là hoàng hôn giáo hội phái tới ta băng tuyết thần tôn gian tế ồn、um、ả o trong nháy mắt còn có chút huyên n á o hoàng trường yên t ĩ n h xuống cây kim cũng có thể nghe được bọn họ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không là nghe lầm băng du hoàng hôn giáo hội gian tế làm băng tuyết thần tông đệ tử, ít nhiều nghe nói qua một ít, cũng biết rõ, đây là một tà ác giáo hội, bị mấy đại thần tông sở c a m t h ủ băng du thần sắc đại biến, biểu tình cực kỳ khó coi, cảm thụ đối phương ánh mắt, hắn lạnh lùng nói, thần tử đ i ệ n hạ, không thể nói lung tung được, ngươi chỉ bảo ta là gian tế, chứng c ứ đâu, đại trưởng lão cũng là lạnh rên một tiếng. không sai. hôm nay nếu như ngươi không cầm ra chứng cớ, lão phu thế nào cũng phải chữa một mình ngươi. bêu xấu phì báng tội. loại tội này trách. mặc dù đối với diệp hiên ảnh hưởng sẽ không quá lớn. nhưng là cho hắn cái giáo huấn, để cho hắn biết gió băng tuyết thần tung không phải nhà hắn mở. cái này là đủ rồi. diệp hiên cười một tiếng. trong mắt lói lên một vệt kim quang, mà trong tay hắn, số lớn kim quang bắt đầu hiện lên, rất nhanh ngưng k ế t thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ấm. Hắn ký thác trong tay quang cầu, nhìn chúng người cười nói, chư vị đồng môn, tiền bối, này trong quang cầu chứa, là ta ngày hôm qua hẹn gặp chúng ta thánh tử điện hạ lúc, âm thầm lấy được trí nhớ ngô hình trong nháy mắt, đưa nó đồ vật hóa, chỉ cần ta nguyện ý, t ù y thời đều có thể đem chúng ta vị này thánh tử trí nhớ hình ảnh triển lộ ra. Lời nói này, để cho băng du trong nháy mắt sắc mặt trắng bịch. Bây giờ hắn mới hiểu được, không trách ngày hôm qua người này như vậy kỳ quái, không nghĩ tới, đ á n h là cái chủ ý này. Lần này, sự tình có thể hơi bó tay rồi, mà băng linh nhất thời tỏa sáng hai mắt, liền nói ngay, đã như vậy, vậy còn không mau điểm thả ra ngoài, lấy được băng linh cho phép, diệp hiên thúc giục trong cơ thể huyền khí, quả cầu ánh sáng màu vàng ống chung tàn mát ra từng đạo kim sắc lưu quang, trên không t r u n g đầu xả ra to lớn kim sắc hình ảnh, khiến cho toàn bộ băng tuyết quảng trường nhân đều có thể nhìn rõ ràng, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn không t r u n g hình ảnh, Toàn bộ trí nhớ mô hình chung hoàn chỉnh ghi chép băng du là như thế nào cùng hoàng hôn giáo hội nhân cấu kết đem băng tuyết thần tung tình báo trọng yếu tiết lộ ra ngoài trong đó liền bao gồm liên quan tới băng thanh tuyết hành tung đường đi khi thấy đoạn này thời điểm băng thanh tuyết mặt đẹp tức đỏ b ừ n g vốn là nàng còn kỳ quái hành động của mình rõ ràng là t ô n g môn độ cao cơ mật tại sao còn sẽ có nhân biết rõ, thậm chí còn xuống tay với nàng. bây giờ nhìn lại, hết thầy cũng biết, băng linh trên mặt, càng là bao trùm lên một tầng hàn xương, nhưng hắn vẫn liếc mắt không phát tiếp tục xem. sau đó trong hình ảnh, còn ghi chép đến băng du với hoàng hôn giáo hội một ít liên hệ tình hình, cùng với cuối cùng mưu hải băng khi lúc trong lòng khắc họa, có thể nói, Rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa rồi. Ta có thể ứng trước tương lai không bốn. Chương tám mươi một cảm ứ n g cung khai. Chờ đến xem xong diệp hiên cung cấp trí nhớ m ô hình. Băng du sắc mặt trắng bịt. đại trưởng lão biểu tình càng là khó coi. bất quá, những người khác sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào. liên quan đến hoàng hôn giáo hội. vậy coi như không chỉ là diệp hiên cùng băng du ăn oán. nói lớn chuyện ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ băng tuyết thần tung giống như băng thanh tuyết ai cũng không muốn cạnh mình bí mật đi ra ngoài kết quả t ô n g môn nhân đảo mắt liền bán đứng chính mình mà làm người trong cuộc cũng đều hoàn toàn không biết chuyện loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm giác được chán rét trong lúc nhất thời chúng để t ử áng mắt Toàn bộ c h u y ể n tới trên người băng du, mỗi người trong mắt, cũng ôm、um、hoài nghi ánh mắt. Trí nhớ mô hình, vật này thời gian tu luyện một trưởng gần như đều có chỗ nghe thấy. Nếu như trí nhớ này mô hình thật là từ trên người băng du lấy ra, vậy hắn thật đúng là không được giặt dừa. Lúc này, băng linh lạnh lùng nhìn băng du. chuyện này, ngươi có phải hay không là h ẳ n giải thích một chút. Băng du không hề nghĩ ngợi, chỉ diệp hiên nói, những ký ớ c này mô hình, nhất định là diệp hiên ngụy tạo, hắn vì cấu băng khi, liền nghĩ đến một cách như vậy biện pháp, dùng ngụy tạo ra trí nhớ mô hình, từ đó đem ta định tội, đừng nói, lý do này, cũng coi là hợp tình lý, đại trưởng lão cũng gật đầu nói, không sai, tôn chủ c h í nhớ mô hình vật này ngươi cũng biết rõ. Nếu là người sử dụng có lòng sửa đổi một ít nội dung, chỉ sợ cũng không phải là không thể làm được. cho nên lão phu cho là, chỉ bằng vào trí nhớ này mô hình, không đủ để nhận định ta tôn nhi cùng hoàng hôn giáo hội có chút cấu kết. chứng c ứ chưa đủ. lại mẹ nó chứng c ứ chưa đủ. nội tâm của băng linh có vài phần nóng này. nhưng làm tôn chủ. Hắn lúc này tuyệt đối không thể dối loạn phương t ứ c liếc nhìn diệp hiên. phát hiện hắn biểu tình không có chút nào rung động. tựa hồ cũng không có bị đại trưởng lão cùng băng du lời nói ảnh hưởng đến. chẳng lẽ nói. tiểu tử này còn có hậu thủ. Hắn lúc này hỏi diệp hiên. c h í nhớ này mô hình. ngươi chứng minh như thế nào. không phải ngươi ngụy tạo. diệp hiên cười. chứng minh có cần phải chứng minh sao ngay sau đó hắn nhích miệng lên ta nhớ được phía trên này nhưng là nhắc tới nói là qua mấy ngày băng du sẽ ở tôn môn ngoại long trà trấn trên cùng hoàng hôn giáo hội nhân trạm mặt mà dựa theo lúc trước tình huống giáo hội thành viên cũng sẽ ở trước thời hạn chạy tới ở nơi nào dừng lại mấy ngày chỉ cần đem mấy cái bắt lại đến thời điểm nhân tang vật cũng lấy được, không lâu nói rõ hết t h ầ y lời nói này để cho băng linh tỏa sáng hai mắt, sắc mặt của băng du càng âm trầm. không được, chuyện này, có chút vượt qua phạm vi khống chế, mà đúng lúc này, trên bầu trời một đạo thân ảnh bay vút đi xuống, người sở hữu nhìn sang, phát hiện là một cái đẹp đẽ tóc bạc kim n ữ t ử trôi giạt mà xuống, mà ở trong tay nàng sách bị trói chặt nam tử thấy vậy diệp hiên cười nhìn về phía băng linh nhìn như vậy đến không cần lãng phí thời gian nữa rồi các ngươi lại nhìn một chút người này có phải hay không là trí nhớ m ô hình chung thường cùng hắn cấu kết người mọi người so sánh một chút thật đúng là bất quá băng du vẫn không có hoàn toàn tư tâm lạnh lùng nói Ai biết rõ người này, có phải hay không là ngươi tìm đến phối hợp ngươi đạo cụ, ngươi nếu ngụy tạo trí nhớ mô hình, trước đó đem người này khắc vào trong đó, thì có khó khăn gì. Diệp hiên nhìn hắn, nếu chúng ta thánh tử điện h ạ còn muốn làm cuối cùng dãy rùa, vậy thì b ồ i ngươi chơi tới cùng, ngay sau đó, liếc nhìn băng linh, tôn chủ đại nhân, đ ệ tử hy vọng, một hồi băng du sư để tạm thời không nên chen miệng ta có biện pháp chứng minh hết thầy các thứ này bây giờ băng linh tâm lý cũng hồi hộp nhưng ngoài mặt vẫn là nói năng thận trọng lãnh đạm dáng vẻ hắn gật đầu một cái không thành vấn đề dứt lời quét mắt băng du đợi một hồi bất kỳ lời nói cũng không cho phép nói muốn giải thích đợi kết thúc biết rõ, đại trưởng lão cao mày, tôn chủ đại nhân, chuyện này, băng linh nhàn nhạt nói, đại trưởng lão, nếu như băng du thật không có cấu kết hoàng hôn giáo hội, ngươi cần gì phải lo lắng những thứ này, giả thật không được, những lời này, ngươi tướng cũng biết rõ, nhưng mà, những lời này nhưng còn có nửa câu sau, cũng là hắn muốn truyền đạt cho đối phương ý nghĩ, xác thực, giả thật không được, thật là đây, vậy cũng không giả rồi, bây giờ là thật hay giả, đều xem d i ệ p hiên rồi, đại trưởng lão nhìn tôn nhi, thở dài, được rồi, tôn nhi, nghe tôn chủ lời nói, người sau dùng mọi cách không muốn, có thể cũng chỉ có thể làm theo, băng tuyết quảng trường lại lần nữa khôi phục an tính, người sở hữu nhìn d i ệ p hiên, Cửu nguyệt cùng với nam tử kia, diệp hiên liếc nhìn cửu nguyệt nói, đem tên kia đánh thức, cửu nguyệt theo tay vung lên, kia hôn mê nam tử trong nháy mắt tỉnh lại, khi hắn thấy t r u n g quanh cảnh tượng, rõ ràng ngây ngẩn, theo bản năng nói câu, đây là nơi nào. Lúc này, diệp hiên cười nghênh đón, cười nhạt nói, không nhận ra được, nơi này là băng tuyết thần t ô n g a nghe vậy nam tử kia mặt liền biến sắc ta tại sao lại ở chỗ này diệp hiên hướng hắn cười một tiếng ngươi nên rất rõ ràng hoàng hôn giáo hội hội viên nam tử liền vội vàng phản bác cái gì hoàng hôn giáo hội thành viên ta không hiểu ngươi đang nói gì rồi sau đó nhìn mọi người chung quanh hư lạnh nói đường đường băng tuyết thần t ô n g lại vô duyên vô cớ đem ta t r ộ p tới còn muốn hay không điểm mặt diệp hiên không hề bị lay động vẫn nụ cười r ồ i r à o có ý tứ ngươi chẳng nhẽ liền không hiếu kỳ tại sao ngươi đang ở đây long trà trấn sự tình chúng ta sẽ biết rõ hơn nữa còn dễ dàng như vậy liền đem ngươi bắt tới sao theo bản năng nam tử liếc nhìn băng dô thảo ngươi dám c õ n g phản giáo sẽ ngươi băng du nhất thời phải phản bác có thể băng linh chừng mắt liếc hắn một cái người sau trực tiếp không nói ra lời thấy băng du lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời nam t ử tuyệt vọng giống giận băng du c õ n g phản giáo sẽ ngươi nhất định t ử rất thảm hoàng hôn chi thần sẽ không bỏ qua cho ngươi gào thét một hồi lâu Diệp hiên mới cười tủm tìm đi tới trước mặt hắn, tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi không biết chưa, hắn nhưng thật ra là c h ú n g ta thần tung, phái ở các ngươi giáo hội gián điệp, căn bản cũng không tin ngưỡng các ngươi chó má hoàng hôn chi thần, thậm chí, đối cho các ngươi hành vi, cũng đều khiêng thường làm bạn, nghe vậy, nam tử phảng phất g i ố n g như điên cười, cười điên cuồng, khinh thường cùng chúng ta làm bạn. Phá phá phá. các ngươi tại sao không nhìn hả. tên kia trong không gian giới chỉ hoàng hôn lệnh bên trên vết tích. mỗi một đạo vết tích đều là một cái hắn tàn sát nữ nhân. bên trong, cũng còn giữ những nữ nhân kia tâm huyết đây. hắn là gián điệp. Phá phá phá. ban đầu ở giáo hội, chủ động dạy ta như thế nào hành hạ nữ nhân mới để cho nàng thống khổ. có thể chính là các ngươi trong miệng là gián điệp người này, đối với hắn mà nói, nếu băng du phản bội giáo hội, hắn lại làm sao sẽ để cho băng du tốt hơn, trực tiếp đem hắn sở hữu xấu xí vật liệu toàn bộ nổ đi ra. h i ể n nhiên, hắn là coi băng du là thành băng tuyết thần tung một tên, đánh gián điệp cờ hiểu, lại vì chính mình mưu tư lời người, cũng không có ý thức được, thực ra phản bội tổ chức là chính bản thân hắn nghe vậy diệp hiên gật đầu một cái hơi hít nhìn về phía băng du sư huynh có phải hay không là nên cho chúng ta nhìn một chút ngươi hoàng hôn l ệ n h ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương tám mươi hai chu diệt băng du thoáng qua giữa băng tuyết trên quảng trường toàn bộ ánh mắt quang đều tập trung ở trên người băng du ít nhất liền hiện tại thì ngưng. Diệp hiên lấy ra chứng cớ, đủ để cho bọn họ đ ố i băng du sinh ra hoài nghi. m à bây giờ, nếu như trên người băng du thật có cái gọi là hoàng hôn l ệ n h kết quả kia không cần nói cũng biết. Băng du lạnh mặt nói, hoàng hôn l ệ n h đó là cái gì, ta chưa nghe nói qua. Diệp hiên sớm đoán được hắn khả năng nói như vậy, cười liếc nhìn băng linh nói, ô Nếu g chủ nhân. đại n h ắ như nói k ô hôn lệnh là cái gì, vậy không không không hôn n hoàng lệnh ngại ngài hắn gian Nếu bên trong hoàng lệnh. nguyện nhận n g gì. giới biết bởi cái kiểm trở tra một chút trị. tử rõ phạt. h là là có cam Vậy Để n nếu Nói xong lời cuối cùng、Diệp、Hiên g cuối là lời có. Diệp thật r o n lên Băng n g mắt một tia sát lói l ý. g đầu một có á i Lạnh lùng quét mắt băng quét ru. mắt c t hoàng ể Nếu như thật h có hoàng hôn l ệ n h Bồn tôn g chủ, nhất định nghiêm chỉ không t h a nói xong trầm giọng nói, ngươi đã nói không biết rõ hoàng hôn l ệ n h đem không gian giới chỉ giao ra đi, rốt cuộc kết quả như thế nào, cũng tốt cho chư vị một câu trả lời, cảm nhận được người sở hữu hoài nghi ánh mắt, băng du t ử xiết quả đ ấ m trong mắt tinh quang lói lên, lần này, xem ra thật phiền phức rồi, hồi lâu, Hắn cũng không có nhúc nhích. thấy vậy. Băng linh thanh âm lãnh lệ t r u y ề n tới. không nghe được sao. không gian giới chỉ giao ra. Băng linh thanh âm cực kỳ vang r ộ i mọi người tất cả đều lỗ tai phát hội. băng du cắn chặt hàm răng. không thành vấn đề. không gian giới chỉ. ta đóng. vừa nói. Hắn cầm trong tay không gian giới chỉ hái xuống. tiếp lấy tiện tay ném đi. đem chiếc nhẫn ném về phía băng linh, n à y nhất thời sau khi, đại đa số người sự chú ý đều tại trên mặt nhẫn, chẳng ai nghĩ tới, trên người băng du đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết khí, tiếp đó, lại hướng trời xa vội vã đi, trong phút chốc, liền hóa thành một đạo tia máu, tim chết, mọi người đầu tiên là cả kinh, băng linh phản ứng đầu tiên, lạnh rên một tiếng, tay vung lên, quăng ra một đảo huyền khí thất luyện, luôn hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh cho du chỉ là theo tay khẽ v ẫ y ui thế cũng kinh khủng đến cực hạn rồi. Kia huyền khí thất luyện làm đ ộ n g tới thiên địa pháp tắc, lấy băng du làm trung tâm không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình, mà hắn hóa thành huyết ảnh thân thể cũng là đồng dạng. trong nháy mắt, kia huyết ảnh liền bị oanh thành cho tàn, Thẳng đến lúc này những người khác phương mới phản ứng được, tất cả đều bị dao động kinh động. Băng du lại muốn chạy, rất rõ ràng. Nếu như đối với chính mình có lòng tin, hắn như thế nào lại liều mạng chạy thoát, cho tới bây giờ. Dù là trong chiếc nhẫn không có hoàng hôn lệnh, thân phận của băng du cũng cơ bản có thể thật nện cho. Hắn tám chín phần mười, với hoàng hôn giáo hội có quan hệ. mà đúng lúc này sau khi băng linh dễ dàng mở ra không gian giới trì từ bên trong lấy ra một tấm huyết hồng sắc lệnh bài ở trên của hắn có khắc từng đạo màu đỏ nhạt vết tích dày đặc đủ có mấy trăm nhiều liên tưởng đến mới vừa rồi người nam nhân kia nói tới trong lòng mỗi người cũng vì đó sợ hãi nhất là những thứ kia nữ đệ tử một nghĩ đến thân mình một bên lại có như thế một vị ác ma tồn tại, cũng không khỏi vui mừng. thật may, diệp hiên đem thân phận của hắn phơi b à y nếu không lời nói, ai biết rõ người kế tiếp ngộ hại có phải hay không là chính mình. trong lúc nhất thời, toàn bộ băng tuyết quảng trường cũng lâm vào huyên náo bên trong. người sở hữu đều đang nghỉ luận băng du sự tình. chuyện này suy nghĩ một chút liền có thể sợ. bọn họ tôn sùng thánh tử điện hạ, lại là hoàng hôn giáo hội nhân. đây quả thực là đối với bọn họ tôn môn lớn nhất làm nhục, băng linh nhìn trong tay lệnh bài, tay không tự chủ được run d ẩ y mấy phần. trong lòng của hắn, vậy kêu là một cái tức giận, mà diệp hiên cũng thở phào một hơi, nhìn dáng dấp hết thầy đều kết thúc. ngay sau đó, hắn nhảy một cách đi tới đi trên hình dài, tiện tay chém ra mấy đảo huyền khí, đem mấy cái x i ề n g xích chém vỡ, từ đầu đến cuối, cũng không có ai nói cái gì. chuyện cho tới bây giờ, hết thầy chân tướng rõ ràng, băng khi cái gọi là xử phạt, cũng không có rồi truy cứu ý nghĩa. bên kia, băng linh thanh âm trầm thấp ở toàn trường vang lên, bây giờ chứng cớ xác thật, băng r u ộ n âm thầm cùng hoàng hôn giáo hội cấu kết, ý thức hại vô tội tội ác tay trời, bổn tông quyết định, đem tên đuổi ra khỏi băng tuyết thần tông, tước đoạt đem thánh tử vị, cũng thuộc về kiếm phạt, bất quá người đã chết, chuyện này, đến đây chấm dứt, mà băng khi, bởi vì bị băng du gài tang vật hãm hại, cũng may chân tướng rõ ràng, bổn tông tuyên bố, đem lúc trước xử phạt toàn bộ lật đổ tiêu trừ, khôi phục trường lão chức vị. Cuối cùng, thần tử diệp hiên, vạc h trần phản đồ băng du âm mưu cùng kỳ thân phận, không thể bỏ qua công lao, làm tưởng thưởng, có thể vào tàng bào các, t ù y ý lựa chọn ba cái bảo vật, phải nói, vốn là chúng để tử đối với diệp hiên c á c h này nhảy dù thần tử còn không phục lắm, thậm chí còn nói chán rét, không l à <cười> nhưng bởi vì một lần này sự tình, bọn họ nữa đối diệp hiên ấm tưởng liền hoàn toàn bất đồng rồi băng tuyết quảng trường một đám đ ệ tử tất cả đều ở hô to thần tử thần tử thần tử toàn bộ quảng trường vang lên lũ quét sóng thần một loại thanh âm mà trong đám người một người ánh mắt phức tạp nhất hắn lại là băng du gia gia đại trưởng lão chuyện cho tới bây giờ Hắn cũng không có lại vì băng du cãi lại cái gì. Dù sao, sự thật thắng hùng biện, nhân cũng bị giết, lệnh bài cũng sáng, băng du, coi như là hoàn toàn lạnh, mà không có ai chú ý tới. ở băng du bị đánh về trên thân thể, bay ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạc quang, ở ánh mặt trời che giấu, nhanh chóng biến mất ở băng tuyết thần tung. Lần này Thật là đa tạ, đi trên hình dài, được cứu tới băng khi, mỉm cười nhìn lên trước mặt diệp hiên. Nếu không phải là vị sư đ ệ này, nàng sợ rằng thật muốn chết oan nơi này. Diệp hiên khoát tay cười một tiếng, không có gì hay tạ, so sánh với sư tỷ cứu nhà ta nhân, đây đều là ta nên làm. Lúc này, băng linh cũng đi tới, nhìn băng khi thở dài nói, khoảng thời gian này tuổi thân ngươi, dù sao khoảng thời gian này, băng khi tình cảnh, đều là hắn chính miệng làm ra quyết định, thậm chí còn nói kiếm phạt, lấy hắn không có chút nào tình cảm quyết định, cho dù băng khi hận hắn, cũng là chuyện đương nhiên, băng khi nhưng chỉ là cười một tiếng, không việc gì, đây đều là chính ta làm quyết định, nói thật lên, cũng hay lại là đ ệ tử làm không đúng, bên kia, bị buông ra được mạ yên, cũng không kịp chờ đợi chạy tới, vừa lên tới liền té nhào vào băng h y trong ngực, băng h y tỉ tỉ, mắt thấy ở băng h y trong ngực kích động nói rơi lệ mạ yên, tất cả mọi người trở nên s ứ n g sờ, chuyện cho tới bây giờ, phần lớn cũng đều còn không biết rõ, băng h y lại với mạ yên còn có như vậy thân cận quan hệ, băng linh cũng rất kinh ngạc, đồ đ ệ xem ra ngươi có thể còn có chuyện lừa gạt đến ta. Ta nói ít ngày trước này nha đầu tại sao sống chết muốn bảo vệ ngươi. giữa các ngươi rốt cuộc là, đối với nàng với mạc yên quan hệ, băng linh cũng chỉ là suy đoán khả năng rất không tồi. có thể trên thực tế, hai người quan hệ, có thể phải vượt xa hắn tưởng tượng, băng khi đối với hắn cười một tiếng. những việc này, đợi chuyển sang nơi khác để tử lại nói cho ngài. Băng linh cười nhạt một tiếng. được rồi. ta này lão già khỏm. còn chưa hỏi. trong lúc nhất thời, đi trên hình dài không khí một mảnh tường hòa. băng khi chuyện này, cũng coi là vẽ lên rồi cái viên mãn dấu chấm tròn. nhưng ở nơi này, trong đám người diệt hiên, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn, cả người không ngừng run rẩy. rất nhanh té lăn trên đất nhất thời toàn trường đều kinh hãi ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương tám mươi ba ước chế phương pháp trong phút chốc chừng mấy âm thanh kêu lên vang lên diệp hiên trong lúc nhất thời tốt mấy bóng người vây ở diệp hiên bên người băng khi băng thanh tuyết mà yên tam nữ trước tiên b u lại lúc này diệp hiên cả người nổi gân xanh phảng phất đang ở chịu đựng kịch liệt thống khổ vẻ mặt dữ tợn không còn hình dáng băng thanh tuyết kinh hoảng nhìn về phía băng linh hắn đây là thế nào căn bản không cần nàng nói băng linh sẽ đến bên người nhìn hắn tình trạng chào mày xảy ra chuyện gì diệp hiên như vậy tựa hồ là t r ú n g đ ộ c hơn nữa còn là phi thường kinh khủng kịch đ ộ c Này vừa nói, tam nữ sắc mặt đều là trắng nhợt, liền băng linh đều nói là kinh khủng k ị c h độc, kia khủng bố hơn tới trình độ nào. nhưng bây giờ, các nàng cũng chỉ là trơ mắt nhìn diệt hiên trên đất thống khổ dãy rùa, lại không giúp được một chút bận rộn. Lúc này, cửa nguyệt nhanh chóng đi tới gần nói, băng lăng tôn chủ, xin ngươi đem băng du không gian giới chỉ trước cho ta. tại hắn trong chiếc nhẫn, có ước chế kịp độc đan dược. nghe vậy, băng linh s ư ờ n sốt một chút, nhưng tay lại không chút do dự nào, đem chiếc nhẫn giao cho cửa nguyệt. đối với cửa nguyệt mặc dù hắn không quen, nhưng nếu lúc trước xúc diệt hiên mang đến nam tử kia, chắc hẳn hai người quan hệ không bình thường, phải làm giá trị được tin tưởng, cửa nguyệt ngày đó gặp được quá đan dược kia, vì vậy ở trong chiếc nhẫn tìm ra được cũng không phí sức, rất nhanh lấy ra một cái huyết sắc bình n g ọ c từ trong đổ ra một viên thuốc, đưa đến diệp hiên trong miệng, theo dược liệu bị tiêu hóa, diệp hiên triệu chứng mới xem như hòa hoãn lại, trên người nổi lên gân xanh chậm rãi khôi phục bình thường, băng linh nhìn thấy một màn này cao mày nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào, diệp hiên một mực ở bên trong tông môn, tại sao vì thân chúng kịch đ ộ c đối một điểm này c ử u nguyệt cũng không có dấu xếm ý tứ nàng lạnh lùng quét mắt băng hi còn không phải là vì nữ nhân này băng hi s ư ờ n g sốt một chút vì nàng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì không chỉ là nàng những người khác cũng đều mặt đầy dấu hỏi bởi vì băng hi lúc này Băng khi đem mấy ngày trước d i ệ p hiên cùng băng du giả yến sự tình đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong, băng linh sắc mặt quét khó xem. Lại là vạn độc đan. không trách độc tố đáng sợ như vậy. Kia băng du thật đúng là ngoan độc ở cực thiên vực ở độc đan phương diện này độc tính đáng sợ nhất mấy loại đan dược vạn độc đan tuyệt đối vỗ vào vị thứ nhất chỉ vì ở một đoạn thời gian rất dài cho dù là cao cấp nhất luyện đan sư, cũng đều không cách nào đối vạn độc đan sở sinh sinh độc tố, có bất kỳ ước chế biện pháp, chỉ cần ăn hết, gần đó là thánh sư cường giả, cũng cũng sẽ ở độc tố lúc bộc phát, chết hẳn xuyên thấu q u a cũng liền luôn hồi chi cảnh, loại này chỉ nửa bước siêu thoát luôn hồi nhân vật mạnh mẽ, mới có thể có biện pháp tự cứu, Trừ lần đó ra, đến bây giờ cũng chưa nghe nói qua có chứa chỉ phương pháp, thậm chí ngăn chặn độc tố biện pháp, cũng đều lác đác không có mấy. ít nhất, bọn họ băng tuyết thần tung liền không có biện pháp chút nào. vì vậy, vạn độc đan từng một lần trở thành cực thiên vực trong tu sĩ, nghe đến đã biến sắc tồn tại. những người còn lại cũng đều nghe nói qua vạn độc đan đại danh, toàn bộ đều thần sắc đại biến. băng h i liền tranh thủ khôi phục diệp hiên đỡ, cắn răng nói, sư đ ệ thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta mới diệp hiên từ trong thống khổ khôi phục, mặt hiện lên một nụ cười, sư t ỷ đây là ta quyết định, ngươi không nên tự trách, hơn nữa, nay còn không có thật nhiều ước chế đan dược, đủ ta dùng tới rất lâu rồi, ở chỗ này giữa, chỉ cần tìm được ngoài ra ước chế biện pháp cũng là được rồi đại nhưng mà ai đều thấy được kia trong bình ngọc nhiều lắm là có mười miếng khoảng đó đan dược một khi dùng xong sau làm sao bây giờ tìm tân ước chế đan dược ai cũng biết rõ lời này căn bản không đáng tin vạn độc đan ước chế phương pháp nếu như dễ dàng đến Kia đan dược này cũng không xứng trở thành cực thiên vực để nhất độc đan rồi. Băng khi rất rõ ràng một điểm này, nàng đem diệp hiên ôm、um、vào trong ngực, trên mặt nhiều lưỡng đạo nước mắt. cảm ơn. nàng không có nói nữa nói xin lỗi loại lời nói, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. diệp hiên cảm thụ trong ngực mềm mại cùng thoang thoảng, đưa tay vuốt ve sau lưng nàng cười nhạt nói. sư tì. Ta sẽ k h ô n g việc gì. n g ư ơ i liền đừng lo lắng, có thể ai cũng biết rõ. Hắn lời này, hoàn toàn là an ủi nhân. ở một bên mà yên không nói lời nào, ngay cả nàng cũng bị tỉ tỉ mạc hàn tuyết nhắc nhở qua. ngàn vạn phải chú ý vạn độc đan. có thể thấy, đan dược này uy lực bao lớn. ở một bên băng linh than nhẹ. chuyện lần này, thật đúng là khó giải quyết vạn độc đan a đã bao nhiêu năm a n h này độc đan nhân có thể không có mấy người còn sống trên đời nhưng đột nhiên hắn sống như là nghĩ tới điều gì trong mắt sáng lên đúng rồi diệp hiên lão phu ngược lại là nhớ tới một chỗ khả năng có ước chế vạn độc đan biện pháp nghe nói như vậy kích động nhất không phải diệp hiên ngược lại băng hi h í c h động nói, sư phụ, ngươi nói, là nơi nào, diệp hiên cũng hỏi tôn chủ, ngươi nói địa phương là, băng linh trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, nhìn diệp hiên nói, lão phu nếu là không có nhớ lầm, c ử u thần tôn từng có vị trưởng lão bị người mưu hại, đó là chúng vạn đ ộ c đan đ ộ c sau đó, giả yên tiếp kiến người kia, sau đó cho đến trước đó vài ngày, cái tên kia cũng còn sống rất tốt, nghe được cửa u thần t ô n g già in, tam nữ sắc mặt đều là nhíu một cái, băng h y trầm g i ọ n g nói, cửa u thần t ô n g chỉ sợ bọn họ cho dù có biện pháp, cũng sẽ không giúp chúng ta đi, làm t ô n g môn ngây người vài chục năm nhân, đối mấy đại thần t ô n g giữa an oán, nàng có chút hiểu ít nhiều, Băng tuyết thần t ô n g làm mấy đại thần t ô n g số một, một mực bị những t ô n g môn khác căm thù, chỉ mong bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Cửu、U、thần t ô n g tuy nói cùng băng tuyết thần t ô n g không mâu thuẫn gì, nhưng như thế nào lại nguyện ý, cứu các nàng băng tuyết thần t ô n g nhân, hơn nữa, hay lại là băng tuyết thần t ô n g vô cùng thiên phú thần tử, sợ là không bổ túc mấy đao cũng là không tệ rồi. như thế nào lại giúp bọn hắn chữa trị băng linh lại là ruột gì cười một tiếng đổi thành người khác đó là đương nhiên sẽ không giúp nhưng nếu như là tiểu tử này thá h a vậy cũng liền khó nói chắc rồi thấy hắn bộ dáng này diệp hiên bất đắc dĩ cười một tiếng c ử u u thần t ô n g giả yên sao nếu như là lời nói của nàng có lẽ chính mình thật có cơ hội những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoạt này hai người nói chuyện các nàng thế nào nghe không hiểu chứ tại sao là diệp hiên liền ngoại lệ chẳng nhẽ giả in sẽ đần đồn giúp bọn hắn thần tử giải độc đối điểm này băng linh cùng diệp hiên cũng không có nói nhiều bởi vì diệp hiên chuyện này tình huống đặc thù cũng không có đối ngoại phát ra thông báo đối n g o ạ i thống nhất đường chính đều là khác nguyên nhân đưa đến đau đớn thần tử điện diệp hiên được an bài nghỉ ngơi trước có chuyện gì đợi ngày mai lại nói mấy ngày nay diệp hiên lại vừa là rút ra trí nhớ mô hình lại vừa là đồ vật hóa mô hình căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua ở cổng thêm vạn độc đan hành hạ tinh thần cũng quả thật có chút mệt mỏi vừa mới nằm lên giường liền tu luyện đều lười được động, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. đêm đó, diệp hiên bị một c h à n g tiếng gõ cửa đánh thức, chờ hắn mở cửa, nhìn thấy mặt tiền nhân sau, s ư ờ n sốt một chút, ngay sau đó thần sắc âm trầm mấy phần. sao ngươi lại tới đây, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương tám mươi bốn tối át người băng nguyệt, ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, có dành không, cửa, băng nguyệt một bộ quần đỏ, nhìn có vài phần diêm dúa, cùng nàng bình thường phong cách hoàn toàn bất đồng, thấy nàng, trong lòng diệp hiên liền lạnh xuống, ở từ băng khi kia nhận được tin tức, cộng thêm băng du trí nhớ mô hình, cơ b ả n có thể chắc chắn, băng nguyệt liền là năm đó g i ế t hắn đi mấu thân nhân, chỉ là bởi vì băng h i sự t ì n h không có trước tiên đi tìm đối phương giải quyết, thật không nghĩ đến đối phương ngược lại trước tìm tới cửa mà đúng lúc này trong đầu truyền tới cửa nguyệt nhắc nhở âm thanh lần trước tình huống đặc thù quên nhắc nhở ngươi người này chính là lần trước buổi tối ám sát nữ nhân ngươi ngươi c ẩ n t h ậ n chút nghe vậy diệp hiên trong mắt thần sắc lạnh hơn liền cửa nguyệt nói hết rồi vậy hắn cùng băng nguyệt thù là không có được sạch sạch Bất quá nghĩ đến bên người có c ử u nguyệt bảo vệ mình, diệp hiên cũng không lo lắng băng nguyệt sẽ đối với hắn như thế nào. Lúc này gật đầu một cái, không thành vấn đề, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. cũng lúc này rồi, nàng còn có thể làm ra cái gì trò yêu. sau đó, diệp hiên đi theo băng nguyệt rời đi thần tử điện, dọc theo đường đi, hai người cũng im lặng không nói, cho đến đi tới một nơi, Diệp hiên trong mắt lói lên vẻ nghi h o ặ c Mổ viên. Này băng nguyệt dẫn hắn tới đây làm gì. Băng nguyệt đi ở phía trước không nói lời nào. Rất nhanh. Nàng bước chân nghe ở một tòa trước mổ phần. ngắm nhìn trước mặt mổ bia. Băng nguyệt ánh mắt phức tạp. Diệp hiên mắt liếc mổ bia. Bất ngờ. đây là hắn mấu thân phần mổ chỗ. ngươi dẫn ta tới đây làm gì. Băng nguyệt không nói gì, cũng không để ý trên đất cho bụi, quỳ ngồi dưới đất, dối tay sờ soạng đến mộ bia, đều nói, g i e o nhân nào, gặt quả ấy, băng vũ nhi, hài tử của ngươi, thật đúng là lên cho ta rồi sinh động bài họp, nghe nàng l ầ m b ầ m lẩu b ầ u diệp hiên hơi nhíu mày, ngươi cũng biết, băng nguyệt quay đầu nhìn về hắn cười một tiếng, đáp một nẻo, mặc dù đây chỉ là m ộ chôn quần áo và di vật, nhưng dù sao cũng là vì mẹ của ngươi đứng, ngươi nhất định phải đứng trò chuyện, d i ệ p hiên sường sốt một chút, ngay sau đó cũng là cười một tiếng, ngồi chồm hốm ở trước mổ bia, chỉ ánh mắt của là, từ đầu đến cuối cũng rơi vào trên người băng nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì, băng nguyệt từ trong tay áo xuất ra ba cây hương, một bên nghiêm túc t á i máy vừa nói ngươi bây giờ trong lòng nhất định là có cái nghi vấn tại sao ta muốn giết ngươi mẫu thân cái vấn đề này đúng là diệp hiên nghi ngờ nhất diệp hiên trầm ngâm nói tại sao vì quyền lợi hay lại là lợi ích băng nguyệt đem ba cây hiên đưa cho diệp hiên người sau nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí cắm ở trước mộ phần Tầm mắt trở lại trên người băng nguyệt, n à n g thở dài, cũng không phải, ta chỉ là vì cứu người, diệp hiên mơ hồ đoán được câu trả lời, vì băng du, ngươi em trai ruột, băng nguyệt có vài phần kinh ngạc, ngươi cũng biết, những vai một cái, diệp hiên cười nhạt, ta lấy được rồi hắn trí nhớ mô hình, thì ra là như vậy, băng nguyệt gật đầu một cái, không sai, chính là vì cứu hắn, ngươi nếu điều tra qua băng du, lấy thân phận của ngươi, ứ n g nên biết rõ hắn năm đó là như thế nào tình huống, bởi vì tiên thiên huyết mạc chỗ thiếu hụt, hắn không những nhất định cuộc đời này không cách nào tu luyện, lại sẽ thường thường đau đến không muốn sống, tại hắn lúc rất nhỏ, loại đau khổ này hãy cùng hắn như bóng với hình, ta không cách nào nhịn được, Hắn mỗi lần lúc phát tác như vậy thống khổ. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, còn không thấy cái thế giới này tốt đẹp, lại đầu tiên là bị thống khổ bao vây. nói được này, nàng phảng phất trở lại lúc ban đầu, băng du ở trước mặt nàng thống khổ vạn phần, mà nàng chỉ có thể ở cạnh vừa nhìn thời điểm, cho đến, ở ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, ở một cái người áo đỏ tay ở bên trong lấy được một cái b ả n bí thuật. Diệp hiên nhỏ mì lên con mắt, hắn biết rõ trọng yếu nhất muốn tới rồi. quả nhiên, băng nguyệt thở dài nói, phía trên nhắc tới như thế nào làm người thay đổi cường đại huyết mạch, nhưng muốn hoàn thành thay đổi, phải nhất định tìm tới cùng với xứng đôi ưu tú huyết mạch thay đổi, cũng dựa vào một c á c h khác nhánh ngang hàng ưu tú huyết mạch mới có thể tiến hành. Diệp hiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi liền đã chọn ta m ấ u thân. băng nguyệt gật đầu cười khổ. không sai. ta chờ đến mấy năm. rốt cuộc đến lúc với đ ệ đ ệ của ta xứng đôi huyết mạch xuất hiện. cũng chính là băng vũ nhi. nhưng ở tôn g môn hạ thủ, thật sự dễ dàng bại lộ thân phận. vì thế, ta đ ặ n mà đưa nàng lừa gạt đến một nơi bí cảnh. đi ra lúc, nàng bị trọng thương. Ta cũng liền nhân cơ hội ra tay với nàng, đánh bất tỉnh nàng sau này, cũng lột nàng huyết mạch. Ta biết rõ, một khi bị lột huyết mạch, nàng tu vi cũng sắp thanh trừ sạch sẽ, lại chắc chắn phải chết. Ta thật sự không đành lòng, cho nên không có giết nàng. Lời nói đến đây, băng nguyệt nhìn diệp hiên, lắc đầu cười một tiếng, bây giờ nhìn lại, đây là ta cả đời này. làm ra, sai lầm nhất quyết định, xác thực, ban đầu nếu như nàng trực tiếp xếp băng vũ nhi, nàng cũng sẽ không bị d i ệ p lân cứu, cũng sẽ không có d i ệ p hiên xuất hiện, cuối cùng sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ mức này, mà hết thảy này, liền chẳng qua là khi đó nàng một vị phụ nhân chi nhân đưa đến kết quả, d i ệ p hiên nhìn nàng lạnh giọng nói, ta phát hiện Ta thật người h ì n n lầm ơ Ngươi Vốn là ta cho là, Ngươi i là hiền hiện tại xem ra, ngươi tầm, Với giá Vốn lành ôn nhô nữ Nhưng không có khác gì. Băng nguyệt nhưng là là. là là ta tử. tâm. thú ra. cho có khác c gì. ư xem Ôn nhộn. Hiền lành. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười không hai thứ đ ồ này có thể đem để để của ta từ trong thống khổ cứu ra sao cuối cùng đưa hắn cứu ra khổ hải còn không phải ngươi cái gọi là, giống như g i ã thú tâm, diệp hiên cười khẽ, nhưng cũng là ngươi, đem hắn hại chết, nhắc tới cái này băng nguyệt im lặng, nàng ngước nhìn lói lên tinh không, đột nhiên cười, vậy thì như thế nào, ít nhất mấy chục năm qua, hắn quá rất vui vẻ, rất tự do, không có lại bị trời sinh thống khổ khốn nhiễu, diệp hiên xiết chặt quả đ ấ m trong lòng không ước chế được phẫn nộ, sau đó ngươi liền có thể đường hoàng, phi sinh mẫu thân của ta cả đời, nhìn hắn biểu tình phẫn nộ, băng nguyệt rất bình tĩnh, phi sinh một người thì như thế nào, dù là càng nhiều, cho dù là cái thế giới này, chỉ cần có thể có thể cứu hắn, ta đều có thể không để ý, ta là t ỷ t ỷ của hắn, vì hắn, ta cũng cam nguyện trở thành, c õ i đời này tối ác người nghe được cái này trong lòng diệp hiên phấn n ộ ngược lại dần dần tản đi hắn thở phào một hơi ngươi vì cứu để để sát mẫu thân của ta ta có thể hiểu được ngươi nổi khổ nhưng là hy vọng ngươi có thể lý giải ta vì cho mẫu thân báo thù giết để để của ngươi bao gồm ngươi ngân huy chiếu xuống diệp hiên bên n g ư ờ i c ử u nguyệt tay cầm tinh huy xuất hiện, lạnh lùng nhìn băng nguyệt, băng nguyệt chậm rãi đứng lên, nhìn diệp hiên, cho nên ta còn sống, vốn là chỉ là vì làm để để huyết m ả n h Bây giờ, hắn đều chết hết, ta cũng nên đi cùng hắn rồi. Hoàng tuyển một đường, ta không nghĩ hắn cô đơn đi hết, mà ngươi thủ cũng xác thực nên kết thúc, đến đây đi. Rip ta, dạ gió thổi lất phất nàng quần đỏ. ở dưới bầu trời đêm, nàng đối diệp hiên thản nhiên cười đến, diệp hiên im lặng nhìn một màn này, ngay sau đó đứng lên, từ cửa nguyệt trong tay nhận lấy tinh huy, ba bước bước ra, tinh huy đâm vào máu thịt, lại rút ra lúc, dính đầy tội ác máu, máu tươi đem v ă n g nguyệt quần dài n h ộ m dần càng diêm dúa, Cuối cùng dưới ánh trăng, nàng té xuống đất. trước khi chết, nàng nhìn băng vũ nhi mổ bia, lộ ra một vệt cười, một vệt, giải thoát cười, băng vũ nhi, nợ máu trả bằng máu, sư muội cũng không thiếu ngươi cái gì, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương tám mươi lăm thời không tinh thạch hạ xuống, hôm sau, tế thiên thần nữ băng nguyệt chết ở mộ viên sự tình oanh động băng tuyết thần tung càng khiến người ta khiếp sợ hay lại là người giết người là thần tử đ i ệ n hạ diệp hiên băng nguyệt ở trong tung môn tiếng t â m có thể nói tương đối khá làm đời trước hàng thứ nhất thánh nữ ít nhất tại ngoài sáng bên trên hoàn toàn chính là một hiền lành ôn nhô sư tỉ cho tới mê luyến nàng nam đệ tử không thể so với băng hi ít hơn bao nhiêu. Diệp hiên lúc này giết nàng, đối với cái này một số người, tuyệt đối là một cái c ử đại đ ả kích. nhưng mà, c ò n không chờ bọn hắn bắt đầu phấn nộ, lại liên tiếp mấy cái tin truyền ra, để cho vốn là oanh động băng tuyết thần t ô n g lại tăng thêm cây đuốc, t ô n g môn phát hành thông báo, tế thiên thần nữ băng nguyệt, trải qua t ô n g môn thẩm tra. chắc chắn ở năm đó, vì trợ giúp băng du chữa trị huyết mạch chỗ thiếu hụt, tàn nhẫn hãm hại đều là thánh nữ băng vũ nhi, cướp lấy huyết mạch, đưa đến đem cuối cùng tử vong. Sau ám sát t ô n g môn thần tử diệp hiên không thành công, đem hành vi tồi tệ cực kỳ, đi qua chư vị trưởng lão cùng t ô n g chủ quyết định, băng nguyệt bị tuyên án tử hình, thần tử diệp hiên, làm băng vũ nhi ruột thịt xương thịt. là mẫu thân báo t h ủ hợp tình lý, cố không đáng xử phạt, ngắn ngủi tam cái tin tức, trong đó ẩm chứa lượng tin tức, có thể nói là khổng lồ cực kỳ, cộng thêm tin tức này là thông báo thả ra, độ tin tẩy cực cao, cho tới, không ít ngưỡng mộ băng nguyệt đ ệ tử, tất cả đều biến thành đen, cho dù băng nguyệt đã chết, âm thầm thảo luận lúc, đáp lời tức s ấ n mắng, phấn nộ, đều thật không ít, đối với lần này, cũng không có ai cảm thấy không công bình, dù sao hồi tưởng hạ ban đầu băng vũ nhi, vẫn luôn cho là mất tích, ai có thể nghĩ tới, lại chết ở băng nguyệt trong tay, vẫn là vì cái tôn môn phản đồ, đơn giản là cực lớn x ỉ nhục, không chỉ là đối băng nguyệt, thậm chí còn đại trưởng lão cũng liên đới đánh giá giảm nhiều, nhắc tới hắn, liền không có mấy người nói tốt, mà trên thực tế, ở sự tình lên men không bao lâu, thông báo liền xuất hiện, đại trưởng lão bị tạm ngừng trưởng lão chức v ì tin tức, lý do là dạy dỗ bất lợi, về phần khôi phục thời gian, chờ đợi, nay trừng phạt, cũng đủ nhẹ, đổi thành người khác, trực hệ người nhà với hoàng hôn giáo hội cấu kết với nhau, tuyệt đối liền hắn đều phải gặp nạn, cuối cùng ở băng nguyệt tin tức phát ra ngoài hai ngày sau băng khi đem thay thế nàng trở thành tân nhất đảm nhiệm tế thiên thần nữ tin tức cũng xuất hiện t r ư ớ c v ì này cũng coi là bồi thường băng khi đoạn thời gian trước gặp hết thầy được bồi thường ngược lại là không người cầm ý kiến phản đối cuối cùng băng xô băng nguyệt băng khi đại trưởng lão thậm chí còn vài thập niên trước Băng v ũ nhi mất tích bí ẩn, toàn bộ vẽ lên một cái dấu chấm tròn, cứ việc quá trình khúc c h i ế t khá dài nhiều chút, nhưng ít ra chứng minh một chuyện, chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, băng nguyệt vài thập niên trước xếp h ạ i băng v ũ nhi. bây giờ, chính mình lại bị d i ệ p hiên r ế t đều là báo ứng a. mà đối với hết thầy các thứ này, người trong cuộc diệp hiên cũng không có quá qua ảo chú. từ trước mấy trời đánh rồi băng nguyệt sau, hắn vẫn ở thần tử đ i ệ n tu luyện, chuẩn bị chiến đấu thanh vân cuộc chiến. thông qua chuyện lần này, hắn quả thực thể nghiệm đến linh hồn loại huyền thuật cường đại. lần này, muốn không phải khống thần thuật tồn tại, hắn thật đúng là không có biện pháp tuyệt địa phản kích. Đem băng du cái đuôi hổ ly bắt tới. nhưng sự thật cũng vậy. Nếu như hắn khống thần thuật thành tựu cao hơn nữa hơn mấy cấp bậc, ngày đó lại làm sao sẽ bị ếp ăn vạn độc đan, tới để cho băng du buông lòng cảnh giác, nói cho cùng, hay lại là cảnh giới không đủ. tuy nói hắn có thể sau này lợi dụng thời không tinh thạch, c ư ỡ n g ếp l ạ p thăng độ thuần thuộc, có thể tất lại không phải nơi nào cũng có thời không tinh thạch. kết thúc tu luyện diệp hiên thở thật dài một cái mãi cho tới bây giờ hắn đều còn không có cách nào ổn định cao hiểu lấy được thời không tinh thạch bất quá cũng may hắn thác ấm thời không tinh thạch đã kêu cho băng linh chỉ cần khoảng thời gian này tiến hành đại quy mô thác ấm sau đó phát động băng tuyết thần t ô n g lực lượng tìm sau này tin tưởng sẽ có không ít tinh thạch tới tay ngược lại là đáng để mong chờ, đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa truyền tới, chờ đến đối phương đi vào, hắn kinh ngạc nói, là các ngươi a, mau m ờ i vào, n g ư ờ i vừa tới rõ ràng là băng khi, cùng với nắm cánh tay nàng mạ yên, thấy diệp hiên, mạ yên cười xông tới, diệp hiên, lần trước ngươi là muốn vật này đúng không, o v kép m cho ngươi, nói này, nàng g i a n g hai tay, hai quả tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, rõ ràng là lần trước diệp hiên hy vọng giao dịch lấy được địa phẩm thời không tinh thạch, diệp hiên hổ nghi nhìn nàng, lần trước không phải sống chết cũng không muốn giao dịch ấy ư, thế nào, đội chủ ý rồi hả, vừa nhắc tới lần trước, mặc in mặt đẹp liền đỏ hả, hai tay chống nảnh, quay mặt qua chỗ khác, lần trước là lần trước, lần này ngươi c ứ u băng khi tỉ, hai c á c h này đá ngươi nếu yêu cầu, vậy thì cho ngươi rồi, diệp hiên chân mày cau lại, cho, không cần cho ngươi t h ủ lao sao, mà yên tiện tay đem thời không tinh thạc vứt cho hắn, khôi phục nụ cười, không cần, ngược lại này hai khỏa đá ở ta nơi này, ngoại trừ đẹp mắt không có giá trị, thật nếu nói, bắt bọn họ báo đáp ngươi cứu băng khi tỉ môn ăn t ỉ n h ngược lại thì ta có chút ngượng ngùng đây. vốn là, nàng là nghĩ s o n g h ả o cảm t ạ diệp hiên. nhưng sau đó phát hiện, trên người mình căn bản không có đồ vật giá trị. hay lại là cuối cùng nghĩ đến. diệp hiên lần trước tựa hồ muốn kia tinh thạch. dứt khoát liền đưa tới. diệp hiên nhận lấy đồ vật nhìn nàng cười nói. đa tạ. vật này đối với ta rất trọng yếu, không việc gì, với băng h y tỉ tỉ so với, này hai khỏa tinh thạc h mới không coi vào đâu, mà yên giống như là một chưa trưởng thành cô bé, gắt gao xiết băng h y nửa bên cánh tay, bắt trước phô ba nàng chạy, từ trải qua lần trước sự tình sau, này nha đầu biến thành như vậy, để cho băng h y cực kỳ bất đắc dĩ, lại không thể làm gì, Băng khi bất đắc dĩ liếc nhìn mạc yên, ngay sau đó nhìn về phía diệp hiên, suy nghĩ một chút nói, diệp hiên, ta nghe nói sư phụ nói, ngươi rất yêu cầu loại này tinh thạch, chuyện này đối băng tuyết thần tung, cũng coi là cao t ầ n gian g tân bí, hiếm có người biết, nhưng thân phận nàng đặc t h ủ vừa vặn coi như là một người biết chuyện, tưởng tượng hả, vì này tinh thạch Toàn bộ băng tuyết thần tung cũng đại đồng can qua. Vật này, đối diệp hiên khẳng định ý nghĩa bất phàm. Diệp hiên gật đầu nói, không sai, ta rất yêu cầu, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Hiếu kỳ hỏi sư tì, lời này của ngươi ý tứ, chẳng nhẽ biết rõ nơi nào còn có, không có cô phụ hắn kỳ vọng, băng khi gật đầu nói, ừ, loại đá này, Ở ta trong mấy ngày qua đi qua cá biệt thượng cổ bí cảnh t r u n g thỉnh thoảng sẽ thấy một loại cũng với bí cảnh trận pháp cùng xuất hiện kỳ ban đầu ta cho là đây chính là tương tự với huyền tinh năng lượng tinh thạch sẽ không quá để ý lời nói của nàng giống như là lời kiếm đâm xuyên qua d i ệ p hiên tim hắn chạy đông chạy tây liều mạng tìm nhân ra thấy được lại căn bản không để ý đến Tạo nhiệt a, bất quá băng h y ngay sau đó nói, nếu sư đ ệ cần, kia chờ ít ngày nữa, ta lại đi những kia bí cảnh một chuyến, đem ta gặp được những đá kia, tìm khắp đến cho ngươi, d i ệ p hiên tỏa sáng hai mắt, vậy thì khổ cực sư tỉ, nếu như ngươi cần gì, cũng có thể với sư đ ệ nói, ta chuẩn bị cho ngươi, nghe vậy, Băng khi che miệng cười một tiếng, này thì không cần, ta một lòng cầu đạo, đối vật ngoại thân phần lớn không có hứng thú, đột nhiên nàng trầm ngâm một chút, nói, đúng rồi, nói đến chỗ này ta nghĩ ra rồi, các ngươi p h ủ cận vân thành một nơi bí cảnh ta từng đi qua, ở trong đó, tựa hồ thì có loại đá này tồn tại, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương tám mươi sáu lần nữa ứng trước chờ đến băng khi nói ra bí cảnh chỗ diệp hiên mừng rỡ không thôi thật đúng là kia bí cảnh cách bọn họ vân thành bất quá mấy trăm dặm lời như vậy vậy cũng không cần phiền toái sư tỷ diệp hiên cười nói chỗ này bí cảnh thời không tinh thạch đến thời điểm ta tự mình đi một chuyến vừa vặn cũng trở về đi gặp một lần cha Hắn cho tới bây giờ đến băng tuyết thần tông cũng có một đoạn thời gian. b ả n liền chuẩn bị chờ đến thanh vân cuộc chiến kết thúc cứu về đi xem một chút. cứ như vậy, xem ra còn không dùng một chuyến tay không rồi. Băng khi đáp ứng hà, ngay sau đó mang theo mạ yên rời đi. trước khi đi, băng khi không quên khai báo hắn một chút. đợi đến thanh vân cuộc chiến chung, có cơ hội liền chiếu cố cho mạ yên. Diệp hiên dĩ nhiên là sảng khoái đáp ứng. Hai người sau khi rời đi, Diệp hiên nhìn trong tay hai khối thời không tinh thạch, trong mắt tràn đầy tinh quang, này hai khối thời không tinh thạch, tới có thể nói là kịp thời. Vừa vặn trước ở rồi thanh vân cuộc chiến trước, Diệp hiên suy tư một chút ứng trước phương hướng, liền nói ngay, hệ thống, một viên ứng trước công pháp huyền ký, một viên khác ứng trước thể chất thiên phú, sở dĩ lại ứng trước một lần công pháp huyền kỹ, ở mức độ rất lớn, chính là vì khống thần thuật đại thành. đương nhiên, còn có một mặt là bởi vì hắn sợ, lần trước ứng trước thể chất đi qua, trong cơ thể liền lưu hạ một đảo khí lạnh, tuy nói đối với hắn tạm thời không có ảnh hưởng, có thể đúng là cho hắn g õ c á i chung báo động, tưởng biết rõ, ứng trước tương lai thể chất thiên phú sẽ c h ỉ n h ra cái gì tới bây giờ hắn có vạn độc đan độc tố trong người nếu như tới một cái nữa khác chỗ thiếu hụt vậy coi như khóc không ra nước mắt một ngàn năm hậu thân thể gặp tác dụng phụ suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ dứt khoát liền đem hai k h ỏ a thời không tinh thạch tách ra sử dụng nhất cứ lưỡng tiện theo hệ thống một phen thanh âm nhắc nhở vang lên Diệp hiên h i ể u ứng trước đến đồ vật, đầu tiên là băng tuyết thần quyết, cùng băng tuyết kiếm quyết, tại lần trước tăng lên tới chuẩn thần cấp sau, bây giờ độ thuần thuộc trực tiếp tăng đến đại thành, sau đó chính là khống thần thuật, không ra ngoài dự liệu, hiện nhiên một ngàn năm sau chính mình, cũng cảm nhận được này huyền kỹ cường đại, với hai người trước như thế, trong vòng năm trăm năm đạt tới đại thành, Nếu như sớm đạt tới cái này loại độ thuần thục, có lẽ đang đối mặt băng du thời điểm, cũng sẽ không bị động đến loại trình độ đó. nhưng bây giờ nói những thứ này, quá muộn, xem xét lại huyết ma kiếm huyết, cứ việc độ thuần thục cũng tăng lên rất nhiều, nhưng còn kém không ít mới có thể đạt đến đại thành mức độ. chắc hẳn, là bị này huyền kỹ bản thân có chút tà át ảnh hưởng. cuối cùng liên quan tới tân lấy được huyền k ỹ tình huống một điểm này sẽ để cho diệp hiên thất vọng cũng không có tân huyền k ỹ đạt được suy nghĩ một chút cũng phải người bình thường cả đời đều có thể không chiếm được một quyển thiên giai huyền k ỹ hắn này trực tiếp hai quyển cộng thêm một quyển thiên giai công pháp và linh hồn huyền k ỹ đã vận khí nhộn nhịp ít nhất So với một ngàn năm sau chỉ có sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong hắn mà nói, những thứ này thành tựu, có thể nói nhịc thiên, mà thể chất thiên p h ú phương diện, phương diện này tăng lên, quả thực cho d i ệ p hiên mang đến cử vui mừng thật lớn, vốn là đạt tới băng tuyết thánh thể hắn, lần này ứng trước sau, trực tiếp tăng đến băng tuyết thần thể trình độ, danh như ý nghĩa, nó là băng tuyết thánh thể lên cấp thể chất, coi như là công nhận chuẩn thần cấp thể chất, nếu như đem thiên phú này thả vào băng tuyết thần tung, không đúng, phải nói toàn bộ cực thiên vực, đều là vô thượng tồn tại, ở phương diện tu luyện, vô luận là tốc độ, hay là đối với với băng thuộc tính huyền ký khống chế, so sánh với băng tuyết thánh thể, đều có chân dài tăng lên, trở lên, đó là này hai khỏa địa phẩm tinh thạc h mang để đề thăng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ phải tăng cường, hay là hắn ở trước mặt cảnh giới sức chiến đấu, dù sao, băng tuyết thần quyết cùng kiếm quyết song song đại thành, hơn nữa khống thần thuật cùng băng tuyết thần thể, hắn rất hoài nghi, cho dù chỉ dùng huyền hoàng đỉnh phong thực lực, cũng đủ để với sinh t ử chi cảnh cường g i ả chống lại, nhưng chân chính có thể không thể chống đối vẫn là phải đợi sau khi giao thủ mới biết rõ lúc này diệp hiên càng mong đợi thanh vân cuộc chiến rồi kết quả sáng sớm bên trên thần tử điện liền lại nghênh đón một vị khách nhân cửa băng thanh tuyết một bộ màu bạc quần lụa mỏng vóc người nổi bật linh lung tinh xảo đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều bộ dáng un nguyện động lòng người Diệp hiên vẫn là lần đầu tiên thấy nàng ăn mặt đẹp mắt như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy lần, mà băng thanh tuyết bị ánh mắt của hắn xem mặt gò má có chút nóng lên, gò má nàng ừng đỏ nói, ra ra để cho ta tới nói cho ngươi biết, nói buổi chiều tại hậu sơn họp, đến thời điểm, tối hậu tiến hành hạ thanh vân cuộc chiến chuẩn bị chiến đấu, diệp hiên gật gật đầu nói, ừ, ta biết, đến thời điểm, ta sẽ đúng lúc đi, băng thanh tuyết cũng gật đầu một cái, nhưng hồi lâu, nàng cũng không hề rời đi ý tứ, thấy vậy, diệp hiên nghi ngờ nói, ngạch, còn có chuyện sao, người trước gò má đỏ ừng, một đôi tay nhỏ giống như là không địa phương đặt như thế, tay máy c h é o quần, hồi lâu mới dùng muối đốt một loại thanh âm, thấp thấp giọng nói, r a r a cho ngươi dạy một chút ta băng tuyết kiếm quyết. nghe vậy, diệp hiên s ư ờ n sốt một chút ngạch băng tuyết kiếm quyết lời nói, tôn chủ đại nhân, nhất định là so với ta tinh thông, cần gì phải tới để cho ta dạy. tuy nói hắn thông qua ứng trước, độ thuần thuộc rất cao, nhưng so sánh với băng linh, đối với băng tuyết kiếm quyết thành tựu, chinh lịch vẫn to lớn. dù sao nhân ra nhưng là chân chính tu luyện không biết được bao nhiêu năm hơn nữa thiên phú vượt qua xa hắn có thể sánh bằng dạy băng tuyết kiếm quyết khi nào đến phiên hắn lúc này băng thanh tuyết một khuôn mặt tươi cười đỏ mừng x o á n nói hắn nói để cho ta với ngươi thân cận nhiều một chút như vậy sau này nói xong lời cuối cùng băng thanh tuyết dứt khoát là không có tiếng Diệp hiên thiêu mi, sau này cái gì, hồi lâu, băng thanh tuyết mới giống như là làm xảy ra điều gì to lớn quyết định, cắn răng nói, như vậy sau này, ta gả cho ngươi, quan hệ sẽ không quá xa lạ, diệp hiên thiếu chút nữa không một cái lão huyết phun ra ngoài, hắn nhìn gương mặt chín băng thanh tuyết, nhất thời công khai, cảm t ì n h băng linh tên kia, còn lẩm bẩm đem băng thanh tuyết g ả cho hắn đây luôn nói đối với băng thanh tuyết hắn ấm tượng quả thật không tệ cũng có chút hào cảm nhưng cũng giới hạn nơi này muốn là vì trợ giúp nàng khôi phục liền cưới nàng kia đối với băng thanh tuyết mà nói k h ở i không phải quá tàn nhẫn ai biết rõ nàng có thích hay không chính mình vì vậy diệp hiên yên lặng hồi lâu nói ra một câu để cho hắn muốn tát mình hai bàn tay lời nói hắn nhìn băng thanh tuyết nghiêm túc hỏi ngươi yêu thích ta sao băng thanh tuyết nào nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy trong nháy mắt đầu nhỏ đường ngắn ta ta nàng giả nửa ngày dĩ nhiên vừa nói ra cái gì đang lúc diệp hiên rất bất đắc dĩ chuẩn bị đổi đề tài băng thanh tuyết rốt cuộc nói ra a t thật thích nói xong nàng liền đem đầu thấp xuống không dám sẽ cùng diệp hiên mắt đối mắt người trước cũng ngây n g ẩ n diệp hiên nửa ngày không phản ứng kịp dựa theo tình huống bình thường đối với mình loại này nhảy dù gia đình thúc giục c i đối tượng nàng không nên thái độ kiên quyết nói không sao ai diệp hiên có lẽ sẽ không nghĩ tới hắn ứng trước tương lai mặc dù có cường giả tu luyện cảm ngộ, có thể đem đối cảm tình, còn là một giấy trắng n g u si một dạng gọi tắt từ t h ẳ n g nam, cho tới, vô luận đối mặt băng thanh tuyết, hay lại là giả yên, quan hệ xử lý cũng không phải cực kỳ tốt, mà điểm, cũng nhất định phải do diệp hiên một chút xíu ma luyện ra đến, cho dù ứng trước nhiều hơn nữa tương lai, cũng không khả năng nhất cử trở thành tình thánh, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương tám mươi bảy tìm băng tuyết thần quyết, diệp hiên như thế nào lại nghĩ đến, lần trước ở vĩnh nguyệt cổ s â m với băng thanh tuyết chung nhau trải qua chư nhiều chuyện, ở cổng thêm phía sau những cơ duyên này trùng hợp, băng thanh tuyết đối với hắn có hào cảm cũng đúng là bình thường, ở trên thế giới này, lại có mấy cái nữ t ử sẽ không thích chính mình trong tâm khảm, Kia siêu phàm thoát tục kiếm tiên. vì vậy, thì có trước mặt một màn này, băng thanh tuyết trả lời, để cho diệp hiên thật lâu mới phản ứng được. trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. cuối cùng, chỉ có thể lung túng nói, cái kia, ta còn là dạy ngươi luyện một chút kiếm đi. băng thanh tuyết im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. sau đó, Băng thanh tuyết lấy ra trước trường kiếm màu bạc, dựa theo nàng sở học quá băng tuyết kiếm quyết múa động. mới bắt đầu thời điểm, vô luận là nàng hay lại là diệp hiên, đều có điểm không có ở đây trạng thái. Băng thanh tuyết đang suy nghĩ diệp hiên, mà diệp hiên, ở khổ não đến chuyện này giải quyết như thế nào. nhưng từ từ, băng thanh tuyết làm si mê với kiếm đạo nhân. đang múa may băng tuyết kiếm quyết sau, không bao lâu liền tiến vào đến luyện kiếm trong trạng thái. Diệp hiên bên này theo nàng băng tuyết kiếm quyết thi triển, trong mắt cũng xuất hiện mọi chỗ chỗ sơ hở. không đúng, một chiêu này không phải như vậy dùng. sau đó đối với băng thanh tuyết chỉ điểm, hắn gần như đều theo chiếu bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết ở chỉ điểm, vốn là thiếu sót bản quyền kiếm quyết. tuy nói cũng rất lời hại nhưng so sánh chuẩn thần cấp bản đầy đủ hay lại là kém rất nhiều rồi đơn giản mà nói chính là chỗ sơ hở đa dạng phong phú mà ở băng thanh tuyết múa kiếm trong quá trình những thứ này chỗ sơ hở bị diệp hiên từng cách chỉ đi ra mà băng thanh tuyết cũng không h ổ là kiếm đạo thiên tài gần như diệp hiên mỗi chỉ ra một nơi sai lầm lần thứ hai thời điểm liền trực tiếp mất, loại này đối thiên phú kiếm đạo, nhìn d i ệ p hiên đều không khỏi thán phục, liền chính hắn. nhưng nếu không có hệ thống, căn băng thanh tuyết t r i n h lịch, sợ rằng không so với bọn hắn lúc ban đầu thân phận t r i n h lịch tiểu, suy nghĩ một chút cũng phải, băng thanh tuyết vừa mới hai mươi tuổi liền lính ngộ kiếm ý, mà hắn đoán chừng là mấy chục năm sau mới lính ngộ được. chỉ là trước thời hạn ứng trước đến, nhờ vào nàng thiên phú, vốn là băng tuyết kiếm quyết chung phần lớn chỗ sơ hở, đều bị hắn chỉ ra cũng tăng thêm sửa lại, về phần còn lại bộ phận chỗ sơ hở, muốn thay đổi tới, vậy thì phải cải tu bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết mới được, nhưng ở không xác định băng tuyết thần tông có hay không băng tuyết thần quyết cùng bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết trước, Hắn vẫn không thể truyền thụ đối phương, tránh cho viên không tới. Dù vậy, ngắn ngủi nửa ngày, băng thanh tuyết đối với băng tuyết kiếm quyết thành tựu, tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, liếc nhìn sắc trời. đã là đến buổi chiều, diệp hiên lúc này mới dừng lại trường học, mà lúc này băng thanh tuyết, mặt đẹp vẫn tràn đầy đỏ ừng, nhưng không còn là xấu hổ đưa đến, mà là kích động, vốn là, nàng tới nơi này liền đúng như gia gia từng nói, là vì với diệp hiên thân cận, cũng không muốn, diệp hiên thật có thể ở băng tuyết kiếm quyết bên trên chỉ điểm nàng cái gì. dù sao, lúc trước kiếm của nàng quyết đều là gia gia tự mình dạy. chẳng lẽ, diệp hiên đối với băng tuyết kiếm quyết thành tựu, còn có thể vượt qua gia gia hay sao, có thể trên thực tế, Trải qua cho tới chưa chỉ điểm. Nàng không khỏi không thừa nhận. Nàng thật học được rất nhiều thứ. Diệp hiên. ngươi rất l ợ i hại nha. không nghĩ tới. ngươi đối băng tuyết chiếm quyết tinh như vậy thông. ta cảm giác. so với trước kia. ta sức chiến đấu ít nhất tăng lên hay. ba phần mười. nàng vừa mới đột phá. thực lực vốn là cường rất nhiều. bây giờ lại cường hay. ba phần mười, đối với nàng mà nói đ ắ c phi thường l ợ i hại, diệp hiên bất đắc d ĩ cười một tiếng, nói nhàm, tính được hắn luyện hơn nghìn năm, có thể không tinh thông ạ, ngoài mặt hắn vẫn thật khiêm tốn, cũng không có gì, chủ yếu vẫn là bản thân ngươi điều kiện tốt, có thể nhanh như vậy liền lính ngộ, băng thanh tuyết thanh âm có vài phần xấu hổ, không, hay lại là diệp hiên ngươi dạy thật tốt, thấy bộ dáng này của nàng d i ệ p hiên là thật sự sợ rồi lại tiếp tục như thế sợ không phải lại phải về đến lúc ban đầu lục tục tình cảnh hắn liền nói ngay khụ thời gian không còn sớm chúng ta trước đi sau núi đi băng thanh tuyết đỏ mặt đáp một tiếng sau đó đi theo ở sau lưng của hắn hai người im lặng không nói gì sau núi Lần này đem tham dự vào thanh vân cuộc chiến để tử toàn bộ đều tụ tập ở đây, tổng cộng là mười người, vốn là một thành viên trong đó băng du, bởi vì tử vong duyên cớ, cho nên bị đá ra đội ngũ, mà b ổ thượng nhân, ngược lại là khác d i ệ p hiên có chút kinh ngạc, lại là mạc yên tiểu nha đầu, hỏi sau đó mới biết rõ, nguyên lai, vì cảm tạ hắn cấu băng khi, Mạc yên quyết định đến băng tuyết thần tôn g thanh vân cuộc chiến đội ngũ, làm ngoại viện, trợ giúp tôn môn đoạt c ú t diệp hiên đoàn người chỉnh tề đứng. trước mặt, băng linh phân phó tiến vào cổ vực sau đó sự tình. cổ vực làm thượng cổ chư thần tồn tại qua địa phương, cũng là cả cực thiên vực nhất thần bí một nơi tồn tại, bên trong bí mật rất nhiều, cũng chính là vì vậy. Mỗi lần thanh vân c h i chiến trường, cũng sẽ chọn ở cổ vực. Một mặt, cũng là hy vọng cùng những t ô n g môn khác cường giả liên thủ mở ra cổ vực. Nếu như chỉ dựa vào đơn độc t ô n g môn cường giả mở ra, tiêu hao tài nguyên liền đem là một con số khủng bố, bởi vì chỗ khu vực hạn chế tiến vào nhân viên cốt linh cùng với cảnh giới, cho nên mỗi một t ô n g môn ở đ ệ tử tiến vào cổ vực trước, cũng sẽ trước thời hạn nói rõ. Tì như, bọn họ tiến vào bên trong sau, cần muốn tìm gì đối tôn g môn vô cùng trọng yếu đồ vật, mà t ử băng linh trong miệng từng nói, bọn họ tiến vào cổ vực sau đó, chỉ cần tìm hai dạng đồ vật, hắn nhìn mọi người, ngữ trọng tâm trường nói, các vị, các ngươi có lẽ không biết rõ, chúng ta băng tuyết thần tôn g băng tuyết thánh q u y ế t cùng với băng tuyết kiếm q u y ế t cũng chỉ là không lành lặn bản, mà công pháp này huyền kỹ, chính là chúng ta tôn môn khai sơn lão tổ từ cổ vực trung được đến, các ngươi yêu cầu làm, chính là chọn khả năng ở cổ vực trung, tìm cũng mang về bản đầy đủ băng tuyết thánh q u y ế t hoặc có lẽ là, hẳn là băng tuyết thần q u y ế t cùng với bản đầy đủ băng tuyết kiếm q u y ế t chỉ cần có thể mang công pháp hoặc là kiếm quyết m ặ c cho khu vực hồi, đều có thể đạt được t ô n g môn thưởng lớn, bao gồm mang về công pháp, cũng đều có thể tùy ý tu luyện, băng linh chân chính phân phó. nhưng trong lòng, lại với không báo cái gì hy vọng, vốn là, đối với băng tuyết thần quyết cùng bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết ở cổ vực, liền chỉ là bọn hắn một cái suy đoán, trên thực tế nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy thanh vân cuộc chiến, bọn họ băng tuyết thần t ô n g tuy nói vẫn là số một, có thể cũng không có người mang về cho dù là một tia tin tức liên quan. trong lòng của hắn, đã sớm tuyệt vọng, bây giờ còn phân phó tìm, thực ra cũng liền chỉ là làm việc công theo thông lệ, căn bản là không có nghĩ, có thể có người mang về công pháp kiếm quyết. trong đội ngũ, mọi người nghe lời này, từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi, tuyên bố nhất định sẽ toàn lực tìm, ngược lại là diệp hiên, biểu tình có chút cổ quái, băng tuyết thần quyết, bản đầy đủ kiếm quyết, cảm t ì n h hai thứ đ ồ này, băng tuyết thần tôn còn cái này không có chứ sao, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, tôn chủ đại nhân, đ ệ tử bảo đảm, đem hai thứ này, toàn bộ tìm về, Băng linh bất đắc d ĩ cười một tiếng, hy vọng đi. như vậy rõ ràng, căn bản liền không tin tưởng diệp hiên nói chuyện, mặc dù nói diệp hiên thực lực rất mạnh, có thể tìm được t ô n g pháp tiền đề, là nó xác thực ở cổ vực, nhưng rốt cuộc có ở đó hay không, vậy hắn cũng nói không chừng, mà diệp hiên trong mắt, thoáng qua một đạo tinh quang, chờ đến thanh vân cuộc chiến kết thúc, Hắn ngược lại là có thể thuận lý thành trương đem công pháp lấy ra. ngược lại không nhân biết rõ. Hắn rốt cuộc có phải hay không là ở cổ vực lấy được. ta có thể ứng trước tương lai không bốn. chương tám mươi tám thiên địa nhân tam khô. trừ lần đó ra. còn có chút việc. ta cảm thấy các ngươi có cần phải biết rõ xuống. nói đến đây b ă n g linh thần tình nghiêm túc rồi nhiều chút. lão phu mới vừa nhận được tin tức. huyện thiên thần tông cùng diệu nhật thần tông tìm khắp ngoại viện hơn nữa bọn họ tìm đến ngoại viện đều là vực ngoại thiên tài thực lực sợ rằng đạt tới ít nhất hoàng cấp đ ỉ n h phong trình độ vốn đang mặt đầy dễ dàng mọi người nghe nói như vậy tất cả đều mặt liền miến sắc băng thanh tuyết càng là kinh n g ạ c nói hoàng cấp đ ỉ n h phong bọn họ cũng quá hèn h ạ đi đây nếu là dựa theo năm trước thanh vân cuộc chiến, có hoàng cấp đ ỉ n h phong xuất hiện, kia chiến đấu căn bản là không hồi hộp chút nào rồi, liền thanh vân cuộc chiến trong lịch sử, mạnh nhất một cái người tham chiến, cũng mới chỉ có huyền hoàng trung kỳ, ban đầu cũng đã là càn quét tư thế kết thúc, càng bị nói, dưới mắt xuất hiện huyền hoàng đ ỉ n h phong, băng linh cũng tức giận nói, không sai, đoán chừng là bọn họ lấy được diệp hiên lời hại, nay mới tìm ngoại viện. ngay sau đó, hắn tầm mắt rơi vào trên người diệp hiên, tiểu tử, ngươi là băng tuyết thần tôn thần tử. lần này, có thể ngàn vạn lần không nên ném chúng ta băng tuyết thần tôn nhân. thời khắc mấu chốt, không cần p h ỏ n g chừng xa cách ra tay toàn lực là được. diệp hiên lập tức biết rõ lời nói của hắn chúng ý nghĩ. Ở nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa n h ĩ nghĩa nghĩa n h ĩ a n g h ĩ n h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa h ĩ a nghĩa n g h ĩ n g h ĩ nghĩa n g h ĩ nghĩa trừ lần đó ra những tôn môn khác ngươi cũng phải phòng bị một ít nhất là c ử u thần tung biết chưa, hắn là lo lắng diệp hiên ì vào chính mình với dạ yên quen thuộc, liền đối c ử u thần tông khinh thì, thậm chí còn nói nhường, diệp hiên cười một tiếng, không thành vấn đề, đ ệ t ử trong lòng nắm chắc, nếu là không có nhớ lầm, c ử u thần tông trước mặt đệ nhất thiên tài, chắc là làm sơ dạ vũ, diệp hiên còn mơ hồ nhớ, tên kia bị cửa nguyệt quất bay tình hình, suy nghĩ một chút cũng còn có chút buồn cười nói thật muốn là bọn hắn không mời ngoài viện thật đúng là không vào được diệp hiên pháp nhãn băng linh đối diệp hiên vẫn tương đối tín nhiệm gật gật đầu nói ừ tóm lại ngươi phải nhớ đến ở tôn g môn trong đội ngũ ngươi là mạnh nhất một cái ở cổ vực chung ngàn vạn phải bảo vệ tốt những người khác các ngươi từng cái đều là t ô n g môn hiếm có thiên tài, tổn thất bất kỳ một c á c h nào, đều là t ô n g môn tiếc nuối, diệp hiên thật sâu đáp một tiếng, để tử bảo đảm, đem sở hữu sư huyên đệ, dây nịp an toàn về t ô n g môn, mấy người khác nhìn về phía diệp hiên trong mắt cũng thêm mấy phần tôn k í n h ngưỡng mộ, băng linh gật đầu cười nói, cần phải giao đại chính là chỗ này nhiều chút, đi thôi, Lão phu mang bọn ngươi đi tàng bảo các, lựa chọn sử dụng mỗi người bảo vật, lời này để cho mọi người nhảy cấm hoan hô, ngay cả băng thanh tuyết cũng đầy mặt mong đợi, tàng bảo các đối băng tuyết thần t ô n g vô cùng trọng yếu, ở bên trong cất xứ rồi băng tuyết thần t ô n g vạn năm tới tích góp, đủ loại bảo vật không đếm r u ộ mà căn cứ chân quý trình độ, lại bị phân vì thiên địa nhân tam cái cấp vật, trong đó, Chữ nhân khu bảo vật tương đối bình thường nhất tiếp theo chính là đ ị a tự khu đặt ở này cầm đi ra bên ngoài cơ bản đều là chân bảo hiếm thí về phần cuối cùng thiên tự khu nhưng phàm là ở chỗ này một khi chảy ra tuyệt đối sẽ tranh đoạt máu chảy thành sông chỉ là cho dù chỉ là chữ nhân khu cũng chỉ có đối tôn môn có cực cống hiến lớn nhân hoặc là tấn thăng làm thánh nữ hoặc là thánh tử mới có thể tiến vào chọn mà địa t ử khu thì cần muốn đi vào người có c ử đại công lao cuối cùng thiên t ử khu giống như là sẽ không đối nhân mở ra cũng liền các đời thần tử điện hạ mới có thể được phép đi vào chọn như thế bảo vật mà thanh vân cuộc chiến người tham dự là có thể tiến vào chữ nhân khu tùy ý chọn như thế bảo vật trong đó băng thanh tuyết cùng âm khi hai nhân thân phận đặc thù đều có thể tiến vào địa t ử khu chọn như thế bảo vật về phần d i ệ t hiên mới vừa vì t ô n g môn ra cống hiến to lớn lấy được ba cái chữ nhân khu bảo vật cơ hội nhưng bị hắn đổi thành lấy được một món địa t ử khu bảo vật cơ hội cùng với thanh vân cuộc chiến tuyển thủ thân phận để cho hắn có thể ở chữ nhân khu lại chọn một món bảo vật cuối cùng thân phận của thần tử để cho hắn may mắn lại đi thiên tử khu một chuyến ở băng linh dẫn đường hạ mọi người đang trải qua nặng nề sau khi kiểm tra rốt cuộc thì tiến vào tàng bào các ngay cả cũng không phải là băng tuyết thần t ô n g để tử mạc yên cũng phải một lần ở chữ nhân khu lựa chọn sử dụng bảo vật cơ hội đến từ sau mọi người rất nhanh tàn ra âm hi kéo d i ệ p hiên cánh tay trên không trung viết, sư phụ để cho ta đi lấy một vật, ta đi trước át, diệp hiên cười gật đầu một cái, ừ, đi đi, băng thanh tuyết bên này, tựa hồ cũng nhận được băng linh nhắc nhở, vừa tiến đến, với diệp hiên cáo biệt sau, liền chạy thẳng tới muốn đ ị a tự thu một nơi, mà mà yên, người tốt, vừa tiến đến liền trực tiếp mất dạng, hiển nhiên, đối với thích mạo hiểm tìm tòi nàng, một cách như vậy tràn đầy bảo vật địa phương, sức dù dỗ cực lớn, diệp hiên lời nói, đầu tiên là ở chữ nhân khu lắc lư một vòng, đừng nói, thật đúng là để cho hắn phát hiện không ít bảo vật, đủ loại bảo kiếm vũ khí, thiên tài địa bảo ớt tiếp không nổi, trừ lần đó ra, cũng không thiếu hắn hoàn toàn không nhận biết đồ vật, đối với mấy c á c h này, Diệp hiên phần lớn không có hứng thú gì. Cuối cùng, Diệp hiên tầm mắt rơi vào một tấm phủ lục bên trên, cầm lên nhìn xuống, trước mắt nhất thời sáng lên, hài lòng nhận, rồi sau đó chính là đ ị a tự khu. trong này bảo vật số lượng so với chữ nhân khu rõ ràng thiếu hơn phân nửa. đối ứng, bảo vật chất lượng cũng có thẳng tắp tăng lên. lần này, hắn bị một bộ hộ giáp hấp dẫn, Long uyên giáp, do s a o long chi lân chế tạo thành, dung nhập vào huyền khí, có thể ngăn cản vượt qua tự thân tu vi một c á c h đại cảnh giới một kích toàn lực mà bất tử, cao nhất có thể ngăn cản luôn hồi chi cảnh nhất trọng công kích, tác dụng đơn giản trực tiếp, diệp hiên lúc này bị hấp dẫn, chính là ngươi rồi, bây giờ hắn lực công kích có kiếm vượt ở, đủ để gọi là vô địch cùng cảnh giới, nhưng duy chỉ có lực phòng ngự hay lại là kém một chút có long uyên giáp phương diện này liền không cần lo lắng cầm lấy đồ vật cuối cùng lại đến rồi một tầng cuối cùng cũng chính là thiên tử khu đi tới tàng bảo các một tầng cuối cùng diệp hiên rất kinh ngạc bởi vì thiên tử khu đồ vật thật sự quá ít ít đến tổng cộng mấy chục bảo vật cái giá mỗi một phía trên liền chỉ có một thứ bảo vật, nhưng chính là những bảo vật này. nhìn rõ ràng sau đó, con mắt của diệp hiên đều thẳng, gần đó là có ngàn năm định lực, cũng bị trước mặt những bảo vật này cả kinh không nhẹ, lạc thần đổ, hải hoàng tháp, thanh long thương, nhìn trên kể gỗ từng cái vốn là chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua bảo vật, hắn ngược lại hít một hơi lạnh, không hổ là băng tuyết thần tôn a bảo vật này một cái so với một cái kinh khủng liền trước mặt hắn thấy những thứ kia nhưng phàm là lựa chọn một trong số đó cầm sau khi rời khỏi đây sợ không phải liền luôn hồi chi cảnh cường giả cũng có thể đưa tới liều mạng cướp đoạt chân chính bảo vật vừa ra chảy máu vạn rậm hắn còn không biết rõ nếu như đem hắn tinh huy thần kiếm lấy ra cũng tuyệt đối là thiên t ử khu bảo vật, bất quá trở lên những thứ này mặc dù chân quý, có thể cũng không phải diệp hiên yêu cầu, nhìn một vòng, cũng không có tìm được thích hợp hắn sử dụng cái gì, cho đến thấy cuối cùng giá gỗ, hắn nhỏ m ị lên con mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ta có thể ứng trước tương lai không bốn, chương tám mươi chín trước bão táp yên lặng, ở trước mặt trên kệ, cũng không có ánh sáng thải trói mắt bảo vật có chỉ là một tấm cổ phát hiện lên tờ giấy màu vàng chất liệu phương diện diệp hiên suy đoán hẳn là nào đó cực kỳ bền bỉ đặc thù chất liệu cầm lên liếc nhìn ở bản đồ chính diện phát h ỏ a một bộ kỳ gì bản đồ diệp hiên cũng không nhận ra được là nơi nào chân chính hấp dẫn đến diệp hiên là cái bản đồ này lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, giống như vật này đang đối với hắn phát ra triệu hoán. có câu nói, chân chính bảo vật, cũng là muốn xem duyên phận trước mắt một màn này, không liền nói rõ, chính mình với vật này hữu duyên, lại nói, có thể được băng tuyết thần tôn thả vào thiên t ử khu, đủ để chứng minh vật này chỗ bất phàm, xem xét lại những bảo vật khác. cứ việc một cái so với một cái chân quý, nhưng cũng không có d i ệ t hiên chân chính yêu cầu. Dứt khoát, d i ệ t hiên đem bản đồ thu vào, nói không chừng, sau này còn có thể có thu hoạch gì đây. Hồi tưởng kiếp trước một ít tu chân nhiều đoạn, chân chính b à o vật, không phải là ở tầm thường như vậy trong vật sao, chờ trở, trở lại tàng bảo các chỗ ghi danh, băng linh còn tại đằng kia đợi của bọn hắn, Nếu là không có hắn ở, coi như là lấy được rồi bảo vật, cũng không cách nào mang ra khỏi nơi này. ở bên cạnh hắn, băng thanh tuyết cùng âm khi đều đã trở lại. xem ra hai người bọn họ đi tới nơi này chính là chạy một cách đ ặ t định đồ vật tới. nếu không cũng sẽ không so với hắn chọn còn nhanh hơn. đi lên trước, ba người đều tò mò nhìn hắn, ngươi chọn rồi bảo vật gì. trong mọi người, duy chỉ có diệp hiên có tư cách tiến vào thiên tử khu lựa chọn bảo vật ngay cả băng linh cũng rất tò mò tiểu tử này sẽ chọn kia cái bảo vật ngay sau đó diệp hiên đem chọn thứ tốt c h ứ nhân khu bảo vật địa tử khu bảo vật thiên tử khu bảo vật toàn bộ đều lấy ra khi thấy t r ư ớ c khác biệt sắc mặt của băng thanh tuyết cổ quái diệp hiên ngươi chừng nào thì như vậy sợ chết thật sự là, diệp hiên hai hiện đồ vật, đều là bảo vệ tánh mạng dùng, nhất là chữ nhân khu món đó. nhân ra đi vào đều là chọn có thể nhiều lần sử dụng. Diệp hiên ngược lại là được, liền chọn một tấm phù lục, t ử mẫu sinh t ử phù, danh như ý nghĩa, người sử dụng có thể mang trong đó t ử phù đặt ở một nơi, sau đó ở trong phạm vi nhất định Nếu là mang theo m ẫ u phù nhân bị vết thương trí mệnh, trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở t ử phù vị trí. n à y phù lục chính là đại sư làm, hiệu quả tất nhiên bất phàm, ngay cả băng tuyết thần tung, cũng liền chỉ tồn tại như vậy một tấm. Diệp hiên buông tay nói, cái này không kêu sợ chết, dù sao, chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục chiến đấu. Lời nói của Hắn nghe v ă n g thanh tuyết như có điều suy nghĩ, thật giống như cũng có chút đạo lý. ngay sau đó, một bên v ă n g linh hiếu kỳ đụng lên tới, tiểu tử, ngươi đang ở đây thiên t ử khu, lựa chọn cái gì, nhắc tới thiên t ử khu lựa chọn, diệp hiên đem kia t r ư ơ n g tàn độ lấy ra nói, uvk W, u m chính là c á c h này. ba người ánh mắt tất cả đều rơi vào tàn độ bên trên. rất nhanh. băng linh biểu tình liền cổ quái. ngươi chọn thế nào rồi vật này. diệp hiên cười một tiếng. chính là cảm giác rất tốt. liền chọn. rồi sau đó hiếu kỳ hỏi nhắc tới. đ ệ tử còn chính muốn hỏi một chút. tôn chủ ngài biết không biết rõ. nay tàn độ là vật gì. nghe vậy. băng linh cười khổ. nói nhảm. Nếu như chúng ta biết rõ vật này là gì, còn sẽ đặt tại tàng bảo các sao, liền các ngươi cũng không biết rõ, diệp hiên nhíu mày, vậy tại sao đặt ở thiên tử khu, vốn tưởng rằng sẽ là bảo vật gì, thật không nghĩ đến, làm tôn chủ băng linh cũng không biết rõ, này liền có chút hít thở không thông, băng linh bất đắc dĩ giải thích, thành thật mà nói, không chỉ là ta, các đời tông môn, thậm chí còn chúc ta băng tuyết thần tông khai sơn lão tổ, cũng cũng không biết rõ, thấy diệp hiên mặt đầy hồ nghi, hắn giải thích, nay tàn đ ổ trên thực tế từ chúc ta băng tuyết thần tông thành lập ban đầu thì có, nhiều năm như vậy, cũng coi là chứng kiến tông môn từng bước một bước lên đỉnh cao, căn cứ lão tổ lưu h ạ liên quan ghi lại, Này trương tàn đồ là hắn từ lưu ly trong thần vực một nơi thần để di tích lấy được. Ban đầu, nghe nói này tàn đồ bị đặt ở thần để ngai vàng trên. Sau đó rất nhiều năm, lão tổ một mực ở nghiên cứu này tàn đồ, nhưng từ đầu đến cuối không tham ngộ xuyên thấu qua đem chỗ đặc thù. Sau đó, cũng liền lưu truyền cho tới bây giờ, diệp hiên kinh ngạc nhìn trong tay tàn đồ. vật này lại là từ lưu ly thần vực tới. phải nói, cổ vực là thượng cổ chư thần tồn tại qua địa phương. kia lưu ly thần vực, có thể nói là chư thần di tích. ở nơi nào, có vô số thượng cổ chi thần mộ đ ị a phủ đệ, di tích. nơi này c á c h gọi là thần, có thể liền không phải thần đạo cảnh, mà là chân chính trên ý nghĩa, áp đ ả o hết thầy thần linh, m a tàn độ, lại bị đặt ở ngai vàng có thể thấy đem chỗ bất phàm băng linh lúc này liếc hắn một cái tiểu tử ngươi cũng đừng quá kích động bị quái lão phu không nhắc nhở ngươi chúng ta băng tuyết thần tung nghiên cứu này tàn đ ồ trên vạn năm cũng không thể nghiên cứu ra cái dĩ nhiên nếu không sẽ không để ở thiên t ử khu mặc dù ngươi là thần tử nhưng muốn lần nữa tiến vào thiên tử khu lựa chọn bảo vật trong thời gian ngắn cũng không khả năng rồi ngươi chắc chắn không đổi một c á c h khác hắn thật là không nghĩ diệp hiên cứ như vậy lãng phí hết một lần lựa chọn bảo vật cơ hội chỉ là diệp hiên tâm ý đã quyết không cần liền c á c h này đi hắn nhìn trong tay tàn độ cười nói người sống một đời có lúc đánh cuộc một lần cũng là không tệ Băng linh cũng đành phải thôi. Sau đó băng thanh tuyết cùng âm t h y cũng đều cho diệp hiên nhìn xuống các nàng lựa chọn đồ vật. Băng thanh tuyết ở địa t ử khu là lựa chọn một món đạt tới ngụy thần binh cấp khác trường kiếm. Thần băng thiên kiếm. Thanh kiếm này là phụ thân hắn đề cử cho nàng. Có thể nói là tàng bảo các trung. Chân quý nhất một thanh kiếm loại vũ khí. Thậm chí còn yêu cầu nhận chủ mới có thể sử dụng. mà đối với băng thanh tuyết cái này tự nhiên là đơn giản tinh huy thần kiếm coi thường nàng nhưng khác coi như nói khác mà nơi này âm k h y lựa chọn cũng là một kiện vật bảo mệnh là một kiện tên là lói lên tinh là lục dương vì nàng lựa chọn bảo vật đem tác dụng phi thường đơn đ ộ c nhưng lại cực kỳ thực dụng cũng đó là có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành thuấn di cũng coi là một món tương đối khá bảo vệ tánh mạng trang bị cùng diệp hiên t ử m ẫ u sinh t ử phù có chút tương tự nhưng lại có thể nhiều lần sử dụng sau đó những người khác cũng đều lần lượt lấy được bảo vật đi ra m c yên bên này càng nhiều là tới nơi này tìm tòi chơi đùa cuối cùng lựa chọn đồ vật cũng chỉ là c á c h không quan trọng bảo vật trước khi chia tay băng linh tìm tới diệp hiên tiểu tử, trước ta đã đáp ứng ngươi, cho phép ngươi ở thiên trì tu luyện ba ngày, chuyện này còn nhớ sao. sự thật, đối với cái này cái diệp hiên đã sớm quên, nhưng là đối phương nhắc tới, cũng liền nghĩ tới, hắn gật đầu nói, n g à y là chuẩn bị, để cho bây giờ ta đi, băng linh suy tư một chút nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói tự nhiên có thể, nhưng ta còn là đề cử ngươi, chuẩn bị đột phá sinh tử c h i cảnh thời điểm tiến vào tu luyện. khi đó, thiên trì mang cho ngươi tới tăng phúc hiệu quả, có thể đi đến lớn nhất, đối c á c h gọi là thiên trì. diệp hiên không quá mức để ý, lúc n a y gật đầu, không thành vấn đề, kia đến thời điểm nhu cầu ta lại tìm ngài, bảo vật lựa chọn kết thúc. khoảng cách thanh vân cuộc chiến bắt đầu thời gian cũng không có còn dư lại mấy ngày trên thực tế cũng có không ít thế lực bắt đầu hướng băng tuyết thần tông thật sự đang chạy tới mà diệp hiên khoảng thời gian này trải qua ngược lại là nhàn nhã cả ngày lẫn đêm bên người hai cô gái đẹp băng thanh tuyết cùng âm khi nhất cá chỉ đạo đến nàng tu luyện một c á c h p h ủ n g bồi nàng chơi đùa sinh hoạt ngược lại cũng không lo lắng mà cũng nhất định là bão táp tới trước yên lặng ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương chín mươi quần anh hội tụ thanh vân cuộc chiến là cả cực thiên vực đỉnh cấp thiên tài giữa cuồng hoan tuy nói chỉ có lục đại thần t ô n g đệ tử cùng với cá biệt tán tu thiên tài có thể tiến vào nhưng đại biểu tài nghệ cao vẫn có công tín lực ít nhất cho đến bây giờ có thể ở thanh vân cuộc chiến chung bắt được hạng nhất thiên tài, không có chết liều, cũng đã trở thành nhất phương cường g i ả giống như băng linh, chính là trước đây thật lâu kia một đời hạng nhất, nhìn lại sau đó tiếp theo thành tựu, quả thật vượt qua ngoài ra ngũ đại thần tông cùng một thời đại thiên tài, cũng chính là đương kim các đại tông môn tông chủ, thanh vân cuộc chiến hội trường, ở vào băng tuyết thần tông n g o ạ i một nơi trong sơn cốc, nơi này làm cổ vực cửa vào, cũng tự nhiên thành thanh vân cuộc chiến căn cứ điểm, bát ngát trong sơn cốc, bốn phía quần sơn sừng sững, mây mù mờ mịt trên trời dưới đất lượng lớn cường đại tu luyện giả nối liền không dứt, thiên tài càng là không đếm ruồi, sơn cốc trung ương vị trí, hoàng tuyên đến một tòa thạc h đài to lớn, phía trên là thẳng đứng một tòa cổ p h á c mà lại thần bí thanh đồng c ử môn, kỳ quái là, Này thanh đồng cử môn hai bên thông suốt, phảng phất vượt qua cùng không có vượt qua. cũng chuyện kia, p h ủ cận bình đại bu đầy người, mà náo nhiệt nhất, vẫn là phải tính hàng trước nhất một nơi, làm khóa trước thanh vân cuộc chiến đội chủ nhà, lại vừa là cực thiên vực đệ nhất tôn môn, băng tuyết thần tôn mặt bài tự nhiên cũng lớn, tôn chủ băng linh ở phía trước nhất, sau lưng hắn, theo sát diệp hiên ở bên trong mười tên tham chiến đ ệ tử mà ở sau lưng mọi người một đám băng tuyết thần t ô n g đội hộ v ệ ngũ thực lực kém cõi nhất cũng có thánh sư cấp bậc băng tuyết thần v ệ đội làm băng tuyết thần t ô n g mặt bài một loại tồn tại mỗi lần thanh vân cuộc chiến cũng sẽ ra phát sáng một vòng một mặt là vì c h ấ n n h í t kẻ xấu ngoài ra mới là duy trì trật tự qua người tốt nhiều nha từ không bái kiến như thế tình cảnh âm khi bên rắt diệp hiên tay một bên trợn to cặp mắt khiếp sợ nhìn náo nhiệt chung quanh chúng ta thật có thể mắt được để nhất sao dù sao hiện trường nhiều như vậy thiên tài tưởng tượng đến khóa trước thanh vân cuộc chiến đều là băng tuyết thần tôn g đạt được số một để cho trong lòng nàng áp lực rất lớn diệp hiên sờ một cái đầu nàng khẽ cười nói ngươi cũng không cần cân nhắc cái này có chúng ta ở đây một bên băng thanh tuyết nắm nàng tay nhỏ cười d u y ê n nói đúng nha có sư t ỷ ở nhất định có thể b ắ t được số một đối với chính mình vị này tân đạt được tiểu sư muội băng thanh tuyết phi thường quan tâm liền an ủi hơn nữa chớ nhìn bọn họ nhiều người khẳng định không có ai sẽ là chúng ta thần tử đại nhân đối thủ nói xong lời cuối cùng Băng thanh tuyết cười liếc nhìn diệp hiên. đối với diệp hiên thực lực, nàng nhưng là có hoàn toàn chắc chắn. Lúc này, một đạo hơi mang theo mấy phần dếu cợt truyền tới âm thanh tới. chỉ bằng hắn, chính là một cái huyền hoàng đỉnh phong, b ả n thiếu ra, một cái tay là có thể bại hắn. Lời nói này, có thể nói là cuồng vọng cực kỳ. vốn là phổ cận đây chính là mọi người chú ý tiêu điểm. Lời này xuất hiện trong nháy mắt để cho người ta đưa áng mắt toàn bộ tập trung vào người nói chuyện trên người ngay cả áng mắt của diệp hiên cũng không khỏi bị hấp dẫn chỉ thấy trước hắn ở thần mộ trung bái kiến huyền thiên thần tông tông chủ bạc h trường vũ bên người đi theo một nam một nữ vừa thấy được diệp hiên bạc h trường vũ liền cười hướng diệp hiên chắp tay nói diệp t ô n g t ử đã lâu không gặp nghe nói ngươi thành băng tuyết thần tôn thần tử gần đây như thế nào đại diệp hiên nhún vai một cái ăn xong ngủ ngon cũng rất tốt hắn thái độ này nhìn mọi người trong lòng chắt lưới tiểu tử này không khỏi quá kiêu ngạo đi nhân gia bạc trường vũ tính được nhưng là hắn tiền bối luôn hồi chi cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ cực thiên vượt cường giả cấp cao nhất cho dù ngươi là thần tử, có thể bao nhiêu muốn có chút vãn bối lễ phép đi, nhưng mà càng làm người ta giật mình hay lại là, bạc t r ư ờ n g vũ căn bản không để ý hắn vô lễ, gật đầu cười nói, ừ, vậy là được, nhớ sau này có cơ hội, có thể tới huyền thiên thần tông ngồi một chút, diệp hiên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, nhìn tình huống đi, ngay sau đó tựa hồ là đang tìm cái gì. cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên người một người. rõ ràng là bạc trường vũ bên cạnh thanh niên trên người. bạc tiền bối. vị này là. nghe vậy, nam tử liền ngay mặt đều lười được cho hắn. hừ nhẹ nói. thần la thế r a la vân. danh t ử này xuất hiện. để cho không ít người cũng chân mày cao lại. thần la thế r a Danh t ử này nghe thật sống như rất quen thuộc a. xác thực, tựa hồ đang kia nghe nói qua. bên cạnh có người liếc si một dạng lạnh lùng nói. thần la thế gia. la vực ngoại đại tộc. khoảng cách cực thiên vực không xa. các ngươi dĩ nhiên nghe nói qua. có nhắc nhở này. không ít người trong nháy mắt nhớ tới. nhất thời con mắt sáng lên. kinh h ộ p ô nhật. là cái kia thần la thế gia bọn họ làm sao tới rồi hả t ự a biết rõ bất quá ta nghe nói tựa hồ là cùng bên cạnh hắn bạc ngọc có quan hệ mặc kệ nó ngược lại lần này có thần la thế gia xuất hiện băng tuyết thần t ô n g nhiều năm số một sợ rằng phải không có cũng vậy ai nhân gia nhưng là vực ngoại đại tộc không so được a nghe chung quanh thảo luận Băng tuyết thần t ô n g bên này người tham chiến từng cái sắc mặt cũng đều không tốt nhìn. Mặc dù sớm liền biết rõ đối phương có vực ngoài thiên tài ngoại viện, có thể ai có thể nghĩ tới, sẽ là thần la thế gia nhân. cứ như vậy nói, cầm băng tuyết thần t ô n g không đúng, liền là cả cực thiên vực. ở thần la thế gia cấp bậc này thế lực cường đại trong mắt, cũng cũng không có tư cách đứng cùng mặt sằng. Loại thế lực này đi ra, vô luận tài nguyên tu luyện hay lại là khắp mọi mặt, cũng xa không phải bọn họ có thể so sánh. trong lúc nhất thời, mấy người áp lực nối lớn, cũng liền âm khi é p mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ, thần la thế ra, thật giống như dáng vẻ rất l ợ i hại, không biết rõ với diệp hiên ca ca, ai l ợ i hại hơn, la vân bên này, nhìn bên người nữ tử, ngọc nhi, ngươi nói, chính là chỗ này tiểu tử đoạt ngươi thần kiếm. bạch ngọc lung túng cười một tiếng, cũng không tính là cướp đi, chủ yếu vẫn là ta không có thể được kiếm linh công nhận. nhắc tới, nhân gia diệp hiên là đang ở nàng phía sau nhận chủ, hơn nữa còn là ở nàng đã bỏ đi lúc rời đi sau khi lấy được. bây giờ nói diệp hiên cướp nàng, hoàn toàn là cực kỳ xa. La vân hừ nhẹ, ngươi đã thích, đó chính là ngươi, ai đều không thể cướp, bạch n g ọ c một trận bất đắc dĩ, liếc nhìn diệp hiên, thần tử điện hạ, ngươi đừng hiểu lầm, n g ư ờ i này chính là tính tình quá thẳng rồi, kia thần kiếm nếu nhận ngươi làm chủ nhân, ta đương nhiên sẽ không c ứ n g cầu nữa, liền vị này, kia đều tốt, đối với nàng quan tâm không lời nói, nhưng chính là tính cách quá mức trương dương phách lối nghe vậy la vân một bộ dạng vô tội tử ngọc nhi ngươi rốt cuộc là bên kia ta đây là đang giúp ngươi a ngươi chả thế nào thay tên kia nói chuyện bạch ngọc cực kỳ không nói gì ta chẳng qua là cảm thấy cướp n g ư ờ i đồ vật có chút không tốt nghe vậy la vân nhất thời cười Gật đầu một cái, nhìn về phía diệp hiên khôi phục phách lối dáng vẻ. Tiểu tử, nếu ngọc nhi nói hết rồi, ta thì không đúng ngươi dùng sức mạnh rồi. ra điều kiện đi, ngươi nói giá, bản thiếu gia tuyệt không trả giá, chỉ cần ngươi đem kia đem thần kiếm dao ra. như thế nào, loại trường hợp này, hơn nữa thân phận của diệp hiên, hiển nhiên, La vân căn bản là không có đem hắn cái gọi là băng tuyết thân phận của thần tử coi ra gì. bao gồm băng tuyết thần tung. hắn cũng đều không lo lắng sẽ chọc cho bên trên. điển hình đại tục hoàn khố bộ dáng. băng linh thấy vậy n h u mày lại. ít ngày trước hắn cũng biết tinh huy thần kiếm chuyện. mắt thấy diệp hiên phải bị ếp mua buộc bán. liền muốn giúp hắn. nhưng lúc này, diệp hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương chín mươi một buôn bán lẫn nhau thổi ngay vừa mới rồi hắn tại nội tâm hỏi thăm cửu nguyệt ngươi cảm thấy thế nào đối diệp hiên lời vừa mới nói lời nói cửu nguyệt trả lời rất dứt khoát ngài là kiếm chủ hết thầy lấy ngài l ợ i í c h làm chủ liền có thể diệp hiên trầm ngâm một chút đa tạ đợi quay đầu Ta cho ngươi tìm chút vật đại bổ, rồi sau đó nhìn về phía la vân. Lắc đầu một cái, la vân cau mày nói, không đáp ứng, hắn tự nhận là, mình là cho đủ thành ý. Diệp hiên cười nhạt, ý tứ của ta, ta không cần ngươi xuất ra cái gì, la vân hít lại thu hút, kia ngươi muốn cái gì, hắn như vậy, rõ ràng là có mưu đồ, lúc này, Diệp hiên nhìn hắn, chậm rãi nói, ta nghĩ muốn đánh cuộc với ngươi một ván, tiền đặt cuộc đó là tinh huy thần kiếm, thắng, tinh huy thần kiếm thuộc về ngươi, nhưng như là ta thắng, ta ở ngươi trong không gian giới chỉ, lựa chọn ngũ hiện đồ vật, như thế nào, chợt nghe một chút điều kiện này có chút quá phận, nhưng la vân có thể tối rõ ràng, hắn bảo vật quý giá cũng tùy thân mang theo, hoặc là cùng tự thân dung hợp trong chiếc nhẫn căn bản không có đặc biệt vật chân quý coi như như thế nào đi nữa chọn bàn về trình độ chân quý cũng so ra kém một cái thần binh này đánh cuộc rõ ràng hắn chiếm tiện nghi còn là nói đối phương thật cho là chính mình sẽ đem bảo vật thả ở không gian giới trì mặc kệ nó ngược lại điều kiện là diệp hiên mở coi như cuối cùng đối phương thua thiệt cũng cùng hắn không có quan hệ hắn lúc này gật đầu nói không thành vấn đề ngươi nói đi đánh cuộc gì khó miệng của diệp hiên k h ẽ nhích liếc nhìn thanh đồng cử môn rất đơn giản liền đánh cược lần này thanh vân cuộc chiến để nhất la vân cũng là cười ra tiếng nhìn hắn ngươi rất có lòng tin đánh bại ta không thử một chút thế nào biết rõ. diệp hiên hướng hắn cười một tiếng. dám đáp ứng không. la vân tức cười. đối phó ngươi một cái tiểu tiểu băng tuyết thần t ô n g thần tử. bản thiếu da có sợ gì. cá thì cá. đến thời điểm thua, cũng đừng ăn vạ. c á c h này tự nhiên. quét mắt chung quanh lăng lăng nhìn bọn hắn nói chuyện với nhau mọi người. hắn khẽ cười nói. Này có nhiều người như vậy, cũng có thể cho chúng ta làm làm chứng, tin tưởng la thiếu g i a cũng sẽ không không nói thành thật. La vân hử lạnh nói, nói nhàm, phách lối thuộc về phách lối, thành thật Hắn vẫn thật chú trọng, mọi người chung quanh, nhìn bọn Hắn đánh cuộc cứ như vậy hoàn thành, đều rất không nói gì, cảm tình hai người này, Căn bản sẽ không đem bọn họ còn lại người tham chiến coi ra gì chứ sao. Cầm thanh vân cuộc chiến để nhất làm đánh cuộc. n à y không phải rõ ràng nói. để nhất nhất định là trong bọn họ một người sao. nhưng đối với song phương thực lực hơi có lý giải nhân. trong lòng cũng là từ trong thâm tâm chịu phục. chỉ nói diệt hiên. huyền hoàng đ ỉ n h phong. đã là khó có thể tưởng tượng cường đại. mà một c á c h khác. l à vực ngoại đại tục, thần la thế gia thiếu gia, thực lực tất nhiên cũng là không tầm thường, ít nhất sẽ không thấp hơn huyền hoàng đ ỉ n h phong, có hai vị này ở, vẫn thật là đối với bọn họ chuyện gì, nhưng trên thực tế, la vân căn bản sẽ không đem diệp hiên coi ra gì, lần đánh cuộc này tại hắn đến xem đến, chính là đi đi ngang qua sân khấu, lúc này, một tiếng hừ nhẹ truyền tới, hai vị này là chuẩn bị nhận làm hết để nhất để n h ị danh là không có đem lão phu diệu nhật thần tung coi ra gì sao diệp hiên quét mắt người vừa tới không cần suy nghĩ có thể làm diệu nhật thần tung dẫn đội lại dám nói thế với tự nhiên chỉ có một vị bạc h trường v ũ nhìn người kia c h â m c h ọ c nói nha này không phải diệp hiên công t ử b ạ i tướng dưới tay sao còn không thấy ngại đi ra không vốn là hào hứng lại gần tìm cảm giác tồn tại lâm cương nhất thời giống như là bị cho ăn miệng phân như thế khó coi hắn trợn mắt nhìn bạc trường vũ họ mạch ngươi có gan lặp lại lần nữa hắn tính khí vốn là nóng này cộng thêm lần thua thiệt tâm lý đã sớm bực bội không dứt dưới mắt bạc trường vũ còn đâm vết thương của hắn dĩ nhiên là một phát mặc dù băng linh nhạc xem bọn hắn sẽ bức nhưng lập tức bắt đầu thanh vân cuộc chiến rồi tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục náo đi xuống lâm tôn g chủ bạch tôn g chủ lấy bổn tôn g nhìn có cái gì ă n oán hay là chờ thanh vân cuộc chiến sau khi kết thúc rồi hãy nói ngược lại thanh vân cuộc chiến sau khi kết thúc hai người bọn họ thích làm sao thế nào giọt chính là đánh nhau vậy hắn cũng không can thiệp được Lâm cương cũng biết rõ nặng nhẹ, hừ một tiếng, cũng sẽ không đi xem b à trường vũ, nhưng mà hắn ngậm miệng, có người lại gây sự rồi, chỉ thấy la vân nhìn hắn một cái, biếu môi nói, không sai, bản thiếu ra với người này chính là muốn nhận làm hết để nhất để nhị, ngươi có ý kiến, diệp hiên s ư ờ n sốt một chút, người này, mở thế nào mới giúp hắn nói chuyện rồi, Cũng Lâm i với hắn tiếp xúc tương đối nhiều bạc ngọc biết ề n hắn tương ngọc v xúc bạch rõ. La n này. là loại thuộc cách về ộ t cương h không thể thua thiệt nhân. ú t Lâm c mới vừa mới mở miệng châm chọc hắn và diệp hiên dưới mắt như thế nào lại khách khí về phần giúp diệp hiên nói chuyện chỉ là nhân tiện tức một chút lâm cương lời này tức lâm cương cắn răng nghiến lợi có thể cũng không dám thật đối la vân như thế nào bên cạnh hắn Lâm thịnh thấy theo sát ở diệp hiên bên người băng thanh tuyết, sắc mặt rất khó nhìn, bây giờ ra ra lại bị la vân như vậy, càng là tức giận không dứt, tựa hồ chú ý tới hắn tâm tình, bên người nữ tử l á n h đảm tiếng cười, lúc này nhìn về phía la vân, cười cười nói, thật là thật là lớn uy phong, không hổ là thần la thế gia đại thiếu gia, nhưng quá kiêu ngạo, có lúc cũng không quá tốt, chính đối thiên đối địa đối không khí la vân đang muốn nổi giận là ai nhưng thấy nữ t ử sau nhất thời mị lên con mắt nha này không phải nguyên vũ cô nương sao thật đúng là thật là đúng dịp a hai người bọn họ hiển nhiên nhận biết la vân thái độ phách lối thu liếm mấy phần nếu nguyên vũ cô nương ở xem ra chân chính muốn với bản thiếu gia cạnh tranh số một là ngươi rồi, sớm nghe l à thiếu gia nhanh ngộ ra đại thành kiếm ý, cộng thêm thần la kiếm quyết, tiểu nữ tử ngược lại là rất chờ mong đây, nguyên vũ cười nhạt, đến thời điểm thiếu gia ước chừng phải xem ở nhân gia là nữ tử phân thượng, nhiều hơn hạ thủ lưu tình rồi, la vân cười lạnh, nguyên cô nương liền chớ khiêm nhường, cô nương đại danh, bổn thiếu nhưng là sớm đã có nghe thấy, chúng nhân y ê n lặng nhìn bọn hắn thổi phồng nhau cảm t ì n h vực ngoại thiên tài cũng lưu hành buôn bán lẫn nhau thổi sao một màn này nhìn diệt hiên thẳng lắc đầu hai vị này xem ra lại làm hắn không tồn tại bất quá cũng tốt trước mai phục một tay buồn bực phát đại tài mới là vương đạo hai người này ước chừng giới thổi một hồi lâu thẳng đến một người đến chuyện này mới xem như kết thúc một bộ hồng yên nữ tử mang theo một đội người đi tới gần ba vị tôn chủ náo nhiệt như thế thấy nàng băng linh cùng diệp hiên tất cả đều tỏa sáng hai mắt ngược lại là lâm cương hay lại là b ả n c h ứ mặt dài băng linh liếc nhìn diệp hiên rất ý tứ rõ ràng người sau gật đầu một cái lúc này hắn đi tới trước người nữ tử cười nói dạ tôn chủ chờ đ á t lâu ngày có thể tính ra, không cần suy nghĩ. trước mắt vị này đó là diệp hiên rơm g i ả cứu mạng, cũng là cùng hắn đồng sinh cộng t ử quá g i ả yên. người sau thấy diệp hiên, lãnh diếm mặt đẹp n h ò n m i ệ n g cười. diệp công t ử đã lâu không gặp, ở băng tuyết thần t ô n g đã quen thuộc chưa. diệp hiên gật đầu cười nói, ừ, băng t ô n g chủ đối đãi với ta rất không tồi, khắp mọi mặt cũng đều thói quen. Đem ta dưỡng đều nhanh mập, nghe dạ yên che miệng cười duyên, như thế tốt lắm, muốn là lúc sau trong lúc rành r ố i phải đi chúc ta cửa k u thần t ô n g đi một chút, t ù y thời hoan nghênh, đa tạ t ô n g chủ h ả o ý, những người còn lại nghe của bọn hắn này lại n h ả y chuyện nhà một loại nói chuyện với nhau, tất cả đều mối r ố i n à y diệp hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao thật g i ố n g như với mỗi một thần tôn tôn chủ cũng rất quen thuộc không biết rõ cũng còn tưởng rằng diệt hiên theo chân bọn họ là cùng đồng lứa người đâu mà phía sau băng thanh tuyết nhìn bọn hắn hai người bộ dáng mặt đầy gen tức ta có thể ứng trước tương lai không bốn chương chín mươi hai bao che giả yên cùng lúc đó mấy vị khác thiên tài nhất là la vân cùng lâm thịnh sư tỷ, nguyên vũ, hai người ánh mắt, cũng rơi vào dạ yên bên người trên người một người, trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc, hai người bọn họ nhìn tự nhiên không phải dạ yên bên người dạ vũ, mà là một cái khác toàn thân bị quần áo đen bao phủ ra hỏa, người áo đen kia liền yên lặng đứng sau lưng dạ yên, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác, hắn giống như một cố thi thể, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ t ử khí, h ắ c y nhân kia, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng bọn hắn lại rõ ràng nhận ra được, trên người đối phương kia nhàn nhạt kiềm chế khí tức, có thể khẳng định một chút, người này, thực lực tuyệt đối sẽ không kém cùng hai người bọn họ, không chỉ là hai người bọn họ, trên thực tế, Mấy vị khác tôn chủ cũng đều chú ý tới giả yên bên người người quần áo đen kia tồn tại. Lâm cương biếu môi nói. giả tôn chủ, không cho chúng ta giới thiệu một chút. n g ư ờ i này bên người thiên tài sao. đối phương bên người nếu đi theo c á c h nửa bước sinh từ cảnh gia hỏa, chắc hẳn cũng là dùng để tham gia thanh vân cuộc chiến ngoại viện. một điểm này bọn họ đều không quá để ý. dù sao. Lần này mọi người cơ bản tìm khắp ngoại viện, hỏi, chủ yếu cũng là vì thăm dò một chút đối phương lai lịch, giả yên lạnh lùng liếc hắn một cái. n à y tựa hồ sẽ không quản lâm t ô n g chủ chuyện, các ngươi này có thể tìm khắp ngoại viện, chẳng nhẽ bổn t ô n g lại không được, lần nữa gặp phải mặt lạnh, trong lòng lâm cương tức giận, nhưng cũng đành thôi, đảo là bởi vì người quần áo đen kia cho ra hiện, không ít ánh mắt của thiên tài đều nhìn về hắn, diệp hiên cũng không ngoại lệ, nhắc tới, h ắ c y nhân kia, coi như là hiện trường thiên tài chung, duy nhất một để cho hắn cảm thấy có chút kiềm chế ra hòa, liếc nhìn giả yên, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, tất cả mọi người người quen cũ, c ò n chỉnh loại này ngoại viện, có chút không có suy nghĩ ạ, ngoài mặt, Diệp hiên ngược lại là không quên chính sự. Hắn nhìn dạ yên, cười nhạt nói. dạ tôn chủ, tại h ạ có chút việc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, vừa nói ra lời này, còn không chờ dạ yên mừng rỡ đáp ứng chứ. kết quả bên người dạ v ũ ngược lại là mở miệng trước. Diệp hiên, ngươi nhất giới vãn bối, cũng có tư cách với ta sư phụ đơn độc nói chuyện với nhau. A i cho tự tin của ngươi, đối d i ệ t hiên, hắn từ đầu đến cuối cảm giác, là đối phương đoạt chính mình thần binh, trước nhìn hắn lời hại, không có biện pháp báo thù, dưới mắt, bên người có sư phụ, hắn lúc này dếu cợt đứng lên, đồng thời còn không quên giúp sư phụ, chen ép một phen băng tuyết thần tôn thần tử, nhất c ử l ư ỡ n g tiện, trong đầu nhĩ, g sư phụ khẳng định ở trong lòng tán dương chính mình biết nói chuyện, dù sao c ử u thần t ô n g với băng tuyết thần t ô n g quan hệ không thể nói được. hơn nữa, lần này bản liền chuẩn bị, mấy đại thần t ô n g liên hiệp chèn ớ p băng tuyết thần t ô n g bây giờ, ớ p một chút diệt hiên vị này thần tử uy phong cũng tốt, có thể đợi một lời của hắn thốt ra, cũng cảm giác được b ầ u không khí có điểm không đúng, băng linh, Bạc h t r ư ờ n g vũ cùng lâm cương, cũng một bộ biểu tình cổ quái. Tiểu tử này, không phải giả yên để tử sao, lúc này để chèn ớp diệp hiên, lão tàn sao, giả yên căn diệp hiên quan hệ, bọn họ mấy vị lão gia hỏa cũng đều tựa như gương sáng. Lần trước giả yên, có thể thiếu chút nữa bởi vì diệp hiên theo chân bọn họ liều mạng, nhất là bạc h t r ư ờ n g vũ cùng lâm cương, vốn là cũng cho là, Lần này băng tuyết thần tông với c ử u thần tông sẽ liên hiệp nhưng giả vũ một câu nói này trực tiếp để cho b ọ n họ có chút xúc xích diệp hiên cũng có chút kinh ngạc hắn là không nghĩ tới này giả vũ đúng là giả yên đ ồ đệ mà giả vũ rất nhanh chú ý tới có cái gì không đúng trong lòng càng là nghi ngờ thế nào tự mình nói sai cái gì sao nhưng đón lấy liền nghe được phía sau chuyện tới sư phụ u thanh âm, nhân gia diệp hiên, đường đường băng tuyết thần tông thần tử, ngươi làm ta cửa u thần tông thánh tử, bình thường vi sư chính là dạy ngươi như vậy với người nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thấy sư phụ âm trầm mặt, hắn càng mồng ế p nay tình huống gì, thầm nghĩ, sư phụ, lúc trước ngươi có thể không phải như vậy dạy ta, không phải nói, thấy còn lại thần t ô n g đ ệ tử, t ù y tiện đ ố i sao, thế nào cái này thì trở quẻ, không nói như vậy, chẳng lẽ, còn để cho hắn đối diệp hiên cuối người gật đầu, lại khách sáo đôi câu, nhưng mà, giả y ê n thật thử lạnh nói, còn không cho người ta cuối đầu nhận lỗi, những lời này, để cho giả vũ lăng chỉ chốc lát, ngay sau đó chợt công khai, nha, đúng rồi, đây nhất định là sư phụ vờ t h a để b ắ t thật kế sách. ở chỗ này, sư phụ trước làm cho mình với đem làm quan hệ tốt. sau đó, chờ đến lúc mấu chốt, liền có thể hung hăng thọt hắn một đao. ân, sư phụ quả nhiên thông mẫn, ta phải học tập thật giỏi, sắc mặt bồn công tử, ký nốt b ú t tiến lên. rồi sau đó, hắn nhanh nhẹn hướng diệt hiên liền được rồi nhiều cách đại lễ. còn vừa nói, thần tử điện hạ, vừa nãy là tại hạ không đúng, xin n g à i ngàn vạn lần đừng quái, nhìn hắn tiếp liền hành lễ, giả yên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, mà diệp hiên là mặt đầy dấu hỏi, người này nhớ lần trước thấy hắn, suy nghĩ không thành vấn đề a, thế nào lúc này liền h ư rồi, hắn tự nhiên không biết rõ, đây là giả vũ tính toán sư phụ tâm tư kết quả. Diệp hiên chỉ đành phải bất đắc dĩ khoát tay. giả công tử, không việc gì, ngươi không cần đại lễ như vậy. rồi sau đó nhìn về phía giả yên. người sau lúc này cười một tiếng, không thành vấn đề. chúng ta đi thôi. trước khi đi, nàng xem mắt bên người người quần áo đen, thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, ngươi ở lại chỗ này, người quần áo đen gật đầu một cái, cũng không nói gì. Diệp hiên với dạ yên rời đi dáng vẻ, nhìn ở trong mắt mọi người, trong lòng mỗi người cũng hơi nghi ngờ. những thứ kia người không biết chuyện, từng c á c h không quá hiểu. cửa u thần tôn dạ yên, truyền thuyết không phải là một lãnh d i ễ m băng xương mỹ nhân sao. dưới mắt, chỉ có đẹp, có thể lãnh d i ễ m băng xương đã chạy đi đâu. Bạc t r ư ờ n g vũ cùng lâm cương, hai người cũng hơi hít mắt, hai người này sẽ không thật chuẩn bị chỉnh nhất đoạn máu chó tình yêu chứ, mà giả vũ là mặt đầy kính nể, sư phụ vì mưu kế lại hiện thân tới mức như thế, để tử nhất định không phủ sự mong đợi của mọi người, sớm ngày giết chết hắn vì ngày tuyết hận hai người sau khi rời đi, ngoài ra hai đại thần tôn nhân cũng tới, nhất thời lại đưa tới hiện trường một phen nhiệt n g h ị sơn cốc một góc hẻo lánh, giả yên tiện tay một hồi, trong nháy mắt ngưng ghép ra một mặt màn ánh sáng màu đỏ ngòm, từ bên ngoài cho dù là băng linh bọn họ, cũng đều không nhìn thấu bên trong cảnh tượng, càng không nghe được thanh âm, màn sáng chung, giả yên ái náy nhìn d i ệ p hiên, thật là xin lỗi, ta để t ử kia dạy dỗ vô phương, không che đậy miệng, quay đầu, ta nhất định thật tốt giáo huấn. g Nhưng là với Diệp Hiên. Kia là sinh tử tình. Người trưởng cùng cùng tương giao. Giả nàng h Hiên. sinh tình. hệ. Hiên. Chỉ phải ị vãn quan này. nói nói xin trước là là là Là là là lỗi. dày với vũ vừa mới Diệp Kia bối cùng vãn bối quan hệ. Đối đãi Diệp đời điểm ra tử bị nàng dày phải nói xin lỗi. cũng là chuyện đương nhiên, diệp hiên cười một cái, không cần, tên kia còn nhỏ, có một số việc, sau này liền hiểu, nghe vậy, giả yên che miệng cười một tiếng, nghe ý ngươi, ngươi rất lớn tuổi sao, rõ ràng so với hắn không sai biệt bao nhiêu, n h ữ n vai một cái, diệp hiên nói, nhưng là lòng ta lý tuổi tác so với hắn đại, Giả yên liếc hắn một cái. Bà hoa. Diệp hiên buông tay bất đắc dĩ. ngay sau đó biểu tình nghiêm chỉnh rất nhiều. được rồi. nói nhảm xong rồi chưa. nên trò chuyện điểm chuyện chính. Giả yên gật đầu một cái. ôn nhu nói. ừ, ngươi nói. Diệp hiên hít sâu một cái. nhìn giả yên. ta nuốt vạn độc đan. ta có thể ứng trước tương lai không bốn. t r ư ơ n g chín mươi ba dạ yên nhô t ỉ n h vốn là còn có chút nụ cười dạ yên nghe nói như vậy nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt lần này ngược lại thì đến phiên diệp hiên cao mày ngươi không có sao chứ thấy nàng nửa ngày đều không nói gì diệp hiên hơi hơi nhíu mày nhưng ngay sau đó dạ yên một bước tiến lên cũng không để ý ý tưởng của diệp hiên chính là nắm lên hắn một cái tay cổ tay, tiếp lấy diệp hiên liền cảm thấy tay cổ tay một trận đau đớn, c u i đầu nhìn, phát hiện là dạ yên cắn ở bên trên, một lát sau, Dạ yên ngẩng đầu lên, lộ ra dính huyết môi cùng răng, nhưng nàng căn bản không để ý những thứ này, nhìn diệp hiên trầm giọng hỏi đan dược là gần đây ăn, rốt cuộc chuyện này như thế nào, còn là nói, Băng linh kia lão ra hỏa, buộc ngươi ăn vạn độc đan muốn khống chế ngươi. đừng xem bây giờ nàng thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng trong đó ẩm chứa sát ý, để cho diệp hiên cũng kinh ngạc hạ. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như tự mình gật đầu, vị này liền sẽ lập tức đi theo băng linh liều mạng. Diệp hiên liền vội vàng lắc đầu giải thích. ngươi hiểu lầm, đan dược này, dĩ nhiên không phải băng linh tiền bối để cho ta ăn, là chính ta muốn ăn. thấy giả yên mặt đầy h ổ nghi, diệp hiên chỉ đành phải đem ban đầu chuyện phát sinh giải thích một lần. đại khái chính là mình vì cứu băng khi, chỉ có thể nuốt vào vạn độc đan. sau khi nghe xong, giả yên lạnh lùng nhìn hắn, tiểu tử, m ớ i lâu như vậy không thấy, ngươi cũng học được vì nữ nhân không để ý chính mình tên họ rồi. ừ, diệp hiên bị nàng xem cả người sợ hãi. Tho khan nói, này không phải nhân ra không phải là đối ta có ăn sao. thế nào ta có thể thấy chết mà không cứu. dứt lời, giữa hai người cũng rơi vào trầm mặt. một lát sau, giả yên tức dận t r u y ề n tới âm thanh. cho nên ngươi tìm ta, có ý gì. diệp hiên bất đắc dĩ nhìn nàng. ta nghe tôn chủ nói, các ngươi cửa u thần tung có ước chế vạn độc đan biện pháp cho nên vừa mới dứt lời giả yên liền quay đầu chỗ khác hư lạnh nói không có diệp hiên bất đắc dĩ nhìn nàng bóng lưng ngươi đang ở đây dẫn ta có lẽ cũng chỉ có đối mặt giả yên thời điểm hắn tình thương mới xem như cao một chút như vậy giả yên không hồi hắn vẫn là chớ đầu chỉ là hô hấp hơi nhanh thêm mấy phần, hiện nhiên xác thực đang tức giận. thấy vậy, diệp hiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. ta bảo đảm, lần sau tuyệt sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. được không. trên thực tế, bây giờ hắn trừ cái này sao bảo đảm, cũng không còn lại có thể làm. lúc này, giả yên mới xem như xoay người nhìn về phía hắn. nhưng vừa lên chính là đổ ẩm xuống khiển trách ngươi biết không biết rõ vạn độc đan ở toàn bộ cực thiên vực cũng không người nào có thể giải thậm chí còn vực ngoại dù là kia thần la thế ra cũng không cứu được ngươi liền vì cứu người ngươi n g ộ ngốc ngươi phải chết nàng trách mắng thanh âm rất lớn cũng may có ánh sáng màn cản trở nếu không sợ là tất cả mọi người đều có thể nghe được nhìn đối phương cơ hồ là lớn tiếng nhất âm tức giận diệp hiên im lặng hồi lâu thở dài nói nhưng ta không có lựa chọn đường sống băng h y sư tỷ đối với ta ăn tình tựa như biển ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị oan u ổ n g chết nói xong lời cuối cùng hắn nhìn g a yên bao gồm ngươi cũng vậy Nếu là ngày nào gặp phải nguy hiểm, ta giống vậy sẽ c h ấ p dép hết tất cả cứu ngươi, đừng nói một viên vạn độc đan, cho dù là tử, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ một thoáng, thế giới phảng phất đình trệ ở giờ khác này, giả yên nhìn hắn, trong mắt vốn bình thường không có gì l ạ thiếu niên, trên người tựa hồ nhiều ít thứ, một lát sau, nàng xoay người, bổn tung, còn sẽ không luôn lạc tới ngươi tới cứu vừa nói nàng tiện tay ném tới mấy bình ngọc nhàn nhạt chuyện tới âm thanh những thứ này ớt chế đan dược đủ ngươi dùng sau này mỗi tháng sẽ có ớt chế đan dược đưa đến băng tuyết thần nhớ ăn dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi màn sáng chậm rãi tiêu tan d i ệ p hiên sườn sốt một chút vội vàng nói đa tạ giả tôn chủ nhưng giả yên cũng không để ý tới hắn mà khi diệp hiên nhìn tới trong tay bình ngọc thời điểm nhất thời ngây ngần đây là Giả yên mới vừa rồi cho hắn ước chừng thất bình ngọc nhưng hình dáng bề ngoài cũng với ban đầu ở băng du kia được đến giống nhau như đúc lại một liên tưởng đến thân phận của băng du nếu như vạn độc đan cùng ước chế đan dược đều là hoàng hôn giáo hội chiếm được như vậy giả yên ước chế đan dược, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm không ít, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. có lẽ, này ước chế đan dược, là thông dụng ước chế đan dược, chỉ là bọn hắn vừa vặn l ạ i như thế đi, chủ yếu vẫn là, hắn không dám tưởng tượng, nếu như giả yên với hoàng hôn giáo hội có liên quan, hắn nên làm cái gì, Hoàng hôn giáo hội hành động hắn cũng đều biết nhiều chút đúng là vì thiên địa bất dung tán tận lương tâm nếu như nàng lời nói cũng không thể giết nàng ngược lại diệp hiên tự nhận hắn không xuống tay được mà bên kia xoay người rời đi giả yên dối tay gạt đi trên môi máu tươi hô hấp vẫn có vài phần rung rung cũng không biết là b ị tức hay là chớ anh đồng c ử môn trước, theo còn lại hai đại thần tung, ngọc hành thần tung, hoang cổ thần tung đến, tham dự thanh vân cuộc chiến đội ngũ, cũng đều coi như là tới đông đủ. Cuối cùng hai c á c h này thần tung, tuy nói không có với huyền thiên thần tung cùng diệu nhật thần tung vận khí tốt như vậy, tìm tới như thế cường đại ngoại viện, nhưng là cũng phát động mạng giao thiệp, mời vị vực ngoại thiên tài, thực lực phương diện, bao nhiêu cũng đạt tới huyền hoàng hậu kỳ. đ ạ t ở năm trước loại thực lực này đều có thể quét ngang. nhưng là hôm nay sao, thật sự là có chút không đáng chú ý rồi. nói như thế nào đây, mặc dù nói dựa vào ngoại viện thắng lợi, thật sự là ám muội. nhưng nếu so sánh lại, để cho băng tuyết thần t ô n g tiếp tục liên tục số một, đây là bọn hắn càng không hy vọng thấy. kết quả là mới có trước mắt một màn này, ở thanh đồng c ử môn tiền chạm đến, là tự thanh vân cuộc chiến xuất hiện sau đó, nhất cường đại mấy con đội ngũ, băng linh làm đội chủ nhà, cũng là các đời thanh vân cuộc chiến tổ chức người, giờ phút này cũng bắt đầu làm việc công theo thông lệ, giảng giải thanh vân cuộc chiến quy tắc, chư vị, chắc hẳn có chút đội ngũ, trước khi tới cũng đã biết rồi thanh vân cuộc chiến quy tắc, nhưng bổn t ô n g hay lại là theo thông lệ lặp lại một lần mời chư v ị cẩn thận nhớ thanh vân cuộc chiến bản thân tiếp đó chính là ba lạp ba lạp một nhóm theo d i ệ p hiên hoàn toàn không ý nghĩa nói chuyện dù sao làm băng tuyết thần t ô n g thần tử băng linh đã sớm với hắn nói vô số lần quy tắc cái gọi là thanh vân cuộc chiến trên bản chất cũng là một trận bí cảnh cuộc chiến mà cuộc chiến đấu này mấu chốt chính là ở chỗ hai cái điểm đầu tiên là thiên tâm thạch đây là một loại do cổ vực bên trong lực lượng thật sự ngưng ghét lực lượng tinh thạch cũng là cổ vực t r u n g đ ộ c nhất sản vật loại này tinh thạch mỗi hai mươi năm sẽ tiến hành một lần ngưng ghét số lượng cũng tương đương khả quan một cái khác điểm mấu chốt chính là quyết chiến vòng thanh vân cuộc chiến tổng cộng là m ộ ư ơ i năm ngày trong đó trước mười thiên, đều có thể tự do hoạt động, nhưng ở sau đó mấy ngày sẽ xuất hiện chỉ dẫn ánh sáng, chỉ dẫn bọn họ tiến vào nghiêng về khu vực trung tâm, một khi vượt quá thời gian không đạt đến, sẽ đoán làm đào thải, cho đến thứ mười bốn thiên thời sau khi, người sở hữu cần muốn đi vào đến một nơi đường kính không lớn quyết chiến vòng, vượt quá thời gian người, đem đoán làm đào thải, Trở lên hai điểm chung vào một chỗ chính là, ai có thể ở thanh vân cuộc chiến kết thúc, nắm giữ nhiều nhất thiên tâm thạch, là có thể đạt được thắng lợi, mà toàn bộ thanh vân cuộc chiến trong quá trình, đội ngũ, người tham chiến, đều có thể lẫn nhau cướp đoạt thiên tâm thạch. Trở lên, đó là thanh vân cuộc chiến đơn giản quy tắc, ở tuyên bố xong quy tắc sau, sắc mặt của băng linh nghiêm túc, trở lên, đó là thanh vân cuộc chiến quy tắc phía dưới mời t h ư vị cường giả cùng mở huyền khí xây thiên môn chính thức bắt đầu thanh vân cuộc chiến